Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một ngày nào đó, triệu núi lớn manh lộc cục mà nhìn mua tới thân kiểu thể nhuễn tiểu nương tử, nương tử, ta bụng đau. Mô nương tử mềm lòng dưới, đáp ứng hắn thượng hố. Tiện đà sơ xoắn tay, cuối cùng cởi mũ, lại mơ hồ chung bị nam nhân. Lý Hồng Mai cảm thấy, chính mình thực mắc mưu thực bị thương. Vì thế, vợ chồng hai người ký kết một giấy tốt đẹp hiệp nghị. hiệp nghị yêu cầu chính là hết thảy đều nghe theo thê tử nói thuận theo thê tử ý tứ tranh thủ nỗ lực làm thê tử theo như lời quốc dân hảo lao công chương một tân tức phụ mưa nhỏ sàn sàn mây đen răng đầy mùa một trận tiếng bước chân ở núi rừng đột ngột vang lên cha giấu ở trong rừng một đám giã điệu bị kinh thì thầm thét chói hai trốn phi mà đi ngay sau đó đó là một trận một trận chó sủa còn thiếu nay một dị thường động tĩnh dẫn tới hoàng sơn thôn người không ngừng nhìn xung quanh di mau xem mau xem kia băng nhân như thế nào con cá nhân vào thôn. Thấy, ta xem kia trên lưng. Hẳn là cái tuổi trẻ cô nương đi. Xem này dáng người nhi giống như chắc vá, đáng tiếc chính là mông gầy yếu đi điểm, đánh giá không hảo sinh dưỡng. Các ngươi mau xem, cái kia lão bà tử nhìn sao như vậy quen mắt đâu. Tây lệnh tán hạ liếu lao nhị, chính nghi hoặc mà nhìn chầm chầm đi ở phía trước cái kia đầy mặt giữ tợn lao bà tử. Đứng ở hắn bên người liếu nhị tức phụ nhi bĩu môi, lớn tiếng ồn ào lên. kia không phải dưới chân núi lưu mười nương bà tử sao. Con cái nữ nhân tới trong thôn, hay là, đó chính là triệu đại sơn gần nhất lại tân mua tức phụ tử. Ai nha, này nhưng mới mẹ nha, cư nhiên là buộc chặt đưa tới tức phụ tử, tấm tắc. liễu nhị tức phụ này một tấm tắc, người trong thôn tất cả đều vây xem lại đây, thật là núi lớn mua tới tức phụ nhi. Núi lớn cũng là, này đều cưới năm cái tức phụ đi, không một cái là thủ trụ. Cũng không biết, này một cái buộc chặt đưa tới, còn có thể nuôi sống không Mặc đến cuối cùng, lại nửa đường chạy, kia đã có thể có phiếu nhìn lâu. Người trong thôn đều cười vang lắc đầu, đúng lúc này, có người lại la lên một tiếng, triệu đại sơn tới, thật là cái kia triệu đại sơn tân mua tức phụ từ đâu. Khi nói chuyện, một cái đầy mặt hồ cha, xuyên trương ra thú nam nhân từ trên núi đi nhanh mà đến. Kia nam nhân lớn lên vẻ mặt hung tướng, thân hình cao lớn, liền này ném cánh tay xuống dưới nháy mắt, cảm giác mà đều đang run rẩy. Tóc dài hạ, một đôi mắt phá lệ đại, lông mày cũng đặc biệt hắc. đặc biệt là kia đầu lược hoảng hơi chút mang quân khúc tóc dài càng là bắt mắt thực xem này hình dáng cùng trong thôn người miền núi có chút không hợp nhau cảm giác đảo giống sơn ngoại phiên dân người trong thôn thấy triệu đại sơn xuống dưới sau một đám lộ ra khinh thường thần thái tập thể câm miệng dùng hưng thai nhạc họa ánh mắt nhìn hắn đi hương cái kia con tức phụ nam nhân trước mặt nhạ người muốn tức phụ đưa tới tự mình xem trọng tiền lấy tới ta một tay tiền một tay người đi đầu bà tử nhìn triệu đại sơn một bên thở dốc một bên thét to phải trả tiền hán tử nhìn lướt qua phía sau buộc chặt nữ nhân như mày giơ tay chậm rãi từ trong lòng ngực đảo lấy ra một đại thỏi bạc vụn có mắt sắc lưu ngũ nhìn sau liền lớn tiếng ồn ào lên ai nha nhìn dáng vẻ này trói tới nữ nhân cư nhiên đáng năm lượng bạc đâu kia khổ người tuyệt bích là năm lượng bạc tấm tắc mùa xuân thật đúng là chính là có tiền a cư nhiên hoa năm lượng bạc mua cái dưỡng không ra bản nương có người đương trường nói tiếp lưu ngũ Ngươi sao biết nhân ra liền dưỡng không ra? Tiên nữ nhân không chừng liền thật sự đi theo núi lớn đâu. Thế nào núi lớn cái này đầu nhi đại, ở hố thượng khẳng định là cái nữ nhân. Lưu ngũ hử lệnh, ta nói lý lao đại, ta chỉ bằng núi lớn phía trước năm cái tức phụ đều chết chết, chạy chạy, ta cũng không tin cái này bà nương còn có thể lưu lại. Lý lao đại không lên tiếng, cuối cùng hừ hừ một tiếng, ngươi nói có lẽ là thật sự đi. Ai, ngươi nói này núi lớn sao cứ như vậy mệnh đâu. năm cái bà nương không một cái lưu tại trong nhà đều hoài nghi hắn có hay không dính quá nữ nhân hương vị nếu không sao cưới năm cái bà nương một cái hoa cũng chưa lưu lại đâu có kia hảo lời nói thô tục hán tử liền tiếp nhận tới Nha nhà nhân gia có hay không cùng nữ nhân ngủ này ngươi cũng muốn biết muốn biết hôm nay buổi tối đi núi lớn ngoài phòng thủ không phải minh bạch sao muốn ta nói núi lớn này khô hạn gần một năm hôm nay buổi tối có bà nương ấm hố nói không chừng nhân gia liền đại tạo một hồi đâu Trong thôn già trẻ đàn ông, muốn đi nghe phòng, theo ta đi a kia không có việc gì không dậy nổi hống liêu Tam nhi, đương trưởng đã kêu huyên náo muốn đi nghe phòng. Mọi người cười văng lên, một đám xa xa đứng ở, nhìn theo triệu đại sơn đem người bối về nhà đi. Ghé vào nam nhân phía sau lưng, Lý Hồng mai dọa tim đập ra tốc. Từ sau khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình bị người buộc chặt cong ở trên đường núi đi. thẳng đến bò gần một ngày sơn núi, đi vào này một mảnh tiểu xó xỉnh sơn thôn. Nghe xong những cái đó thôn dân nghị luận, nàng mới rõ ràng chính mình xuyên qua. Tuy rằng không hiểu được vì cái gì ở phòng tắm tắm rửa hôn mê sau, lại tỉnh lại liền đến cái này không thể hiểu được thế giới, nhưng nàng minh bạch, chính mình là thật sự gặp xuyên qua. Nàng hiện tại duy nhất biết đến tình huống, chính là chính mình dường như bị bán đến cái này trong núi tới. Đến nỗi cái kia bồi chính mình tới hán tử, còn có bà tử, dường như là thân thể này tiểu thúc thúc cùng mãi mãi Đến nỗi nguyên thân có hay không thân cha mẹ, điểm này nàng không hiểu biết. Rốt cuộc, xuyên qua tới sau, chỉ kế thừa nguyên thân thân thể, đến nỗi ký ức linh tinh, không có. Bất quá, cái chán mơ hồ đau đớn, vẫn là nói cho nàng, ở bị bán trước, này nguyên thân khẳng định là phản kháng quá, nếu không đầu như thế nào sẽ từng đợt mà phạm đau đâu. có chính mình hắn tử, tay nâng nàng cái mông, rất là linh linh mà hành tẩu ở sơn cốc tiểu đạo trung. Nam nhân thường thường mà đem nàng hướng lên trên thuận một chút, mỗi lần như vậy một thuận, Lý Hồng Mai liền sẽ cảm thấy thực xấu hổ. như vậy gần gũi mà tiếp xúc nam nhân. Theo nam nhân liên ra mồ hôi, cái loại này phóng đẳng hơi thở, càng lệnh nàng nội tâm hốt hoảng. Trong lúc nhất thời, trong đầu liền miên man suy nghĩ lên, có thể hay không vừa đến đến ra, liền sẽ bị này nam nhân phát gục ở hố thượng. Một năm không có thân cận quá nữ nhân, vừa rồi vội vàng thoáng nhìn chung, phát hiện này nam nhân thân cao không dưới một m tám Cơ bắp rắn chắc, lớn lên tương đương tráng. Nàng xuyên qua tới thân thể này, cố tình lại nhỏ sinh đáng thương. Nếu không phải bộ ngực phát dục hoàn toàn, nàng đều hoài nghi chính mình chỉ là cái một mét năm mấy tiểu hải tử. Hiện tại nàng, chính là một con nhỏ yếu dương, mà nam nhân, còn lại là cao lớn lang. Trong chốc lát lang muốn ăn dương, là dùng sức dây rùa phản kháng hãn vệ trinh tiết, vẫn là. Đẩy nhị liền tam thuần theo. Rồi giam A. Trong lúc miên man suy nghĩ, nam nhân đã nhanh chóng đem người bối trở về nhà. Nhìn trước mặt này nhị gian hơi có chút rách nát phòng nhỏ, lý hồng mai như mày, này nhà ở. Tuy rằng tránh được mưa gió, nhưng thoạt nhìn, vẫn là lược đơn sơ A đánh giá, này toàn ra vẫn là rất khốn cùng. Khu khu, núi lớn A, đem tức phụ nên đã trở lại sao? Còn ở đánh giá, trong phòng truyền đến một trận ho khan thanh, ngay sau đó, một cái bà tử thanh âm truyền đến. Nương, nên đã trở lại đâu? Nam nhân giàu dĩ mà theo tiếng, lại đem nàng hướng lên trên lấy thác, thả đại trưởng còn đem nàng thân thể đi xuống đè đè. nay liên khiến cho thân thể của nàng toàn bộ dán ở nam nhân khỏe mạnh phía sau lương thượng. Hảo, hảo, khu khu. Bạn ho khăn thanh, một cái lao thái bà tử trong phòng chậm rãi đi ra. Đương nàng hoàn toàn đi ra nháy mắt, Lý Hồng Mai thấy nàng trong tay còn có một cây gậy, kia không có gì tiêu cự đôi mắt, lệnh nàng hơi có chút suy đoán, người này có lẽ là cái nhìn không thấy người mù. Kaka, ta lại có tẩu tử sao? Đúng lúc này, bên ngoài, một cái choai choai gầy yếu nam hải tử chạy tới. Đứa nhỏ này cũng cùng nam nhân giống nhau, là cái cao gầy vóc, đầy đầu hoàng tóc quân hải tử. Tuy rằng dáng vóc cao gầy, nhưng là trên mặt tính trẻ con mặt thoát, có thể thấy được hải tử liền 10 tuổi tả Hữu Không phải tẩu tử, ngươi đừng gọi bậy. Một cái hơi mang thù hận giọng nữ theo sát văng lên. Ngay sau đó, sấp sấp thật lớn tiếng bước chân đã tới. Lý Hồng Mai theo nhìn lại, liền phát hiện này chạy tới chính là một cái đồng dạng choai choai thiếu nữ. Lúc này... Thiếu nữ đang dùng một đôi thù hận khổ thâm đôi mắt hung ác mà trừng mắt nàng. Ở nhìn thấy nàng Thái Dương thượng vết thương sau, càng là hừ lạnh ra tiếng. Ca, ngươi chính là quá thiếu tâm nhắm nhi, biết rõ này đó nữ nhân dưỡng không sống, làm gì lần lượt muốn ra tiền mua người trở về đâu. Ta chán ghét này đó hái tiền nữ nhân. Nói, thiếu nữ giơ lên trong tay lưới hái hung ác mà hướng Lý Hồng Mai làm ra chém lung tung tư thế. Thiếu nha, không được nói bậy, kêu tẩu tử. Bà tử tựa hồ thực tức giận. Mang uống kia thiếu nữ. Thả, còn thức hung ác mà dơ dơ lên gậy gộc. Nhưng thiếu nữ lại vặn người, giận dỗi mà hồi nhấp. Làm ta kêu tẩu tử, phi, chờ đến nàng thật ở nhà của chúng ta ở lại rồi nói sau. Đánh chết ta cũng không gọi bệ. Nói xong, thiếu nữ lôi kéo còn muốn xem náo nhiệt tiểu hài tử xoay người liền đi, trải qua lý hồng mai bên người khi, lại hung hăng mà chừng nàng liếc mắt một cái. Như vậy, liền tượng nàng là nàng kẻ thù giết cha giống nhau. Hán tử từ đầu tới đuôi. Đối những việc này Nhi cũng chưa quá nhiều phản ứng. Chỉ là chầm mặc đem người bồi đến trong phòng giản dị trên giường sau, liền trừng mắt nàng. Ánh mắt kia đầu tiên là chết lặng, chậm rãi, liền có thần thái, cuối cùng, biến thành nóng bỏng, hơi thở, cũng đi theo thô đục lên, hắn chậm rãi duỗi tay, bước chân một đốn, lập tức liền hướng Lý Hồng Mai đi tới. Chương 2, ở chung, người, không cần a Lý Hồng Mai dọa toàn thân run rẩy người này, thật sự đi lên liền phải đem nàng lớn đảo sao. Ô. Ta là dùng sức phản kháng đâu, vẫn là cắn lưới tự sát ta. Cân nhắc một chút có thể chạy hay không đi ra ngoài khả năng. Cuối cùng, Lý Hồng Mai đánh mất cái này ý tưởng. Vẫn là. Nhắm mắt lại. Đương bị heo cùng đi. Nam nhân tay, kề sát nàng quần áo sờ xoắn đi. Cuối cùng túm chặt dây thừng đem dây thừng kéo xuống. Hảo. Hảo nam nhân kéo ra sau, lại thở hổn hển một tiếng. Lúc này mới chậm rãi ngồi dậy tới, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Hô hô. Hô hô không biết là vừa mới có người mệt vẫn là khác nhân tố, nam nhân thở phì phò nhi, một chương hơi hắc mặt, cũng phá lệ sáng sủa. Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn ngập một cổ xâm lược tính cực cường nam tính hơi thở. Hán, lần thứ hai tới gần, tới gần. Bạn nam nhân tới gần, nguy hiểm cùng xâm lược tính cực cường hơi thở, hiệp bọc Lý Hồng Mai toàn thân run rẩy Nhắm hai mắt, quyết định chủ ý, trong chốc lát. Thật sự không được, nhẫn một chút được. Nhưng là, nam nhân đem dây thừng cởi bỏ sau. liền lại không có bên động tĩnh lặng lẽ hấp khai một tia khe hở nhìn về phía trước mặt nam nhân phát hiện người này chỉ là chống đôi tay liền túi người ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng hắn tầm mắt Dừng ở nàng lộ ra ra thịt còn có bộ ngự thượng hầu kết cũng bất kham mà mất máy lý hồng mai không dám lộn xộn ánh mắt lặng lẽ đi xuống ngắm đến nam nhân hướng kia chỗ chỗ ngồi liền âm thầm kêu khổ mẹ ơi ra hỏa này thật sự đối với nàng có kia gì trực tiếp nhất phản ứng đâu hiển nhiên Lúc này gia hỏa này cũng ở suy xét muốn hay không trực tiếp phát cục nàng. Ách, suy xét. phảng phất bắt được cái gì, Lý Hồng Mai run rẩy thân thể lập tức liền yên lặng xuống dưới. Tròn xoe mắt to trừng mắt trước mặt nam nhân, có chút không dám tin tưởng, lại có điểm chờ mong. Chúng ta, Lý Hồng Mai cổ họng khẩn đến không được, thân thể, càng là nhỏ đến khó phát hiện mà sau này lối bước. Đối mặt như vậy một tòa to con thịt sơn, khống chế không được sẽ khẩn trương A. Nếu có thể, Nàng chỉ nghĩ biến thân con nhím tới bảo hộ chính mình. Nam nhân trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên xoay người rời đi. Này lệnh Lý Hồng Mai rất là khó hiểu. Nàng có thể cảm giác được, này nam nhân vừa rồi đối với nàng khi, thực rõ ràng muốn phát gục. Nhưng là, cuối cùng hắn cư nhiên thu tay lại. Đây là muốn làm gì? Chờ đến nam nhân bưng một chậu nước tiến vào, hơn nữa đem một trường tẩy đèn khăn đưa tới trước mặt, sắt, lau mặt. Nói, nam nhân thật dài lông mi run rẩy, trong mắt, nhẹ nhàng mà chuyển đậu. nhưng chính là không chính diện xem nàng nếu không phải bởi vì hôm nay là bị hắn mua bối trở về Lý Hồng Mai đều phải hoài nghi này to con là ở thẹn thùng nàng có điểm không dám xác định như vậy một cái to con sẽ đối với nữ nhân thẹn thùng ảo giác không phải nói cưới quá năm cái tức phụ sao không phải nói một năm khô hạn sao này như thế nào cũng nên là kinh nghiệm phong phú trực tiếp phát gục mới được a lúc này cư nhiên đối với chính mình thẹn thùng không tin Lý Hồng Mai dùng sức nhìn chằm chằm nam nhân, tưởng đem này một biểu tình thấy rõ ràng, xem cẩn thận. Như vậy một nhìn chằm chằm, nam nhân đệ khăn lông tay, cư nhiên run rẩy lên. Sắc. Hắn nói thầm một tiếng, chật đôi mắt một cổ. Kia hung hình dáng, Lý Hồng Mai thầm than, quả nhiên, ra hỏa này nơi nào sẽ thẹn thùng a điển hình, chính là một cái đại hung như sao? Quyết đoán tiếp nhận khăn, nhanh chóng mặt khởi mà tới. Kia nam nhân lại giống thư khẩu khí, lại ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó. liền nhìn nàng hắc hắc mà ngây ngô cười nhưng là đương lý hồng mai ngẩng đầu khi này to con lại một bức ta không thấy người ta đang xem phong cảnh ta đang xem giường ta đang xem cửa sổ bộ dáng lý hồng mai chớp chớp đôi mắt này to con dường như không như vậy hư a tuy rằng nhìn dáng vẻ choáng váng điểm nhi đặc biệt là kia lặng lẽ ngắm chính mình ngây ngô cười bộ dáng càng là khở thực xác định ra hỏa này có điểm khớm ốc lý hồng mai treo tâm mới rơi xuống một chút sát xuống mặt Không dám ngốc tại trong phòng, mà là tiểu tâm đưa ra, ta muốn uống thủy, có thể sao? Uống nước. To con một phách đầu, xoay người sách quá một cái đại đầu gô gáo tử ra tới, uống. Nhìn này một đại gáo tử thủy, Lý Hồng Mai lộc cờ uống lên mấy mồm to, ngẩng đầu khi, chính đón nhận nam nhân si ngốc nhìn chính mình ngây ngô cười hình dáng. Cảm ơn A. Hắc hắc, uống đi uống đi. Thủy quản đủ nam nhân đại cây quạt giống nhau vung tay lên, liệt miệng cười vui vẻ cực kỳ. Bộ dáng này. Thoạt nhìn. Thực sự có điểm nốc, hơn nữa, còn cảm giác phá lệ hung. Này cười thật nó miêu khó coi. Đói sao? Có ăn. Ở uống lên nhị nước miếng sau, to con rốt cuộc nghĩ tới này một tầng, cư nhiên chủ động dò hỏi thức ăn. Không hỏi con hảo, nay vừa hỏi, Lý Hồng Mai liền phát hiện chính mình đói đến không được. Cũng không biết thân thể này phía trước là chuyện như thế nào, cư nhiên đói đến như vậy nông nỗi. Đói, muốn ăn cơm. Lý Hồng Mai hướng về phía to con hơi hơi mỉm cười. kia đại gia hỏa tựa hồ bị lạc ở nàng này tươi cười bên trong, cư nhiên xem trận tròn mắt. Xoay người, phanh mà đánh vào ván cửa thượng. Ta, đoan ăn đi. Ném xuống lời này, nhanh như chớp mà bỏ chạy rất xa. Lý Hồng Mai nhìn kia đâm còn ở lắc lư ván cửa, cười lắc đầu, này to con, tuy rằng cười rộ lên bộ dáng Có điểm cơ có điểm đốc, cũng có chút sầm người. Nhưng là, nàng lại mạc danh cảm thấy. An tâm. Ở hiện đại, cách vách hàng xóm một cái đại ca ca. Tuy rằng đầu góc có điểm buồn, nhưng cũng luôn là đối nàng chiếu cố có thêm. Mặc kệ ai khi dễ nàng, đều sẽ đứng ở bên người nàng. Cho rằng tái kiến không đến cái kia hàm hậu đại ca ca, không tưởng tưởng, xuyên qua đến nơi này, cư nhiên lại gặp được một cái hàm hậu thành thật hãng tử. Đối với tương lai, Lý Hồng Mai cư nhiên không hề sợ hãi. Nhớ chân, Lý Hồng Mai lặng lẽ đánh giá khởi này trong phòng hết thảy. Nhà ở thực đơn sơ, này gian phòng liền một chương mục điều trói thành đơn sơ giường. Lại có chính là một trương đại thạch đầu bãi ở trong phòng, mặt trên chất đống nhị kiện quần áo. Còn có một cái chén. Hiển nhiên, đây là một trương miễn cưỡng sung làm cái bản tồn tại. Bất quá, làm người ngoài ý muốn chính là, trên mặt tường đinh không ít ra thú, còn có trong phòng gian một cây thụ câu thượng, cư nhiên cũng điếu vải chỉ thỏ hoang. Hiển nhiên, đây là một cái lấy săn thú mà sống nhân ra. Con hảo, kế tiếp nhật tử, ta không cần lo lắng không thì than Sau khi suy nghĩ cẩn thận. Lý Hồng Mai đối này kế tiếp sinh hoạt, đảo cũng không bài xích. Ăn. Ăn cơm. Đúng lúc này, to con bưng một cái đại trậu tiến vào. Bên trong một khối to giã thú thịt. Từ mùi hương tới nghe, lược có điểm canh, nhưng đối với đói lả Lý Hồng Mai tới nói, điểm này mùi tanh hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Tiếp nhận trậu, kia to con liền ngây ngốc mà đứng ở một bên nhi. Lén lút liếc nàng ăn cái gì, chỉ cần nàng ngẩng đầu nghiêng đầu, da hỏa này liền sẽ hoảng loạn quay đầu, lại làm ra xem địa phương khác bộ dáng. Như thế vài lần xuống dưới, Lý Hồng Mai cũng an định rồi, ra hỏa này, tuy rằng mua nàng làm tức phụ, nhưng cũng không sẽ sang bậy. Mặc danh, chính là có như vậy cái nhìn. Nghĩ như thế, này tâm cũng liền hoàn toàn rơi xuống. Tâm tình hảo, ăn uống cũng hảo. Chỉ chốc lát sau, này một buồn liền bị quét sạch cái sạch sẽ. Vỗ bụng, chuẩn bị một lát liền thu thập chậu. Nào biết to con sách theo chậu liền đi ra ngoài. Ngoài phòng, chuyên đến bà tử cùng hán tử nhỏ giọng nói chuyện với nhau thanh. Nương, tức phụ uy ra đâu? Hắc hắc. Ngay sau đó, liền chuyển đến dòng nước thanh âm. Có thể uy ra liền hảo, núi lớn ngươi A, cũng nên sinh cái hải tử. Nương liền chờ đợi ngươi sinh một đứa con cũng hảo đâu. Xuân A, nhớ kỹ, đối tức phụ muốn hảo. Nương, ta nhớ kỹ, nàng là ta tức phụ. Hảo, hảo. Hư, nói nhỏ chút ta, đừng xảo ngươi tức phụ nhi nương, ta đủ nhỏ dọ. Lý Hồng Mai ngẩng đầu mắt trợn trắng, đôi mẹ con này hay. Tiêm hảo tưởng nói cho các ngươi, tượng các ngươi như vậy cái gọi là lặng lẽ lời nói, thanh âm kia thật sự cùng xét đánh không quá nhiều khác nhau à. Không lại nghe lén đôi mẹ con này đối thoại, Lý Hồng Mai xoay người chuẩn bị hướng ngoài phòng đi. Đột nhiên, không lý do mà liền nhận thấy được phía sau có gì động. Xoay người, một cây gậy gỗ hung hăng tạp tới. Phanh! đầu gỗ nện ở phía sau không đến một trường khoảng cách, chỉ cần một chút, vừa rồi liền sẽ đầu nở hoa. Nhớ kỹ, ngươi là nhà của chúng ta mua tới nữ nhân. Từ giờ trở đi, ngươi không có tự do, cũng không thể loạn nghe nói bậy chạy loạn, nhưng hiểu. Thiếu nữ hung ác mà nhai răng. Lý Hồng Mai nhấp miệng không lên tiếng, xoay người, chuẩn bị hướng ngoài phòng đi. Uy, ta nói chuyện đâu, ngươi người này nghe được không? Triệu nhị nha không nghĩ tới cái này mới tới người cư nhiên không nghe tiếp đón, này còn lợi hại. Có ma nhảy đến Lý Hồng Mai trước mặt, dôi tay chặn lại nàng. Ta nói, ngươi nữ nhân này nghe hiểu lời nói không? Chương ba, thư sinh là kẻ xấu. Lý Hồng Mai đạm quét nàng liếc mắt một cái, không nghĩ để ý tới này vô cớ gây rối tiểu nha đầu. Hướng tả, tưởng lướt qua nàng đi ra ngoài. Nàng như vậy trong mắt không người bộ dáng, hoàn toàn đem nhị nha đầu cấp chọc lửa giận trung sinh. Nàng nhìn chăm chăm Lý Hồng Mai khỏe miệng cười nhạo, duỗi tay liền đánh. Nhưng là ra tay bị Lý Hồng Mai hung hăng nắm lấy, người tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị manh liệt phản kích, tiểu nha có chút lăng. Lý Hồng Mai duỗi tay, ở nàng trên cổ tay cắt một hoa, tiểu nha đầu mọi nhà. Như vậy mỗi ngày kêu đánh kêu giết, cũng không sợ tương lai gả không ra đâu. Nói xong, con thổi thổi kia mảnh khảnh tiểu cánh tay. Nhìn tiểu nha đầu đầu tiên là trường lớn đôi mắt, trận liền dùng sức sau này xúc cánh tay, lại nhìn thấy cánh tay thượng kia thật nhỏ bệnh sởi, Lý Hồng mai cười khúc khích, buông tay, giải nha nhi mà hướng ngoài phòng bước đi đi. Đi rồi vài bước, quay đầu lại đón nhận phản ứng lại đây mỗi nha đầu, hướng nàng hắc hắc một nhạc, thỉnh nhớ kỹ ngươi là cô nương, đừng như vậy hùng nếu không Hôm nay đổi cái nam nhân nhưng không ngừng lại như thế này thổi một hơi nga. Triệu Nhị Nha đầu ngơ ngác mà nhìn cái kia trốn xa nữ nhân, lại cúi đầu nhìn xem chính mình cánh tay, vừa rồi, nữ nhân này hành động, nàng như thế nào cảm thấy, có điểm không đúng a. Nghĩ đến đã từng trong lúc vô ý thấy quá trong thôn Nưu Nưu nương, bị Nưu Nưu cha ở trên mặt thổi khí, lại bị Nưu Nưu cha ôm hướng trong phòng đi sau, cuối cùng truyền ra cái loại này nan kham tiếng rên rỉ. Cái này không sợ trời không sợ đất tiểu nha đầu. ngáy mắt liền mặt đỏ nàng cắn răng xấu hổ và giận dữ mà trừng mắt ngoài phòng cái kia đang ở đánh giá bốn phía nữ nhân nữ nhân ta cùng ngươi không để yên chính là đối với nhị nha huy hiếp Lý Hồng Mai chỉ là quay đầu lại hướng nàng hơi hơi mỉm cười nga khinh phiêu phiêu liền kém chưa nói ta tùy thời tùy chỗ tiếp chiêu đáp nhẹ khi tiểu nha cô nương một quay đầu dẫn theo sọt hướng trên sườn núi chạy chạy ra hảo xa triệu tiểu tam mới đuổi kịp thở phì phò nhi mà thảo luận này tân mua tới tẩu tử Thì, ngươi giáo huấn kia mới tới đâu? Khu, cũng coi như là đi. Triệu nhị nha hàm hồ mà ứng, không mặt mũi nói chính mình phản bị giáo huấn uy hiếp. Thì, ngươi cảm thấy nữ nhân này có thể dưỡng ra sao? Đừng lại dưỡng hai ngày chạy. Ai, ngươi nói, ta ca như thế nào liền như vậy thành thật đâu? Vì sao mỗi người đàn bà đều cùng không được hắn? Liên tính cái kia bệnh hề hề lưu tiểu thúy, cũng là đem bệnh dưỡng hảo sau liền chạy. Nhắc tới chuyện này, triệu nhị nha cũng khổ ha mặt. nàng buồn khổ mà vào đầu muốn ta nói à ta ca kỳ thật xem lâu rồi cũng rất thuần mắt ngươi nói những cái đó bà đương như thế nào liền nhìn ta ca sợ hãi đâu tính không để cập tới ta chỉ hy vọng lúc này đây cái này tân mua bà đương sẽ thành thật mà lưu lại đi nếu không ta ca về sau thật không có biện pháp cưới vợ ai làm chúng ta mấy cái bề ngoài không giống người thường đâu lời này liền tính nàng không nói triệu tiểu tam cũng rất rõ ràng các nàng này ca mấy cái Ở trong thôn vẫn luôn bị người bài xích, chính yếu nguyên nhân, chính là các nàng bề ngoài, cùng thôn này người không hợp nhau. Những người đó đều nói các nàng là ngoại đề người, cho nên nhất trí tính bài ngoại. Chẳng sợ, các nàng ra ở chỗ này đều đời thứ ba, còn là vô pháp dung nhập người trong thôn ra đi. Tượng ca ca, còn có tiểu đệ như vậy nam nhân, về sau muốn cưới vợ, cũng chỉ có thể tiêu tiền đi mua. Trong nhà bởi vì đại ca sự tình, phía trước thật vất vả tích cóp hạ tiền, hiện giờ đều tiêu hết, thả. Còn thiếu hạ một mông nợ bên ngoài Nghĩ vậy nhi, ngươi tiểu hiểu chuyện triệu nhị nha liền rất là đau đầu tỷ ngươi đừng lại những mày Ta về sau thảo không tức phụ cũng không mua nữ nhân Ta không hoa ra một cái tiền đồng nhi Muốn tìm tức phụ nhi, ta chính mình tìm đi Nhìn hút lôi kéo cái mối hiểu chuyện tiểu đệ Triệu nhị nha nhẹ nhàng thở dài một tiếng ân tiểu đệ về sau chính mình tìm Chính là, tiểu đệ à, chúng ta bên ngoài Còn có trong nhà bẩn hẳn đều chú định ngươi tương lai không hảo cưới vợ Ataka còn không phải là cái có săn ví dụ sao, tồn tại, như thế nào liền như vậy khó đâu. Đối với này hết thảy, Lý Hồng Mai cũng không biết được, nàng chỉ biết chính mình bị bán này người một nhà, tuy rằng nam nhân nhìn tượng ngoại phiên người, nhưng tâm địa, dường như cũng không như thế nào hư. Đến nỗi cái kia tổng đối với chính mình dương nanh múa vướt tiểu nha đầu, tuy rằng bề ngoài hung hãn, nhưng nàng cũng không cho rằng một tiểu nha đầu cũng bãi bất bình. Này đây, ngốc tại nơi này nàng, Đảo cảm thấy an toàn nhiều. Nhìn rã ngoại một ít tiểu hoa nhi, Lý Hồng Mai rủi tay đi trích. Xuyên qua tới thế giới này đã bị người buộc chặt cóng còn không có tới cập hảo hảo thưởng thức cái này địa phương đâu. Trước mặt tiểu hoa phấn hồng phấn hồng, nhìn cũng thực nhận người yêu thích. Tháo xuống này đóa hoa nhi, đang chuẩn bị lại trích ghi, Lý Hồng Mai nhìn chính mình thủ đoạn, lại là ngơ ngác mà nói không ra lời. Xuyên qua trước, nàng là một cái tử nông thôn tốt nghiệp đi thành thị công tác gần năm người. Bởi vì khi còn nhỏ ở nông thôn duyên cớ, này đây nàng rất rõ ràng, chân chính người nhà quê, là không có khả năng có như vậy trắng non không tì vết cánh tay. Càng quan trọng, đời trước này một đôi tay, rõ ràng không giống là trải qua đường xuống người. Vừa rồi nắm lấy triệu nhị nha tay, càng rõ ràng có làm việc dấu vết. Chính là này một con, quá sạch sẽ, quá trắng nón. Mọi nơi quét ngắm liếc mắt một cái, không bên người, Lý Hồng Mai nhấc lên quần áo kiểm tra khởi toàn thân. Này một cha! Phát hiện toàn thân cũng rất là trắng nón. Thời dày, kia chân nhi tuy rằng không bị truyền kim liên, nhưng rõ ràng yêu quý thực không tồi. Đây là làm sao vậy? Chân nhi dưới ánh mặt trời lắc lư, Lý Hồng mai nhíu mày nhìn chằm chằm kia chỉ trắng non quá mức ngón chân đầu. Ta! Không phải người nhà quê. Kia hai cái bán ta người lại là ai? liền ở nàng nghĩ mãi không thông là lúc, nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng kể hết tiếng vang. Ai? Ra tới! Nàng nhanh chóng tròng lên dày. vì tay tóm được tảng đá hướng phía trước rừng cây đi đến. Đừng, đừng, ta chính là trong lúc vô ý thấy. Theo nàng mang uống, một cái nam tử từ sau thân cây mặt đi ra. Người này cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, một đôi mắt vượng hơi hơi dơ lên, ánh mắt, càng là nhu hòa mà dừng ở Lý Hồng Mai trên mặt. Người này, chẳng sợ lấy Lý Hồng Mai hiện tại bắt bẻ ánh mắt tới xem, cũng chọn không ra tật xấu. Tuy rằng người mặc một thân kiểu dáng đơn giản màu đen thư sinh sam, nhưng kia thủ công. còn có khí độ vừa thấy liền cực kỳ bất phàm đạm nhiên đứng thẳng ở thụ manh hạ lại làm người sai sinh ra một loại người này không phải phàm trần có thuận theo bầu trời văn khúc tinh người này ngũ quan cực lưu hòa nay cưới lên phảng phất này thiên hạ dương quang đều tập trung ở trên mặt hắn. tiểu nương tử hôm nay sáng sớm mà nghe được hỷ thức như kế, tiểu sinh cho rằng lúc này đây ra cửa chắc chắn gặp được đáng mừng chuyện này không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được như thế tiểu mỹ khả nhân tiểu nương tử tiểu nương tử Hoài sinh này xương có lễ, người nọ hành lễ, ánh mắt lại dính vào Lý Hồng Mai trên mặt, lại không giấu vết mà đảo qua nàng bộ ngực, cùng với chân, cuối cùng dừng lại ở chân thời điểm, hai mắt nhảy ra cực hạn hương phấn quan mang, kia lửa nóng nhìn chằm chằm mũi chân ánh mắt, xem Lý Hồng Mai toàn thân tê dại, nàng có thể kết luận, đây là một cái có đặc thù yêu thích nam nhân, mà nàng, cư nhiên ở xuyên qua tới ngày đầu tiên liền đụng tới loại này biến thái bất lương yêu thích nhân sĩ, tiểu nương tử. người chân dường như bị thương ta giúp ngươi nhìn xem người nọ toàn thân run rẩy mà xông lên tiến đến không quan tâm lý hồng mai ý kiến lập tức không lưng liền phải thoát nàng dày lý hồng mai cũng không xoay người liền chạy mà là thừa dịp người này ngồi xổm thân khi đột nhiên nắm chặt khởi trên mặt đất một cây sắc nhọn gậy gộc ta làm ngươi xem ta làm ngươi xem phi dám xem tỉ chân ta làm ngươi ăn rửa chân côn Phốc phốc một hồi đánh kia gậy gộc đều bị đánh thành nhị tiệt động tác nhanh nhẹn mà lại nhặt lên đoạn rất gậy gộc lý hồng mai lại thừa dịp này nam nhân còn không có phản ứng lại đây hô hô mà tiếp đón qua đi ai nha ai nha ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy lưu manh ta chỉ là hảo ý muốn hỗ trợ xem chân ngươi sao có thể như vậy đâu ai nha đau chết ta Ngươi còn dám nói lại tìm lấy cớ tỉ đánh chết ngươi lý hồng mai trứng mắt lại giơ lên trong tay gậy gộc tiếp đón qua đi kể từ đó kia thư sinh dọa sợ cọ ma nhảy xa xa mà quay đầu lại một bên mặt máu mũi Một bên hung hăng chừng mắt nàng, người đàn bà đánh đá, lần sau đừng làm cho ta gặp phải. Phi, ngươi cái xú không biết xấu hổ muốn còn dám lung tung xuất hiện ở tỉ trước mặt, tiểu tâm ta lần sau gõ đoạn ngươi chân. Lý Hồng Mai không lưng, lại nhặt lên một cục đá, làm thế muốn tạm qua đi. Kia thư sinh hoàn toàn dòa sợ, xoay người, nhanh như chớp nhi mà ra bên ngoài trốn. Duy tiểu nhân cùng phụ nhân khó dưỡng cũng, ngươi này người đàn bà đánh đá, ta nhớ kỹ ngươi. Nhìn tên kia trốn xa, Lý Hồng Mai mới thở phào. Vỗ bộ ngực, còn hảo còn hảo, may mắn chỉ là cái dàn hoa, nếu không, gặp được cái thật biến thái liền xong rồi đâu. Chương 4, nói một hồi, thở dài, xoay người, thấy cách đó không xa cái kia xem lốc nốc, dương miệng rộng to con, cùng với, đứng ở hắn bên người một người tuổi trẻ phụ nhân khi, Lý Hồng Mai cảm giác rất xấu hổ. Hải nhược nhược mà trao hỏi, to con cư nhiên cũng ngây ngốc mà giơ tay, hải. Lý Hồng Mai chịu chịu, nàng dường như quên mất, loại này ở hiện đại thói quen tính tiếp đón ngữ. Ở chỗ này. Đáp sao? Sơ sơ cái mũi, Lý Hồng Mai cười mỉa đi phía trước đi. Đứng ở to con bên người chính là một cái sơ phụ nhân đầu tuổi trẻ phụ nhân. Sắc mặt héo hoàng, thân hình gây ốm bất quá, đang nhìn nàng khi, cùng to con giống nhau, đều mở to hai mắt nhìn. Thẳng đến, Lý Hồng Mai đi đến nàng trước mặt, nhẹ nhàng nhắc nhở nàng, khụ, miệng của ngươi. Có thể nhắm lại, như vậy thật sự không phải quá đẹp. Kia phụ nhân a một tiếng thét trói thai. Phản xạ có điều kiện mà che miệng lại, đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển động một chút, chợt lỗ thai đều đi theo thiêu đỏ. Không để ý tới nàng há mồm cứng lưỡi bộ dáng, Lý Hồng Mai thong thả ung dung cười, nâng bước bước vào phòng, lại đại mã kim đao mà hướng giường một nằm. Toàn thân hảo toan đau quá, lúc này liền muốn ngủ một giấc ca. Mới nhắm mắt lại không trong chốc lát, một trận rõ ràng phóng nhẹ tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, Lý Hồng Mai lặng lẽ hấp khai một đạo khe hở, thấy kia nói cao lớn bóng dáng, nàng ngó ngó ngón tay. To con lại a một tiếng, có chút ngốc lăng mà đi đến trước mặt, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Hồng Mai cỏ mà ngầm đầu, to mò nhìn trước mặt to con. Ở nàng nhìn về phía hắn khi, này hắc hắc to con, cư nhiên không giấu vết mà sau này rụt rụt. kia eo, cũng đi theo con con. Một khuôn mặt, càng là tính cảnh giác mười phần. Như vậy hắn, làm Lý Hồng Mai nghĩ tới động vật ở gặp được nguy hiểm thời điểm, sẽ toàn thân co chặt lên bộ dáng. Nàng, có như vậy bưu hắn dọa người sao? Lý Hồng Mai tỏ vẻ, chính mình thật sự chỉ là làm một kiện quá bé nhỏ không đáng kể sự tình, nhưng rõ ràng, nàng này không đáng nói đến chuyện này, lại sợ hãi cái này to con, cùng với, cái kia không biết nào xó xỉnh tiểu tức phụ nhi. Cái kia, ta tưởng chúng ta có thể ôn nhu mà nói một hồi lời nói. Lý Hồng Mai tận lực làm chính mình thoạt nhìn ôn nhu dễ thân, ngữ khí, càng là tượng hống nhà trẻ tiểu bằng hưu quai di như vậy. Hắc hắc! Nói chuyện! Hảo! Hảo cũng may! To con tựa hồ thực hưởng thụ nàng này ôn nhu thanh âm, trà sắt tay, liền chạy nhanh lên giường. Nhưng mới bàn đi lên, đang xem rõ ràng chính mình trên đùi có bùn sau, lại chạy nhanh lui xuống đi đứng ở chỗ đó. Ta, ta đứng ở nơi này nghe ngươi nói, ngươi nói nói xong, to con liền ngượng ngùng mà túi đầu, đôi tay vẫn luôn rảo a rảo. Lý Hồng mai nhấp miệng, tâm tình càng thêm thả lỏng. Ta là ngươi mua tới tức phụ đúng không? Hắc hắc, là to con càng thêm ngượng ngùng, kia tay, rảo bạch bạch rung động. ngươi tưởng cưới cái tức phụ nhi to con ngẩng đầu thực khẩn trương mà nhìn nàng hậu môi vừa động không âm nhưng lại hung hăng gật gật đầu ân nói đến hai chúng ta cũng coi như là có duyên phận kia như vậy đi chúng ta trước thí hôn nếu không thích hợp chúng ta về sau lại tách ra ngươi cảm thấy thế nào to con đôi tay hung hăng nhất trà sát rốt cuộc tách ra ngẩng đầu sắc mặt hoảng loạn hỏi không không cần tách ra được chưa đây là không lý giải trong lời nói của mình ý tứ. Lý Hồng Mai một phép đầu, đều do nàng mới xuyên qua tới, còn không có thích ứng thời đại này a. lập tức thanh âm càng nhu hòa chút, nàng kiên nhẫn giải thích lên. Ta ý tứ đâu, là hai ta hiện tại có thể thử tiếp xúc. trước tiếp xúc nếu ngươi ta đều vừa lòng, chúng ta liền nước chạy thành sông mà trở thành phu thê. đương nhiên tiền đề là ngươi cần thiết muốn nghe ta nói, dựa theo ta nói đi làm. nếu ngươi có thể làm được làm ta vừa lòng. Ta khẳng định là nương tử của ngươi. Nói lời này, Lý Hồng Mai một chút đế đều không có. Xem hiện đại cổ đại tiểu thuyết, bên trong nam nhân đại đa số đều là đại nam nhân chủ nghĩa. Nàng như vậy đưa ra điều kiện, còn không phải là cái phụ quyền chủ nghĩa giả sao. Như vậy chuyện này, ở hiện đại nam nhân đều không phải rất vui lòng, cái này to con. Hắn thật sự có thể tiếp thu. Hảo, ta. Ta nghe tức phụ ngươi, ngươi nói sao? liền sao? Chỉ cần, chỉ cần ngươi hảo hảo khi ta tức phụ. Thành thật cùng ta, ta, ta cái gì đều y địa ngươi. Nam nhân ngữ khí rồn rập mà liên tiếp thanh mà bảo đảm, nghe Lý Hồng Mai đều có điểm lốc. Cảm giác, này thành quả thắng lợi tới quá nhanh, ta tiểu tâm can nhi có điểm tiếp thu vô lương. Vậy như vậy, ngươi cùng ta nói một chút nhà ngươi tình huống, còn có, chính ngươi kỹ càng tỉ mỉ tình huống, cùng với, ngươi phía trước mấy cái tức phụ chuyện này, tất cả đều giảng một lần. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Lý Hồng Mai biểu tình nghiêm túc mà đưa ra yêu cầu. Nàng không phải chọc cười này đại gấu đen, mà là ở phát hiện chính mình thân thể này vô cùng có khả năng là nhà giàu tiểu thư lúc sau, liền có muốn lâu dài ngốc tại này sơn thôn tính toán. Bởi vì, nàng dù sao cũng là hiện đại linh hồn, rất rõ ràng mà minh bạch một đạo lý, nhà giàu thiên kim, có thể bị người bán rẻ đến sơn thôn tới, chỉ có thể thuyết minh, nàng ở bên ngoài hôn cực kém, cũng có thể nói, thậm chí còn hôn có tính mạng nguy hiểm. Nay đây, nàng hiện tại quan trọng nhất, chính là tìm một cái an toàn chỗ dung thân. Đại gấu đen, giống như là cái không tồi người được chọn. Ít nhất, hắn hảo đắn đo. To con ngày thường có lẽ là nói chuyện thiếu, này đây nói chuyện cũng không phải quá nối liền, có đôi khi tự thuật một việc, cư nhiên muốn tạm dừng một hồi lâu. Nhưng liền tính như vậy, cũng làm Lý Hồng Mai ở non nửa thiên công phu, biết rõ ràng nhà hắn hiện tại trạng huống. Triệu đại sơn một nhà, trước mắt có tứ khẩu người. Phụ thân sớm tại trước hai năm liền vào núi săn thú chết đi. Giống như còn có mấy cái thuốc bá linh tinh, nhưng không thế nào lui tới. Không chỉ là cùng thúc bá nhóm không thế nào lui tới, liền tính là người trong thôn cũng không vài người nguyện ý cùng bọn họ lui tới. Nguyên nhân, chính là các nàng tỷ đệ mấy cái lớn lên tượng ngoại phiên người. rằng đến điểm này thời điểm, triệu mùa xuân trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Lao nương bởi vì thân tráng mất, năm đó lại cấp lại sầu, đôi mắt liền không thế nào thấy rõ. Đến nỗi đệ muội một cái 10 tuổi, một cái 11 tuổi, đều là trai trai tiểu tử thời điểm. Một nhà mấy khẩu người thức ăn. cơ hồ toàn dựa triệu đại sơn lên núi săn thú đổi lấy lương thực đến tới trong nhà có không có lương tâm dư tiền lý hồng mai không cần hỏi đến trước đây từ triệu nhị nha trong miệng liền nghe nói trong nhà bởi vì mua nàng này ngoại lai tức phụ còn mượn nợ bên ngoài nói cách khác hiện tại cái này ra già già trẻ trẻ liền một cái thô tráng nam nhân cũng là cái bị người khinh bị tồn tại hào đi ta đã biết về sau ta sẽ vì ngươi phụ trách xử lý nhà này ngươi chủ ngoại ta chủ nội Lý Hồng Mai đau đầu mà hừ hừ, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. To con xấu hổ mà đứng ở chỗ đó, đi cũng không được, không đi rồi cũng không phải. Nga, đúng rồi, ngươi hiện tại có thể cùng ta cùng nhau ngủ này giường. Lý Hồng Mai đưa ra này một cái, đại gấu đen lập tức liền cười, hắc hắc mà xoa tay muốn đi lên. Lý Hồng Mai lại đem cách đó không xa triệu đại sơn một kiện quần áo hoành đặt ở trung gian, nhưng là, ngươi không thể lướt qua này tuyến. Nháy mắt, to con mặt liền càng đen. Kia ngây ngốc tươi cười cứng đờ ở trên mặt lý hồng mai sụ mặt lặng lẽ nghiêng người sau miệng lập tức liệt hai. triệu đại sơn vào đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp như người nuốt nuốt nước miếng vẫn là vẻ mặt đau khổ nằm xuống cùng nhau ngủ chỉ là nằm xuống sau hắn ở ngủ khi vẫn là trận tròn mắt nhìn nhìn cái kia tuyến tức phụ nói không thể lướt qua cái kia tuyến a ai cho nên hắn hiện tại mục tiêu là một ngày kia nhất định phải lướt qua cái kia tuyến ôm tức phụ cùng nhau ngủ cái này tức phụ dường như thật sự có điểm không giống nhau a nàng giống như không sợ chính mình nghĩ vậy chút năm cưới quá mấy người phụ nhân mỗi cái đều dùng cái loại này kinh sợ ánh mắt nhìn chính mình mỗi lần lời nói cũng chưa nói ra nay đó nữ nhân liền dọa toàn thân run rẩy triệu mùa xuân nội tâm dâng lên một cổ nồng đậm cảm giác vô lực cũng may bên người nữ nhân này hôm nay còn nói với hắn nhiều như vậy nói càng quan trọng còn nói về sau có khả năng sẽ thật sự cùng hắn trở thành phu thế đâu ngẫm lại như vậy tiểu nhật tử Triệu mùa xuân liệt miệng hắc hắc mà ngây ngô cười ra tiếng. Cười ra tới sau, mới phát hiện chính mình như vậy hành động có điểm xuẩn, hắn che miệng lại, lén lút nhìn về phía bên người sừng ngủ nữ nhân. Tức phụ không nhúc đích. Hẳn là không nghe được đi. Nếu không, tượng trước kia này đó nữ nhân, sẽ khinh bị hắn. Tức phụ. Lại nói nói chuyện đi, ta muốn nghe ngươi cùng ta nói chuyện triệu đại sơn tiểu tiểu thanh mà đưa ra thỉnh cầu. Nhưng là, bên người truyền đến một trận rất nhỏ tiếng hô. triệu đại sơn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại phát hiện bên người người đã sớm ngủ té ngã heo giống nhau chương năm tiếm cũng là có tức phụ người tức phụ liền ngủ ở hắn bên người hơn nữa còn ngủ rất say xưa thực trầm này cũng là trước đây các nữ nhân chưa từng có hiện tượng nghĩ vậy nhi triệu mùa xuân miệng liệt lớn hơn nữa dối tay lặng lẽ khoa tay múa chân muốn như thế nào ôm tức phụ nhi tưởng tượng thấy tức phụ nhi ở trong ngực non mềm hình dáng triệu đại sơn lòng có chút kích động lửa nóng thân một xúc động Tay liền không chịu khống chế mà muốn hướng tức phụ trên người lạc. Chính là, túi đầu khi, thấy hai người trung gian cái kia hoành phóng thành dây thường dạng quần áo sau, thân thể chậm rãi biến lãnh. Triệu đại sơn ai một tiếng, nằm thẳng trừng mắt nóc nhà. Triệu mẫu nhìn nhắm chặt phòng môn, trên mặt rốt cuộc có điểm ý cười. Cái này mới mua tới tức phụ nhi, dường như thực an tĩnh. Hôm nay đi ra ngoài đi rồi một vòng từ sau, cư nhiên còn chủ động đã trở lại. Một chút cũng không giống trước kia những cái đó mua tới. Một có cơ hội liền ra bên ngoài chạy Hơn nữa là hận không thể trốn rất xa không bao giờ trở về Nghĩ đến lúc trước mua tới có hai tức phụ nhi, Liền ngây người không hai ngày toàn chạy sau La tam nương tâm liền đau đến không được Nhi tử kiếm tiền nhưng không dễ dàng à Chỉ cần bị người ta lung tung vừa nói Liền thật sự sẽ kiếm tiền mua tức phụ Đáng tiếc, cuối cùng kết cục chính là nữ nhân chạy Tiền cũng không có Nàng mấy ngày nay, cũng coi như là ngộ ra tới những cái đó hống nhi tử mua tức phụ người Kỳ thật chính là cố ý hống nhi tử tiền dùng. Hy vọng, ngươi có thể lâu dài ngốc đi xuống đi. Chỉ cần có thể cho ta mùa xuân sinh một đứa con, ta cũng thỏa mãn nha. Triệu mẫu thở dài, xoay người, rời đi phòng. Ngày hôm sau sáng sớm, ngủ thích gì ly hồng mai vừa lòng mà ngáp một cái. Đêm qua dường như ngủ không tồi. Vẫn luôn ôm cái ấm hồ hồ đồ vật, cái này làm cho nàng nhị thế sợ hàn sợ lãnh tật xấu đều giảm bớt không ít. Chỉ là, chân một hoạt động, liền cảm giác không đúng rồi. Nửa hít mắt, tay, nhẹ nhàng sờ soãng đi, thẳng đến, vốt một đôi thô giáp nam nhân bàn tay, Lý Hồng Mai suy nghĩ mới chậm rãi thu hồi. Nàng đột nhiên nghĩ tới này chưa giường, cũng không phải chỉ ngủ nàng một người. Giống như, còn ngủ một cái. Miễn cưỡng xem như nàng tân phu quân hán tử triệu đại sơn. Đêm qua hai người hiệp nghị. Nàng phút chốc ngươi ngồi dậy tới, liền phải phát tác. Lại phát hiện chính mình lướt qua quần áo, lan đến nam nhân giới tuyến nội. Giống như, là chính mình lướt qua giới tuyến. Mà trên giường, cái kia to con cuộn tròn thành một đoàn, còn vẫn duy trì phía trước tư thế ngủ. Tựa hồ, lúc này hắn ngủ tương đương tương đương trầm. Cho dù là xét đánh trời mưa, cũng tuyệt không tỉnh lại. Nhưng là, này nam nhân trầm trọng hô hấp, cùng với, không ngừng mấp máy lông mi là cái quỷ gì. Lý Hồng Mai vào đầu, ra hỏa này, giống như sợ chính mình hung hắn, cho nên liền cố ý giả bộ ngủ a trên thực tế, rõ ràng là nàng ngủ vượt rào sao. Làm tân thời đại nữ tính. Nàng vẫn là cảm thấy chính mình như vậy rất thẹn thùng. Hư hư một tiếng, tả tam hạ, hưu tam hạ, ta muốn rời giường, sớm đánh răng, hô hô hô. liền như vậy mấy hử mấy hử công phu, động tác nhanh nhẹn mà lưu xuống giường, lại nhanh như chớp mà mặc tốt quần áo, mở cửa, lao ra đi. Trên giường, vẫn luôn co chặt thành cung dạng nam nhân, lúc này mới cọ mở ra tay chân, nhắm chặt đôi mắt rất lớn mở, hô hô mà thở phì phò nhi. Qua hảo nửa ngày, lại hắc hắc mà ngây ngô cười cái không ngừng. Nam nhân vươn tay cánh tay, lại làm ra một cái nửa ôm tư thế, đôi mắt thích gì mà hít mắt, đầy mặt dư vị vô cùng. Đêm qua, ta triệu đại sơn thật sự ôm tức phụ. Ngủ. Tức phụ, cư nhiên ở ta trong lòng ngực ngủ một buổi tối a. Thơm nào ngạt tức phụ, mềm mại, thịt thịt, cùng. Trong thôn lưu tam gia tiểu cầu nhi giống nhau, ôm thật là thoải mái đâu. Hắc hắc. Ta cũng là có tức phụ người nha. Ra khỏi phòng sau, triệu nhị nha đều làm tốt sớm thực. Rất đơn giản một bữa cơm. Khi có thể chiếu gặp người ảnh rau dại cháo, mấy chương rau dại bánh thêm điểm tháo mặt, thoạt nhìn đen tuyển. Nhưng thật ra là có một chén nhỏ hàm thịt. Trước nay đến này một nhà về sau, dường như thịt thật đúng là không thiếu. Chính là lương thực, giống như không thế nào còn thừa. Tẩu tử, ăn cơm. Triệu tiểu tam tò mò đánh giá cái này mới tới tẩu tử, bưng chén tiếp đón. Thượng ghế, ngồi ngay ngắn đầy mặt tươi cười triệu mẫu. Lao đại gia, ngồi ăn cơm đi. Lão nhân ôn hòa mà tiếp đón, còn thực chuẩn xác mà đem một khối bánh bột ngô hiệp đến nàng trong chén, ăn bánh bột ngô. Lão đại hôm nay lên núi săn thú sau, liền có thể đổi không ít lương thực trở về. Đến lúc đó, nhà chúng ta liền có thể ăn mì ngật đáp linh tinh. Này hai ngày, khổ ngươi. Lão nhân đầy mặt hổ thẹn, Lý Hồng Mai lại nghe rất là cảm động. Nay toán ra, thật đúng là chính là thành thật buồn phận thực. Nhưng là, triệu nhị nha kế tiếp một câu, lập tức khiến cho nàng phủ quyết này một nhận chi. Có ăn liền không tồi, còn ăn có sẵn, cuộc sống này có thể so xin cơm mạnh hơn nhiều. Không nghe nói bên ngoài gặp thai họa sao, hảo những người này ra cũng chưa thức ăn sao? Hừ, gà đến nhà của chúng ta tới, đây là chấu sọt đâu rất đến mẹ sọt trong túi, đừng không biết đủ. Nói xong, tiểu nha đầu còn hung hăng mà chừng nàng liếc mắt một cái, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, liền kém không nhào lên tới cắn nàng nhị khẩu. Lý Hồng Mai không phản ứng này, dương nhanh múa vớt tiểu nha đầu, lập tức ngồi xuống, hiệp khởi bánh bột ngô cắn một ngụm. Tuy rằng rau dại hương vị lược sắp vị, nhưng trên công phu giống như cũng không tệ lắm. Quan trọng nhất, là chiên rau dại phong thú du dường như tương đối nhiều, này đây vị đảo cũng còn quá đi. Liền cháo loãng, trang bị bánh bột ngô, còn có một đĩa nhỏ tử dương muối, cảm giác như vậy sớm thực, kỳ thật cũng vẫn là không tồi. Mới vừa ăn xong, liền thấy triệu đại sơn xách theo đao mũi tên, còn có dây thừng lình tinh đi ra muôn tới. Triệu nhị nha vừa thấy, liền chạy nhanh đem một ít dùng lá cải bao bánh bột ngô phóng tới trong tay hắn, ca. Ngươi trên đường ăn, bên trong một ít bánh bột ngô ta nướng làm, ở trong núi ăn. Ân. Triệu Đại Sơn thu hào sau, lại nhìn thoáng qua Lý Hồng Mai, hậu môi mấp máy một chút, nương tử. Ta đi săn thú. Nha, đây là ở hướng chính mình hội báo hành tung đâu, Lý Hồng Mai tươi cười đầy mặt gật gật đầu, chú ý an toàn nha. Đơn giản một câu, lại làm trong phòng vài người toàn dừng động tác. Đặc biệt là Triệu Đại Sơn, càng là đầy mặt hồng quang mà nhìn nàng, một đôi mắt to lại là thẹn thùng, lại là lượng doa người. là là nương tử chẳng sợ vẫn luôn cùng lý hồng mai không đối bản triệu nhị nha lúc này cũng ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng cuối cùng nhẹ giọng nói thầm một câu hy vọng ngươi là phát ra từ nội tâm đi lý hồng mai nhún vai nàng thật sự chỉ là tùy ý một câu chính là giống như làm này người một nhà đều cảm động đến muốn khóc ca nương ta đi rồi ân chú ý an toàn a lao thái thái cũng nhẹ giọng dặn dò một tiếng run rẩy tiến lên thế hắn kéo kéo quần áo tiếp đón hai tiểu nhân Tới, chúng ta cùng nhau đưa ngươi ca ra cửa. nay ngư khí, nghe tới rất có điểm bi tráng ý tứ. bất quá ngẫm lại cũng là, lao gia tử chính là lên núi săn thú đã chết. lúc này đưa nhi tử ra cửa, có lẽ nàng cũng sợ nhi tử ra như vậy chuyện này đi. không khí, nháy mắt liền ngưng trọng lên, đặc biệt là kia đối tỷ đệ hai, càng là nghiêm túc mặt, một tả một hữu mà lôi kéo triệu đại sơn ống tay áo, lại xăm lao thái thái, cứ như vậy cùng nhau đi ra ngoài. cảm giác. chính là đưa tráng sĩ đi ra ngoài đánh giặc giống nhau. Loại này không khí hạ, Lý Hồng Mai cũng đi theo cùng nhau ra cửa đưa tiễn. Trở ra môn tới, phát hiện ngoài phòng còn đứng một cái khác hai mươi mấy tuổi nam nhân. Vừa nhìn thấy triệu đại sơn ra tới, liền cười ha hả mà đón nhận tiến đến chủ động khiên quá đồ vật. Nương, ta đi rồi triệu đại sơn lại kêu một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Lý Hồng Mai trên người, mấp máy, vẫn là hừ hừ ra một câu, nương tử. Trong nhà liền giao cho người, ta... ta sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử đi theo tới nam nhân kia ánh mắt tò mò mà đánh giá lý hồng mai nhìn nhìn lại triệu mùa xuân chật nhấp miệng ha hả mà cười đại muội tử ta triệu huynh đệ chính là người tốt ngươi chớ có phụ hắn a nam nhân ném xuống như vậy một câu mạc danh nói cũng đi theo khẩn đuổi qua triệu đại sơn bước chân liền tại đây hai người trước sau không đồng nhất mà hướng trên núi đi khi lý hồng mai lại nghe đến bên trái cây huệ địa phương chuyển đến một trận tranh chấp thanh âm theo động tĩnh nhìn lại lại phát hiện này tranh chấp cư nhiên là một đôi tuổi trẻ vợ chồng kia tiểu tức phụ nhi nhìn dáng vẻ vẫn là lược tú khí nhưng thật ra kia nam nhân thoạt nhìn là cao lớn thô kệch một cái hán tử ngũ quan cũng chỉ là quê nhà hán bình thường hình dáng không tính quá xấu cũng không tính tuấn phụ nhân treo nam nhân quần áo la mới vừa mặc đi mặc đi ngươi chớ có đi tìm núi lớn ngươi cái chết bà nương ta tìm núi lớn ngại ngươi chuyện gì núi lớn nguyện ý mang theo ta chết bà nương ngươi chớ lại chúng ta Lại túm, lao tử đánh không chết ngươi. Nam nhân hung song, cây quạt dạng bàn tay to hung hang hướng kia phụ nhân tiếp đón đi. Kia nữ nhân cỏ mà nhảy dựng, mới vừa à, ta này hoài nhãi con đâu, ngươi như vậy lên núi, ta sao yên tâm nha. Triệu nhị nha thấy này hai người, khí mày liễu dựng ngược, số không biết xấu hổ, lại ở chúng ta trước mặt làm. Hừ, còn không phải là tưởng bám lấy đại ca lên núi nhặt con mồi sao, mỗi lần lên núi, cũng không làm đứng đắn việc, cũng chỉ là đuổi đi đi đến thứ tốt. Ta phi, Liền chưa thấy qua này khởi không biết xấu hổ tiện ra. Trộm người liền tính, còn như vậy lại. Lý Hồng mai Nhữ mày, nghe tiểu nha đầu ý tứ trong lời nói, này hai khẩu tử, rõ ràng chính là một cái diễn vai phản diện nhi, một cái sướng mặt đỏ, cô ý chạy đến triệu đại sơn trước mặt diễn trò, cuối cùng, lại làm hắn mang theo người cùng nhau lên núi nhặt con mồi đi. Ta ca khẳng định sẽ đáp ứng, ai, vì cái gì ca liền không thể ngạnh hạ tâm tới cự tuyệt đâu. Triệu tiểu tam cũng ở một bên hừ hừ không ngừng. Mặt khác một bên, La mới vừa đem chính mình ra bà Nương hướng trên mặt đất một số đẩy, liền đi nhanh gương mặt tươi cười đón triệu mùa xuân chạy tiến lên. Núi lớn a, ta đây liền tới cùng ngươi cùng nhau lên núi. Này bà Nương hỏa một chút ý tứ cũng không có, ở nhà lại nhảy cái không ngừng. Ta này lên núi giúp đại huynh đệ vội, nàng nói cái dám á đi à, ta này liền lên núi đi. Triệu đại sơn buồn không lên tiếng, chỉ lo đi phía trước đi. Nhìn dáng vẻ, là không cự tuyệt, nhưng cũng căm chịu. Kia la mới vừa đi vài bước, liền đem trên người duy nhất một cây dây thường nhét vào triệu đại sơn trong lòng ngực, đại huynh đệ, ca, ca ta đi vài bước liền mệnh hoảng, người tuổi trẻ cốt nộn, giúp ca ca một khối cẩm. Nhìn đến nơi này, Lý Hồng Mai lắc đầu xoay người, xem ra, này nam nhân đi theo lên núi, thuần túy liền tống tiền A. Thầm nhi, tiểu nha, tam nhi, ta, ta đi trở về. Kỳ thật, nhà ta la mới vừa là thật sự muốn đi hỗ trợ, khuyết thiếu la mới vừa, núi lớn này săn thú cũng không hảo làm A. phía sau phụ nhân lúc này lại là ngẩng đầu lên có chút đắc ý mà nói ra như vậy một phen lời nói tới nay phong cách chuyển biến cực nhanh cùng phía trước ủy khuất cầu toàn bộ dáng hoàn toàn không giống nhau a lý hồng mai còn phát hiện lúc này nữ nhân này nhìn tiểu nha ánh mắt càng là lanh phúng bị đùng chiêu đệ ngươi lúc trước không cùng ta đại ca liền tính hiện tại cũng không có việc gì liền thế nào cũng phải làm ta đại ca giúp các ngươi ra làm không công khi chúng ta ra là cái gì không các ngươi như vậy khi dễ người về sau đừng lại đến Ta đại ca không nói các người, đó là hắn không so đo, nhưng ta này đương ngội tử so đo. Gì, lời này chính là để lộ ra không ít bí ẩn a. Chẳng lẽ nói, trước mặt cái này thoạt nhìn diện mạo giống nhau phụ nhân, cư nhiên là triệu đại sơn đã từng tức phụ nhi. Nhìn xem tức giận không thôi triệu nhị nha, lại nhìn nhìn kia phụ nhân ánh mắt bị phi, lại dừng ở trên người mình, Lý Hồng Mai ám đạo, nơi này tựa hồ thật sự có gian tình a. Chiêu đệ tay bên cổ tay trái tìm kiếm tìm kiếm. Cuối cùng từ trong lòng ngực tìm ra một cái ám sắc khăn, che miệng lại khanh khách mà cười ra tiếng tới. "Tiểu nha a, không phải tẩu tử nói ngươi, liền ngươi này một chữ miệng, thật đúng là không giống là cái cô nương gia nha." "Bất quá, ta cũng lý giải, ai kêu năm đó ta không thấy thượng ngươi ca đầu. Ngươi trong lòng ghi hận, cũng là bình thường." Nàng nói xong, ánh mắt khiêu khích mà nhìn về phía Lý Hường ai, "Đây là mùa xuân tân mua tới tức phụ đi. Ta nhưng nói cho ngươi, núi lớn người này a, không phải ngươi thấy tốt như vậy?" ngươi sớm muộn gì cũng sẽ rời đi hắn triệu nhị nha tức điên hét lớn một tiếng chiêu đệ ngươi câm miệng cho ta nhà của chúng ta chuyện này không cần ngươi tới nhọc lòng chiêu đệ cười khanh khách càng thêm thoải mái nha nha xem ta này còn chưa nói gì đâu ngươi liền cấp thành như vậy ngươi này a muốn chạy sớm muộn gì muốn chạy muốn ta nói các ngươi triệu gia nam nhân a một đám đều đến độc thân vị tia đại mọi tử ta xin khuyên ngươi một câu nhân lúc còn sớm rời đi triệu mùa xuân tìm cái hảo nam nhân còn có thể có ngày lành, nếu không, ngươi về sau có hối hận. Chiêu đệ lời trong lời ngoài ý tứ, đều là làm Lý Hồng Mai chạy nhanh rời đi Triệu Đại Sơn. Lý Hồng Mai nghe có chút không thoải mái, này toàn ra nhìn lão hòa khí, tiểu nhân tuy rằng sắc nhọn chút, nhưng tâm địa cũng không tính quá xấu. Đến nỗi Triệu Đại Sơn, càng không giống kia khởi sang bệnh người, sao những người này liền thượng vội vàng muốn chia rẽ người đâu. Ta nói vị này bác gái, tiêm cùng Triệu Đại Sơn chuyện này. còn không nhọc giá ngươi một quá khí bác gái nói ngươi à vẫn là chạy nhanh nhiều nhọc lòng nhọc lòng ngươi trong bụng hoa đi nếu là nhọc lòng quá độ đến lúc đó hoa hoa phát dục không phải quá hảo gì kia đã có thể không tốt lắm nha ai thai phụ sao phải có thai phụ giác nộ ha đừng như vậy thượng vội vàng nhọc lòng người khác ra ra sự nhi chiêu đệ nghe ngươi người triệu nhị nha nghe trợn tròn mắt trợn liền khanh khách mà cười ra tiếng tới nhị nha nương sóng mắt lưu chuyển liếc về phía chiêu đệ bác gái a Ngươi nhưng thích đáng tâm nha. Kia lời nói là quan tâm người, nhưng này tin tức nhi kéo lớn lên nha. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền xem ra tới cô bé nhi lúc này hưng phân đâu. Chiêu đệ khí dầm chân, ta phi, nơi nào tới tiện hồ ly tinh, vừa thấy liền không phải người trong sạch, cư nhiên như vậy lung tung làm, khó trách sẽ bị bán cho triệu đại sơn cái này ngoại phiên người. Ta xem, hai người các ngươi nhưng thật ra tuyệt phối. Chương 6, bác gái chú ý hải tử. Hai chúng ta tuyệt phối cùng không? Này không nhọc bác gái nhọc lòng, nhưng thật ra bác gái ngươi, ngươi đều gả làm người khác phụ, còn tịnh nhọc lòng nhà của chúng ta triệu đại sơn chuyện này, ta xem, ngươi này tâm địa nhi không thế nào thuần túy ai ai, có câu nói nói rất đúng đâu, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, ta xem bác gái ngươi này một phen tuổi, thật sự phải để ý đâu, Kia tâm sao, vẫn là đừng quá hoa lệ. Bị ngươi mắng phía trên, Lý Hồng Mai cũng không phải là dễ đối phó. Đương trường liền chọc thủng này phụ nhân tiểu tâm tư. người này rõ ràng chính là bám lấy chính mình ra hán tử còn tưởng canh gác triệu đại sơn này viên người khác thụ điển hình an chính mình ra còn hy vọng người khác vì nàng thủ thân như ngọc loại này nữ nhân lý hồng mai kiếp trước cũng gặp qua không ít ứng phó lên đã có thể dễ dàng nhiều ta ta lười cùng ngươi tiện nhân này so đo chiêu đệ khí cắn răng nhưng là ánh mắt kia lại là không dám nhìn người ném xuống lời này sau liền đỡ chính mình bụng vội vội vàng vàng hướng dưới chân núi đi như vậy liền cùng phía sau có quỷ đuổi đi người giống nhau có tật giật mình triệu nhị nha hử lạnh một tiếng quay đầu lại ánh mắt tỏa ánh sáng mà nhìn lý hồng mai tẩu lý hồng mai ném nàng một cái xem thường đừng động ta kêu tẩu tử hai chúng ta hiện tại còn không tính quá thuộc a ném xuống lời này tiểu tay háo nhi vung lên ngạo nghệ đi cũng triệu nhị nha xấu hổ mà đứng ở tại chỗ xem lý hồng mai muốn đi ra ngoài lại thiển mặt theo kịp tẩu tử ngươi muốn đi trong núi nhìn xem bên ngoài đi Ta mang ngươi đi, im này một mảnh nhi, ta quen thuộc đâu. Liếc xéo này tiểu nha đầu cười cự vui vẻ mặt, Lý Hồng Mai không phản đối. Đảo cũng coi như là cam chịu nàng đề nghị. Rốt cuộc, này chỗ ngồi xác thật là không quen thuộc. Lúc này đây ra tới, Lý Hồng Mai chính là muốn nhìn một chút này đó địa phương có cái dạng nào đặc sản, chủ sản gì. Nếu mỗi ngày ăn rau dại bánh canh linh tinh, cuộc sống này thật đúng là quá sức ca. Một đường đi tới, trong đất trồng trọt một ít hạt thóc, còn có lúa mạch non linh tinh. Bên, bắp gì không nhìn thấy. Hiển nhiên, cái này địa phương cũng không thừa thai bắp. Khó trách không nhìn thấy bắp. trừ bỏ này nhị loại lương thực chính, trong đất còn chủ sản một loại tượng ngó sen diệp giống nhau đồ vật. Phòng trưng là một loại cao sản thu hoạch. Tiểu nha, nhà các ngươi mà đâu? Đều loại gì? A, mà. Nhà của chúng ta liền phòng sau một mảnh vườn rau, ta cùng nương đều không phải quá sẽ trồng rau, cho nên đồ ăn lớn lên không thế nào hảo. Triệu nhị nha ẩm ư mà nói ra tình hình thực tế, lại nghe Lý Hồng Mai hảo một trận vô ngữ. Cảm tình, này toàn ra ăn cơm gì, toàn chỉ vào triệu mùa xuân ở trên núi săn thú. Khó trách, cả nhà mỗi ngày trừ bỏ ăn rau dại, chính là uống canh thịt. Nếu là triệu mùa xuân ra cái chuyện gì, này toàn ra còn muốn hay không sống đâu. Như vậy nghĩ, Lý Hồng Mai liền lắc đầu, xem các ngươi ra cũng săn thú không ít năm, sao sẽ không khối địa đâu. Theo lý thuyết, cũng nên đặt mua tiếp theo chút sản nghiệp đi. Triệu nhị nha sắc mặt tạm đạm, không gì tinh thần địa đạo, nhà của chúng ta liền đồ ăn đều sẽ không loại, còn trông cậy vào loại hoa màu sao. Ta cũng muốn học, chính là, người trong thôn không muốn làm nhà của chúng ta người học. Thấy ta đi, liền cùng để phòng cấp tựa mà để phòng ta toàn ra. Liền tính là học xong gieo trồng, những người đó cũng sẽ mỗi ngày tới mắng nhà của chúng ta. Lý Hồng Mai nghe có chút ốc, cảm tình, nơi này còn có như vậy một cọc đâu. Khu, cái này... vì cái gì người trong thôn như vậy phản cảm chán ghét các ngươi một nhà triệu nhị nha cắn môi một đôi thủy linh linh đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn lý hồng mai thực hiện nhiên tiểu gia hỏa này không muốn nói tình hình thực tế khu ta cảm thấy từ giờ trở đi ta cũng coi như là các ngươi triệu gia một phần tử về sau chúng ta còn sẽ cùng nhau quá đi xuống cho nên này những tình huống ngươi cảm thấy ta không nên hiểu biết hạ sao lý hồng mai tận lực phóng nhu hỏa ngữ khí thuyết phục nàng triệu nhị nha lại thở dài lúc này mới hừ hừ kia tẩu tử ta nói ngươi nhưng mặc ghét bỏ nhà của chúng ta a không chê ta ghét bỏ các ngươi làm gì a ta cũng chưa dung thân nơi người còn ghét bỏ cái giám a kia ta liền thật nói kỳ thật ngươi hẳn là đã nhìn ra nhà chúng ta mặc kệ là ta đại ca vẫn là yêm, còn có tiểu đệ chúng ta diện mạo cùng người trong thôn không giống nhau liên bởi vì như vậy cho nên người trong thôn đều không thích chúng ta liên bởi vì diện mạo Lý Hồng Mai tỏ vẻ vô pháp lý giải cổ nhân tư tưởng. Này con không quan trọng sao? Bởi vì chúng ta ra diện mạo cùng người trong thôn không giống nhau, cho nên các nàng đều cảm thấy chúng ta không phải bọn họ người. Trong thôn lớn nhỏ sự tình, tất cả đều cùng chúng ta không quan hệ. Còn có, cha ta năm đó trên đời thời điểm, lại đắc tội mấy cái người trong thôn, cho nên bọn họ liền càng bài xích chúng ta. Ai? Cổ nhân trọng gia tộc thôn quy linh tinh, không ít đại thôn trang, còn có rất nhiều người là một cái gia tộc. Tính bài ngoại, còn lại là các nàng nhất am hiểu chuyện này. Đặc biệt là ngoại phiên người, mấy năm nay chính là giết không ít người hắn A. Hảo đi, đi con đường của mình, để cho người khác đi nói đi. Lý Hồng Mai không sao cả mà vây vây tay, ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa địa phương rốt cuộc dịch bất động. Triệu nhị nha lại nghe ngây người, đi con đường của mình, để cho người khác đi nói đi. Vì cái gì ta cảm thấy Hảo có đạo lý? Đột nhiên, nàng vẫn luôn dối dăm vấn đề. ở thời điểm này có chút suy nghĩ cẩn thận tẩu tử đang muốn nói tiếng cảm ơn lại phát hiện lý hồng mai cùng phạm vào điên bệnh tượng mà vọt tới bất quá nhiều chỗ một đống nấm trước mặt a a a nấm a nấm a đây chính là thứ tốt ta một trăm nhiều một cân đồ vật ở chỗ này cư nhiên nhiều như vậy ta phát tài phát tài đâu trước mặt này một đống xăm xịt vừa nghe liền cực hương nấm còn không phải là hiện đại cái loại này sơn tháp còn sao ở hiện đại tượng như vậy hoang dại nấm chính là cực hiếm thấy cũng quý Nhưng ở chỗ này, cư nhiên có thật lớn một mảnh, khó trách Lý Hồng Mai sẽ cảm thấy đây là nhặt cái đại tiện nghi đâu. Khanh khách, thơm quà A nước miếng tí tách nàng, hoàng không điệp đi thải, lại dọa triệu nhị nha chạy nhanh xuống tới. Tẩu tử, ngươi mặc là đói là đi, loại đồ vật này ăn không được. Chúng ta trong thôn đã từng có vài hộ nhân gia, bởi vì ăn thứ này, cuối cùng có nằm liệt giường khởi không được, cũng có sắc mặt xương phù, khỏe miệng chảy nước miếng. Càng có chút ăn không lâu liền mất mạng. Tẩu hái. cùng lắm thì ta hiện tại đi chọn thêm chút rau dại. Hai ngày nữa ta ca đã trở lại, ta không phải có ăn sao. Lý Hồng Mai không quan tâm, lập tức thải nấm, ngươi tiểu nha đầu biết cái gì. Này đó là thứ tốt, tính, ngươi không hiểu, trong chốc lát ta làm ra tới cấp ngươi ăn, ngươi liền minh bạch này có bao nhiêu hương, thật tốt ăn. Đúng rồi, tiểu nha, thứ này có thể cầm đi bán a nếu là bán, ta có thể đổi không ít tiền nhi đâu. Triệu nhị nha vẻ mặt đau khổ, vẫn cứ không nhúc nhích tẩu tử. Thứ này không ai dám mua, người trong thôn đều ăn đã chết, ai còn dám mua tới ăn a ta này liền xem như nạn đói năm, cũng không ai dám ăn thứ này. Ai, ngươi à, trước kia khẳng định là trong nhà đói lả, nếu không sao thấy này đó phá đổ vật đều hưng phấn đâu. Lý Hồng Mai không biết, liền như vậy một lát sau, Lý Hồng Mai liền từ ác ma tẩu tử, lát mình biến hóa thành đáng thương tẩu tử. Tiểu nha ta nói cho ngươi, thứ này thật sự có thể ăn, ta nhận thức. Tượng loại này xám xịt chính là thiên nhiên có thể ăn ấm. đến nỗi bên kia cái loại này ngươi xem khá xinh đẹp vậy không thể ăn trong chốc lát ta liền trong nhà thịt xào ra tới nhưng hương nhưng tâm đâu nghĩ đến hôm nay giữa chưa rốt cuộc không cần lại ăn rau dại bánh bột nô lý hồng mai nội tâm vẫn là mãn cao hứng tẩu tử thứ này thật không thể ăn a triệu nhị nha khổ ha mặt còn tưởng lại khuyên phục nữ nàng có thể ăn trong chốc lát ngươi xem ta làm là được đúng rồi nay trong núi có phải hay không có không ít nấm linh tinh nếu thật sự như vậy Chia dựa vào nàng kiếp trước một ít kinh nghiệm, có lẽ có thể tìm được không ít ăn ngon. Thời đại này có thể hay không còn có rất nhiều không biết đồ vật. Nếu thật sự như vậy, về sau nàng có thể hay không tìm được càng nhiều ăn ngon. Như vậy tưởng tượng, Lý Hồng Mai cảm thấy thiên đều trống trải rất nhiều. Tượng như vậy nấm, hẳn là còn có không ít đi. Ở trong núi mặt, chúng loại còn muốn nhiều một ít. Chỉ là, mấy thứ này thật sự có thể ăn sao. Xem Lý Hồng Mai hứng thú bừng bừng, nhị nha nương cũng bắt đầu ẩn ẩn có điểm mong đợi. Vậy là tốt rồi. Đi một chút, chúng ta lại dạo một chút. Có này một đống nấm lắp nền, Lý Hồng Mai càng chờ mong có thể có bao nhiêu thu hoạch. Chỉ là, lại đi một vòng xuống dưới, phát hiện này đồng ruộng bên trong, trừ bỏ rau dại, còn có cỏ dại ở ngoài, cũng chỉ có đủ loại nấm dại. Nhưng có thể ăn chủng loại, cũng chính là trong tay trích này một loại. Đối với một ít không quen thuộc chủng loại, nàng cũng không dám loạn trích loạn thí ăn. Hôm nào làm ngươi ca lộng một con thỏ hoang, hoặc là bắt được một toa dã chuột linh tinh. Ta liền có thể tìm được càng nhiều ăn ngon nấm. Lý Hồng Mai hùng tâm bừng bừng mà dẫn theo nấm dại hướng ra đi, trong đầu đệ nhất kế hoạch chính là như thế nào mới có thể tìm được càng nhiều. Kỳ thật, nay cổ đại người vẫn là có điểm đơn thuần, muốn biết có thể ăn được hay không, tìm một ít giá vật thử một chút không phải được rồi sao. Xem ra, cái này niên đại người, vẫn là tầm mắt quá nhỏ hẹp hạn chế phát triển A. Hướng ra đi thời điểm, là mặt khác một cái nói. Về đến nhà khi, cư nhiên trực tiếp sen kẽ tới rồi hậu viện đất trồng rau. Nhìn này một vườn rau cỏ dại, kéo không kéo kỹ còn bị sâu gặm thực không sai biệt lắm đồ ăn loại. Lý Hồng Mai thật thở dài, khó trách này toàn ra vẫn luôn ở ăn rau dại. Cảm tình, nhà này loại đồ ăn, đều bị sâu gặm thực. gì đây là gì? Ở đất trồng rau một góc, một gốc cây trường nhiệt khả quan màu xanh lục lá cây thụ khiến cho Lý Hồng Mai chú ý nàng đến gần vài bước lại nhìn kỹ một chút. Ha ha! Ai nha ai nha! Cái này hảo, còn có này thứ tốt đâu. Tới tới, trích vài miếng lá cây. Trong chốc lát tỷ tỷ muốn biến thành hạ uống. Triệu nhị nha bị nàng này tiếng cười kinh tủng, kinh ngạc nhìn nàng, nội tâm, lại một lần hoài nghi, vị này tẩu tử, đại não sẽ không thật là chịu điên rồi đi. Sao đối với vài miếng lá cây, cũng đương thành bảo bối. Khu, tẩu tử, loại này gia thụ, trường không lớn, không quá nhiều dùng A liền tính là chém đương đồ ăn lửa đốt, thứ này cũng không đáng giá tiền. Ngươi sao còn đương thành bảo bối. Nhị nha nương lại một lần xác định, vị này tẩu tử. trước kia khẳng định là ăn quá nhiều khổ. Khu, tiểu nha ngươi nói cho tẩu tử ta, này là cây, các ngươi không biết là làm gì dùng. Lý Hồng Mai cưỡng chế nội tâm kích động, xoay người thực hưng phấn mà hỏi. Kia che lấp không được vui mừng, xem triệu nhị nha hưng thú cũng chọn lên, nàng tiến lên một bước, lại một lần nghiêm túc nhìn nhìn này là cây. Vô dụng chỗ, loại này thụ, là ta này thôn đều ghét bỏ tồn tại. Thật nhiều người đều không cần. nha, ngươi nhìn xem ta này mặt sau này một ngọn núi. Nếu không phải bởi vì dài quá quá nhiều như vậy thụ, cha ta năm đó cũng sẽ không một lượng bạc tử đem ngọn núi này, từ thôn trưởng chỗ đó mua đã trở lại. Mặt trên, cơ hồ tất cả đều là như vậy cây nhỏ. Lý Hồng Mai đi theo quay đầu lại nhìn về phía phía sau kia tòa sơn, một lượng bạc tử có thể mua tới một ngọn núi. Này, này ở hiện đại căn bản không có khả năng ai nhìn về phía này phía sau sơn, tuy rằng mặt trên chỉ hy rau trưởng vài cọng cây lệ tán, khắc, tất cả đều là loại này thấp bé cây giống nhi. cả tòa sơn quy mô cũng không tính tiểu, thoạt nhìn cũng có 3 năm trăm mẫu, xem ra bạc tại đây trong núi mặt mua sơn thêm mà, thật đúng là chính là giá trị giới thực a. một lượng bạc tử lớn như vậy một ngọn núi, nhị nha ngươi xác định? đúng vậy, chính là một lượng bạc tử, tẩu tử ngươi cũng quá kích động đi. ta này mặt sau ngọn núi này nghiêm khắc tính lên, liền tính là núi hoang. như vậy sơn, bởi vì bùng thiếu, trồng trọt đại cây giống cũng trưởng không đứng dậy. Tượng như vậy tiểu nhân cây giống. Mọc cũng không tốt, thả trường không lớn. Ai, nhìn đến là có phiến màu xanh lục, cũng thật không gì dùng lý. Nếu không phải năm đó này sơn là rửa gần nhà của chúng ta mặt sau, cha ta cũng sẽ không mua. Cha ngươi thực sự có ánh mắt ta, ha ha, có lẽ, về sau chúng ta liền có thể dựa vào này một ngọn núi, phát tài lạc. Phát tài, thật sự, có thể phát đến gì trình độ? Có thể làm ta ca không hề lên núi săn thu không? Triệu nhị nha rốt cuộc cũng đi theo kích động. nàng hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm lý hồng mai kêu mắt lấp lánh tham tiền hình dáng xem lý hồng mai hung hăng một quay đầu có thể chỉ cần ta lại hiểu biết một chút có lẽ đại ca ngươi liền không cần lại lên núi săn thú đâu triệu nhị nha bông chốc trừng lớn đôi mắt chật liền hít sâu một chút nắm chặt khởi trước mặt này một chương lá cây tẩu tử ngươi hiện tại nói cho ta này lá cây rốt cuộc là cái gì đồ vật chương bảy nương lý hồng mai tiếp nhận nàng trong tay này phiến lá cây Thực thần bí mà vừa nhấc đầu, quá mấy ngày nói cho ngươi. Đi thôi, ta ngày mai liền đi phố xá. A, muốn đi phố xá? Cái này triệu nhị nha do dự. Cái này mới tới tẩu tử dù sao cũng là mua tới, cứ như vậy mặc kệ nàng đi phố xá. Nếu là nàng nửa đường chạy, các nàng ra tiền bạc lại mất trắng. Lý Hồng Mai xem nàng như vậy, lược một cân nhắc, cũng liền minh bạch nàng băn khoăn. Nàng phúc mà cười lạnh ra tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta nếu là đi phố xá sẽ trốn chạy. Đến lúc đó, các ngươi tiền bạc lại mất trắng, bị xem thấu tâm tư, triệu nhị nha cô nương mọi nhà, vẫn là hơi có chút ngượng ngủng, lập tức, kia xác mặt liền có điểm trầm không được. Lý Hồng Mai nhưng thật ra không sao cả vung tay lên, nhìn nơi xa, ngươi cảm thấy, cái này địa phương, ta nếu là ý định muốn chạy, liền thật sự chạy không thoát sao. Chỉ bằng ngươi một cái nhị nha, một cái. Ánh mắt không thế nào tốt lao nương, còn có cái không lớn lên hải tử. Ta nếu là thật sự muốn chạy, các ngươi thật sự cản được ta. Nàng này một chuỗi hỏi lại, làm triệu nhị nha đen mặt. Khá vậy minh bạch, nàng theo như lời, sắc thật là thật sự. Nhưng là, cứ như vậy đáp ứng mang nàng đi phố xá, vẫn là có điểm không yên tâm A. Còn có một chút, đi phố xá rất xa, muốn cùng ngày đến phố xá đi, như thế nào cũng đến ở phía sau nửa đêm liền xuất phát. Rốt cuộc, đường núi khó đi. Chỉ là đi đường đều đến hai canh giờ. Hơn nữa này trên đường, vạn nhất gặp được giã thu gì đã xảy ra chuyện, vậy phải làm sao bây giờ? Phải biết rằng, nơi này bởi vì vùng đất hoang, cho nên rất nhiều người ra cửa đều là kết bạn mà đi. Thả, còn cần thiết phải có tráng hán tử tương tùy mới được. Ai, xem ngươi bộ dáng này, vẫn là dối dám thực á như vậy đi, ta cũng cùng ngươi giao cái đế. Thứ này, chúng ta chỗ đó người quản nó kêu là trà. Nếu là chế tác hảo, có thể chia làm các loại cấp bậc, lại bán đi ra ngoài, không ít nhà có tiền, đều sẽ dùng nó pha trà tỉnh thần, hoặc là minh mục tĩnh tâm linh tinh. Liên tính là chúng ta không có tiền nhân ra, cũng có thể dùng nó phao tới uống. Bất quá, thứ này ta cũng chỉ là ở nhà thời điểm nghe người ta nói quá, cũng nhìn đến quá. Biết đây là một loại cũng không tệ lắm đồ vật. Nhưng cụ thể, các ngươi nơi này có hay không bán, có hay không người sẽ tiêu tiền mua sắm, ta liền không rõ ràng lắm. Cho nên ta hiện tại bức thiết yêu cầu, chính là đi tìm hiểu các ngươi nơi này thị trường. Nếu không có người như vậy, ta cũng muốn tận lực nghĩ cách tìm được có thể thu mua loại đồ vật này thương ra. Hiện tại, ngươi biết ta vì cái gì một hai phải lên phố thị đi. Nàng này một giải thích, triệu nhị nha ánh mắt hơi lóe Nhưng cũng không có trước tiên đáp ứng số dưới. Mà là qua một hồi lâu, mới có chút không xác định hỏi, ngươi thật sự cảm thấy, thứ này có thể đổi thành đồng tiền lớn. Lý Hồng Mai nhúng vai, ta nói rồi, cần thiết muốn hiểu biết thị trường. Tiểu nha đầu tựa hồ cũng coi như là quyết đoán người, ở cân nhắc trong chốc lát sau, vẫn là bình tĩnh lại. tẩu tử, ngươi đi về trước, ta đi xem trong thôn người. Ngày mai có hay không lên phố thị Nếu là có, chúng ta ngày mai cùng đi Nàng khẩn nắm chặt nắm tay Hô hấp dồn dập. Lý Hồng Mai đạm đạm cười Ta tưởng, ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định Triệu đại sơn lên núi Vẫn là yêu cầu vài thiên tài có thể trở về Nay đây trong khoảng thời gian này Nàng đều không cần đối mặt cái kia hàm hậu nam nhân Thiên sắp sát hắc khi Triệu nhị Nha trở về Ở nhìn thấy chủ động nấu cơm Lý Hồng Mai khi Rõ ràng có chút giật mình Tẩu tử, ta tới làm Lý Hồng Mai còn ở khó khăn mà nhóm lửa. Nơi này nhóm lửa có điểm khó, bất quá, nấu ăn nàng vẫn là sẽ. Ở hiện đại thời điểm, chính mình không có việc gì liền sẽ làm vài món thức ăn phẩm khao một chút dạ dày. Lúc này tại đây cổ đại, nàng cũng không thể làm cái kia ánh mắt không tốt lao nương đi nấu cơm. Này đây, liền chủ động gánh vác này đó việc. Đáng tiếc chính là, cổ đại nhóm lửa thật sự hảo khó. Lăn lộn hơn nửa ngày, tay xoa kia đánh lửa thạch đều mau sát sưng lên, hỏa lại vẫn là không phát lên tới. Cũng may, triệu nhị nha trở về. Lý Hồng mai tượng thấy cứu tinh tưởng mà, một chút cũng không khách khí mà đem hỏa ném cho triệu nhị nha, tới. Người tới, ta phụ trách nấu cơm xào rau. Này nhóm lửa việc, thật sự thật là đáng sợ. Xem nàng này sợ hãi bộ dáng, triệu nhị nha phước mà nhạc ra tiếng tới. Ban ngày thời điểm, cái này mới tới tẩu tử còn một bức bình tĩnh hình dáng. Nhưng một cái nhóm lửa việc, cư nhiên đem nàng lăn lộn thành như vậy. Nhìn nàng đầy mặt dơ bẩn, không biết như thế nào. Triệu nhị nha cảm thấy, này tâm nhi, ấm hồ hồ Muốn nói tới, triệu ra người cũng không gì ăn. Bất quá, so thật nhiều nhân gia lược tốt là, này người một nhà có thu du. Xào rau gì đó, cho dù là xào một ít rau dại, cũng có thu du. Hơn nữa, cái này mùa, dường như không phải quá khuyết thiếu trong núi thực vật. Này đây Lý Hồng Mai liền triệu ra nguyên liệu nấu ăn, đơn giản mà xào một chén lớn rau dại Diệp Nhi. Lại dùng một chút con thỏ thịt thiêu một ít dã dễ cây. Loại này dễ cây ăn ở trong miệng, hương vị có điểm giống bàn chân điều, không biết có phải hay không ăn đủ rồi triệu nhị nha làm không hàm không vị đồ ăn. Vào lúc ban đêm, ăn này đó làm vừa vặn tốt thức ăn, Lý Hồng Mai cảm thấy đây mới là ăn cơm hưởng thụ. Nô, no, hôm nay buổi tối đồ ăn ăn ngon thật, này giống nhau rau dại bỏ thêm một chút gì đồ vật, ăn cay, lại còn rất hương. Triệu tiểu tam nhi ăn đầy miệng là du, trong miệng hàm hồ mà nói, chiếc đuối lại là bất động. Liêu thị tuy rằng ánh mắt không tốt, lại cũng ăn đầy mặt tươi cười Nàng càng thêm cảm thấy, cái này mới tới tức phụ, dường như cùng trước kia. Không giống nhau. Khuê nữ, ngươi ăn. liền ở Lý Hồng Mai vùi đầu khổ ăn thời điểm, một khối con thỏ thịt đưa đến trong chén. Nhìn trước mặt cái này ánh mắt không tốt, nhưng đầy mặt tươi cười phụ nhân, Lý Hồng Mai tâm hơi hơi ấm áp. Kiếp trước, nàng có cha không nương, này một đời, lại có nương không cha. Tuy rằng cái này nương là người khác nương, nhưng là nàng phóng ra ra tới thiện ý, vẫn là làm Lý Hồng Mai cảm thấy thực thoải mái. Ngươi người gầy, ăn nhiều một chút, bổ một chút thân thể." Liêu Thị ha hả cười, sơ soạn bát cơm. "Nương, ngươi cũng ăn nhiều." "Tự nhiên mà vậy mà." Lý Hồng Mai này một tiếng nương đã kêu ra tới. Trước nay đến nhà này sau, nàng còn không có chủ động kêu lên nương đâu. Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Tam Nhi nghe thế một tiếng nương, tỷ đệ hai đều lén lút cười. "Tẩu tử kêu nương, Này có phải hay không đại biểu cho về sau thật sự có tẩu tử a?" Cơm mau ăn xong khi, Triệu Nhị Nha vẫn là đơn giản mà tuyên bố ngày mai muốn lên phố thị cách nói. Hơn nữa cũng nói muốn đi trong thành hỏi thăm tin tức chuyện này. Ra ngoài Lý Hồng Mai dự kiến chính là, liêu thị cư nhiên vô điều kiện mà tin nàng, một chút phản đối ý tứ cũng không. Nhưng thật ra Triệu Tiểu Tam Nhi, rất là lo lắng mà nhìn nàng một cái, cuối cùng, vẫn là vùi đầu ăn cơm. Vào lúc ban đêm, Lý Hồng Mai phát hiện Triệu Nhị Nha ở thu thập một ít đơn giản đồ vật. Vài thứ kia, không phải chính là một ít gia thú linh tinh. này đó là nhà của chúng ta cầm đi đổi mối đồ vật có này có thể đổi về gần nhất ăn muối thấy lý hồng mai tò mò mà đánh giá triệu nhị nha cũng giải thích một chút này một chương gia có thể đổi nhiều ít muối lý hồng mai tò mò mà sách lên một chương gia sắc không tồi trồn trắng mau hỏi cái này a cụ thể ta không rõ ràng lắm trong nhà gia cầm đi buôn bán tất cả đều là đại ca ở làm ta cũng chính là cha trên đời thời điểm đi theo đi qua phố xá nói đến nơi này Triệu nhị nha ảm đạm cúi đầu. Cho thấy, này một phen lời nói gợi lên nhị nha tư thân tình. Trong lúc nhất thời, Lý Hồng Mai cũng ngượng ngùng. Cái kia, ta đi mặt sau trích điểm lá trà tử tới xoa nắn ra tới, minh hảo dự phòng. Chỉ là một điểm nhỏ, vẫn là cực hảo chế tác. Thải một láp diệp phiến lá nhi, ở trong nồi dùng tay phiên xào, mỗi phiên xào một chút, Lý Hồng Mai liền sẽ im lặng nhớ kỹ này đó con số. Thẳng đến, lá trà nhưng bài trừ sắp thủy, lúc này mới bắt đầu xoa thanh. Một liêu, nhị xoa, tam hong khô. Bởi vì nhà bếp có hỏa, Lý Hồng Mai liền đem này đó xoa trà ngon diệp nhi đặt ở bếp biên một khối đá phiến thượng. Phía dưới phóng thượng một ít thiêu than hỏa, cách một khối to bản tử, sáng mai lên, này lá trà cũng không đến mức ong hư rớt, càng không cần người thủ. Này một bộ kỹ thuật, cũng là năm đó ở quê quán khi học được. Không nghĩ tới còn có thể hữu dụng đến thời điểm. Toàn bộ quá trình, triệu nhị nha đều tò mò mà nhìn chằm chằm. chỉ cảm thấy này tân tẩu tử làm cho khá xinh đẹp ngày hôm sau lý hồng mai còn ở trên giường liền bị nhị nha kêu thẳng tới tẩu tử chúng ta đến trước tiên đuổi tới thôn đông đầu cây liếu hạ đẳng đại như ca bọn họ nhạ người trước tạm chấp nhận gặm một khối bánh bao ta đói bụng đến phố xá đi lên đổi thức ăn nói chuyện nhị nha truyền đạt một khối đen tuyền bánh bao chỉ là cắn một ngụm lý hồng mai liền nghe răng này ngạnh nha cảm giác là cục đá đi không lại tính toán gặm hai người con về điểm này ra thú Dùng lá cây nhi bao về điểm này nhi trà diệp, cứ như vậy cùng nhau hướng phố xá đi. Thôn đông đầu cây liếu hạ, lúc này đảo cũng tập hợp hai người. Triệu nhị nha mang theo hai người đi sau, kia hai nhẹ giọng nói thầm một tiếng, là triệu ra đâu, ai, thật là đen đủi Kia hai người nhìn giống mẹ chồng nàng dâu hai, nói thầm, rất là ghét bỏ mà hướng phía sau lui một bước. Chỉ chốc lát sau, mặt khác mấy cái muốn đi phố xá người liền lục tục tới rồi. Đi đầu, là một cái cao lớn thô kệ hắn tử. liền cháy đem qua mang Lý Hồng Mai thấy hán tử kia quét mắt nhị nha liền cười định đón nhận tiền đến nhị nha muội muội muội chúng ta xuất phát nói xong cười hắc hắc kia một trương miệng liền nha thực sự có điểm buồn máu miệng rộng cảm giác hơn nữa hắn vóc dáng không cao này cười còn đầy mặt mật đác cảm giác liền giống một cái đại ha mô dường như như vậy hán tử ở nông thôn cũng coi như là cực xấu đi nhị nha nhi nhựu nhự mày đại ngưu ca chúng ta đi thôi hảo nhị nha muội muội Ngươi đi theo ta bên người nhị, trong chốc lát ta hảo che chở ngươi, vạn nhất có cái gì dã thu linh tinh, không gây thương tổn ngươi. Đại ngưu nói liền phải tới tún nhị nha tay, nhị nha lại là khẩn tún chặt Lý Hồng Mai cánh tay hướng phía trước đi, tẩu tử, chúng ta chạy nhanh đi, chậm những cái đó thu hóa người liền tan. Bị vắng vẻ, đại ngưu tức giận mà hừ hừ ra tiếng, một cái ngoại phiên nha đầu túi, còn một bức tún hình dáng. Đại ngưu, ta xem ngươi là ăn không được lúc này trong lòng khó chịu đi. Phía sau. Một đám người đi theo ổn nào dọc theo đường đi này nhất ba người liền lấy nhị nha cùng đại ngưu tới nói chuyện này, vài cái phụ nhân, thậm chí còn công khai cùng nhị nha nói. Ta nói triệu ra nhị nha đầu a không phải chúng ta nói ngươi, đại ngưu người này không tội, người chắc địch, đối với ngươi cũng có thể nội tâm đau đâu liền ngươi kia tính tình, ngươi kia ngoại phiên diện mạo có thể bị đại ngưu nhìn chúng chính là phúc khí của ngươi. Lý Hồng Mai nghe thẳng như mày, những người này như thế nào làm trò nhân ra nhị nha nương mặt nhì? công nhiên nói như vậy đâu cho dù là không câu nệ tiểu tiết cũng không đến mức đi nhìn nhìn lại nhị nha cùng đại ngưu thiệt tình lời nói nhị nha này diện mạo nhi mắt to mũi ngọc eo nhỏ nhi ở hiện đại đó chính là cái hôn huyết mỹ nhân nhi chương 8, dẹp tiên nhất bang thôn phụ nhưng dừng ở cái này địa phương lại bị người ghét bỏ vì ngoại phiên người không thể không nói nơi này thẩm mỹ địa vực quan niệm thật sự hại khổ triệu gia này mấy huynh hội nhưng không sao đừng không tức thời các ngươi họ triệu nhân ra Có thể có người coi trọng liền thắp nhang cảm tạ. Lại có người như vậy lời nói lạnh nhạt mà nói. Lời trong lời ngoài, toàn bộ đều giống triệu ra người được bao lớn tiện nghi. Nhị nha hiển nhiên ngày thường nghe nhiều lời này, vẫn luôn vùi đầu không lên tiếng nhi. Nhưng là, từ trên người nàng phát ra lửa giận, Lý Hồng Mai vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được. Có thể gả cho chúng ta trong thôn liền không tồi, bãi cái gì sắc mặt ta. Cũng không nhìn xem chính mình gì tính tình, một thân tao xú mùi vị, còn cô nương mọi nhà đâu, ta xem a. sớm muộn gì đến đem người vân chết đi sớm nhất kia đối bà nương trung tức phụ cư nhiên như thế mở miệng nhị nha nhi bước chân một đốn nhưng vẫn là không lên tiếng ta xem vị này đại thẩm nhà ngươi khuê nữ nói vậy cũng không tính nhỏ muốn nói tới này đại ngưu như thế hảo không bằng đại thẩm ngươi đem chính mình ra khuê nữ gả cho đại ngưu a dù sao đại ngưu ở ngươi trong mắt là đỉnh đỉnh tốt vậy chỗ thành người một nhà thật tốt chuyện này a nhà ta nhị nha a thật đúng là không lo gả hiện tại tuổi tác cũng tiểu không cần thiết sớm như vậy liền gả trồng nột tấm tắc các vị các ngươi này thao tâm cũng quá nhiều chút nha ai ai tục ngữ nói rất đúng a này nhọc lòng quá nhiều hội trưởng nếp nhăn càng đáng sợ nhọc lòng quá nhiều trong nhà nam nhân cũng sẽ nói là toái miệng bà nương a triệu nhị nha bỗng nhiên quay đầu lại một phen tún quá lý hồng mai tẩu tử nghẹn ngào thanh âm lặng yên chảy xuống nước mắt xem lý hồng mai nội tâm mềm lún nha đầu này vừa mới bắt đầu đối với chính mình miệng lưỡi sắc bén chưa từng tưởng, tưởng. Ngày thường lại sẽ thừa nhận nhiều như vậy toán ngôn. Một cái cô nương ra, những người này thật sự quá mức. Ngươi này bà nương, nhà ta khuê nữ chuyện này nào tùy vào ngươi tới nhọc lòng, đánh từ đâu ra dã bà nương, dám như vậy bố trí nhà ta khuê nữ. Lý đại tú khí hỏng rồi, huy cánh tay liền phải tới tấu lý hồng Mai. Ai nha, đánh người nha, đánh người nha, vị này đại thẩm cũng biết chính mình ra khuê nữ chuyện này không thể bị người bố trí, nhà ta nhị nha cũng là cái không xuất các nhị nha nương a. nhưng ngươi này thế nào cũng phải nói nàng gả cho đại ngưu là chuyện tốt nhi sao nhà ta nhị nha ngươi có thể nói nhà ngươi cô nương ta không thể nói mị ông trời a chẳng lẽ đây là ngươi hành sự chi đạo sao ngươi mở mở mắt làm người nhìn xem này bà nương là gì tâm tư a nhà người khác khuê nữ không phải người chỉ có nhà nàng khuê nữ mới là bảo a nàng nay một hồi gạo đem ly đại tú khí đôi mắt vừa lận, ta phi ngươi cái bản nương ngoại lai hán tiện phụ lao nương hôm nay không xé rách ngươi miệng Không ai dám cản nàng, người này hổ mà xông lên tiến đến. Chính là, còn chưa tới trước mặt, Lý Hồng Mai nhìn như dọa bước chân không xong, có mà hướng phụ nhân trước mặt quăng ngã đi. Phanh thông. Nhưng là, Lý Hồng Mai cũng không có té ngã, kia phụ nhân nhưng thật ra phanh mà té ngã trên đất, ai nha. Ai nha kêu cái không ngừng. Nàng này còn không có phản ứng lại đây đâu, Lý Hồng Mai lại hoa hoa quay kêu, à à, đến không được à, khi dễ người nhà. Ta một cái mới gả đến các ngươi trong thôn tới cô dâu mới. Như thế nào liền như vậy không được gỡ thích đâu. Ta muốn tìm ông trời nói công đạo, muốn tìm huyện Thái gia nói rõ lý lẽ như đi. Dựa vào cái gì cứ như vậy đối ta à, ồ, ta thanh danh, ta nhị nha thanh danh, ta toàn gia thanh danh, ta đều phải tìm huyện Thái gia hỏi cái chiều cao, hỏi một chút hắn, nhà của chúng ta có phải hay không nơi này hộ gia đình, có phải hay không mỗi năm đều phải nộp thuế. Nếu là có, ta toàn gia dựa vào cái gì phải bị người khi dễ a Kia phụ nhân bỏ đem lên. khi đôi mắt đỏ bừng lại muốn nhào qua đi lại bị một con giàn mua tay hung hăng túng chặt lao tam gia, hôm nay chuyện này cũng đừng náo loạn lý đại tú khí toàn thân run rẩy quay đầu lại hung hăng chừng mắt chính mình bà bà nương ngươi nói gì đâu nay ngoại lai tức phụ nhi dám khi dễ đến ta trên đầu tới ta không cho nàng giáo hấn, nàng còn không biết chúng ta thôn thôn quy đâu kia lão phụ nhân hung hăng bóp chặt nàng lao tam ra loại sự tình này không cần thiết đi so đo đi thôi hảo hảo mà vào thành Liền đệ thấp tiếng nói, có chút hận sắt không thành thép mà nhẹ mắng nàng. Lao tam gia ngươi thật sự phải bị kéo đi thấy huyện Thái Gia A. Muốn nói tới, nhân gia triệu ra người, cũng xác thật là này bản địa hộ gia đình. Nếu là nháo đem đến huyện Nha đi, nhà chúng ta không lý nhi. Bên mấy cái, cũng đi theo đệ thấp tiếng nói nhẹ giọng khuyên bảo. Mặc kệ này phía sau người thế nào, Lý Hồng Mai tắc lôi kéo triệu nhị Nha nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Đi xa, Lý Hồng Mai mới hung hăng mà vung tay háo. Lý Hồng Mai vung tay áo, sở hữu thôn phụ toàn bãi bình. Triệu nhị nha vẫn luôn ngạc nhiên mà nhìn nàng, nguyên bản còn rất túy bái, nghe được lời này sau, lại là phốc mà cười ra tiếng tới. Tẩu tử, cảm ơn ngươi cười đủ rồi, tiểu nha đầu nhẹ giọng nói ra. Lý Hồng Mai còn lại là ngạo kiều ngẩng đầu, đó là đương nhiên, có tẩu tử chắn phía trước, ai dám lại khi dễ ngươi, từ ta trên người bước qua lại nói. Như vậy xú Thí tẩu tử, lại làm triệu nhị nha cảm thấy, thức ấm áp. Phía sau kêu bang nhân có lẽ là cảm thấy này, chị dâu em chồng hai cái quá đáng giận, này đây liền cố ý làm hai người đi phía trước đánh trước đội. Triệu nhị nha nhưng thật ra sợ thực, nhưng Lý Hồng Mai lại vỗ bộ ngực bảo đảm, không có việc gì, nếu có tiểu thú ra tới, tiêm đánh nó quản nó nương đều nhận không. Tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng dọc theo đường đi, nàng đôi mắt lại nhanh như chớp mà chuyển, lỗ hai càng là dựng thẳng tắp một có gió thổi cỏ lay, càng là chạy so với ai khác đều mau. Cũng may hai người vận khí cũng coi như là người thiên, này một đường đi tới, cũng không đụng tới đại gia hỏa, liền mấy chỉ tiểu động vật, căn bản không cấu thành uy hiếp. Ở hưng đông là lúc, một đám thôn dân rốt cuộc cũng tới rồi trong thành mặt. Vào thành sau, nhóm người này người liền từ người tách ra, tia đại như có lẽ là không mừng triệu nhị nha chán ghét chính mình, này đây rời đi khi căn bản chưa nói tụ hợp thời gian cùng địa điểm. Đừng sợ, ta trong chốc lát mua nửa đời, toàn thân võ trang đúng chỗ, còn sợ những cái đó tiểu thú. Lý Hồng Mai nhưng thật ra không lo lắng, dẫn theo gia thú liền hướng phía trước triệu nhị nha nói lái buôn tập trung địa phương đi đến. Bởi vì vùng này tới gần núi lớn, cho nên cũng có không ít buôn bán hàng gia nhân ra gác nơi này trường kỳ đóng giữ. Tẩu tử, người cố lên A. Trước đây, hai người liền nói tốt, trong chốc lát Lý Hồng Mai đi nói giới. Bất quá, dẫn theo hàng gia Lý Hồng Mai, cũng không có ở trước tiên liền mở ra chính mình hàng gia. Mà là chậm rãi đi bộ, liền mọi nơi dạo chơi. Nguyên bản nàng là tưởng nghe lén nhà người khác bán ra thú là bao nhiêu tiền, nhưng mà, hiện trường giao dịch, lại làm nàng trận tròn mắt. Cách đó không xa, một cái rõ ràng là mới con gia thú tiến đến tiểu tử, liền đứng ở chỗ đó không trong chốc lát. Liền có một cái lái buôn tiền đến, tùy tay xách mấy trường ra, hỏi hạ bao nhiêu tiền một trường. Người nọ liền so đo ngón tay. Lái buôn lắc đầu, tựa hồ không đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, kia hai người tay liền thân thiết mà nắm ở bên nhau, Lý Hồng Mai chừng lớn đôi mắt. Chỉ nhìn thấy kia trường che đậy hai người tay ra thú đang không ngừng địa chấn đạn. Thương thương mà, này hai người còn mặt đỏ gân trướng. Nàng lại quay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng dùng ra thú che đậy xuống tay hai cái nam nhân, kia hai người, tựa hồ cũng ở như vậy đàm phán cái gì. Hạ hoa, nguyên lai like là dùng ngón tay khoa tay múa chân giá cả. Khó trách triệu ra người ở chỗ này muốn có hại. Liên hướng bọn họ kia ngoại phiên người tướng mạo lại như thế nào hỏi thăm. đánh giá cũng hỏi thăm không tới người khác giá cả a không được, ta này căn bản không hiểu như thế nào khoa tay múa chân ngón tay, trong chốc lát đàm phán thời điểm, khẳng định đến có hại á ai nha, nơi này bán cái đồ vật sao nhiều như vậy chú ý đâu. Lý Hồng Mai cái kia buồn bực a, sớm biết rằng vừa rồi liền không lô xuống biển khẩu, thế nào cũng phải nói này một bối ra thú nàng muốn bán cái giá tốt. Hiện tại xem ra, nhiệm vụ này không phải quá dễ dàng. Ngắm lại trong chốc lát bị triệu nhị nha khinh bị ánh mắt, nghĩ lại hôm nay buổi sáng thu hoạch triệu nhị nha túy bái sáng lấp lánh ánh mắt tỷ cùng các ngươi liều mạng tiêm không tin trong chốc lát bộ không gian này ngón tay khoa tay múa chân giá cả này một bộ tới chính là mọi việc có tuyệt đối đương nàng tìm được cái thứ nhất kết thúc nói sinh ý lao nhân do hỏi dùng như thế nào ngón tay nói giá cả khi người nọ lại là phi mà phun ra phao nước miếng ném một cái xem thường cho nàng chạy lấy người lại tìm được người thứ hai do hỏi đồng dạng không đến tin tức Liên tiếp vấp phải chắc trở vài lần sau, nàng biết như vậy dò hỏi giá cả, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Xem ra, đắc dụng phi thường biện pháp mới được. Lý Hồng Mai hung ác mà trừng mắt cách đó không xa rốt cuộc nói hảo giá cả, chuẩn bị chạy lấy người cái kia tuổi trẻ tiểu ca nhi, liền quyết định tại đây ra hỏa trên người động thủ. Lâm Phạm hôm nay thật cao hứng, hắn gần nhất săn thú ra thú cư nhiên bán cái giá tốt, nội tâm tính kê trong chốc lát phải cho trong nhà lao mẫu mua chút gì, không cẩn thận mà. lập tức liền đụng vào một đồ ấm áp thịt trên tường Tiểu nương tử đối thực xin lỗi nhìn đánh ngã trên mặt đất tiểu phụ nhân lâm phàm dọa nói chuyện đều run run kia phụ nhân nhữ mày ai nha ai nha mà đỡ bụng ta bụng đau quá đau quá a xem nàng như vậy lâm phàm suy nghĩ ta vừa rồi thật sự đụng vào nàng bụng chính là xem trên mặt đất phụ nhân đau mặt đều trắng bệnh hắn cũng không dám lại hoài nghi chỉ là vẻ mặt đau khổ đem người nâng dậy tới đại tẩu tử người ngươi không quan trọng đi lý hồng mai hừ hừ con mắt chừng ngươi nói quan trọng không quan trọng ta này đau bụng thần a ồ ta này thật vất vả có mang sẽ không bị ngươi đâm hỏng rồi đi lâm Phàm dọa tay một run run ném ra phụ nhân tay liền muốn chạy trốn đâm hỏng rồi một cái mang thai phụ nhân hắn này một chuyến bán hàng ra còn có thể có dư lại càng nghĩ càng sợ lâm Phàm dùng sức dãy ruộng nhưng nói đến cũng kỳ quái lúc này hắn chính là bãi không thoát phụ nhân tay tiểu tử đụng vào người muốn chạy trốn đây là không đạo đức hành vi ai như vậy đi xem ngươi người không tồi trước đem ta đưa đến một bên nhì, tới chén nhiệt canh làm ta sống mệt hạ thân tử trong chốc lát hoán quá khí tới không chừng thì tốt rồi đâu lâm phạm vừa nghe này hành a một chén nhiệt canh mới mấy cái tiền đâu đương trưởng đã kêu cách đó không xa chua cay tim phổi canh đưa một chén tới phụ nhân tam nhị hạ uống xong thật đúng là liền không thế nào đau lâm phạm xem nàng như vậy đương trưởng liền phải rời đi nhưng mà phụ nhân lại bực bội mà cau mày Ai nha, không được à, trong chốc lát ta phu quân còn muốn tới, hắn công ra thú đến này nơi tới bán, cũng không biết cái này giá thị trường thế nào. Ta lúc này đây tới là hỏi thăm như thế nào đàm phán giá cả, nếu là còn không có hỏi thăm hảo, ta phu quân tới nhưng làm sao bây giờ nha. Tiểu tử, ngươi ngâm lại biện pháp giúp giúp ta đi, ta phu quân là cái tính tình táo bạo, trong chốc lát nếu là biết ngươi đụng phải ta, làm ta chỉ hoán hỏi thăm đàm phán giá cả thủ pháp, hắn sẽ hành hung ngươi một đốn. Chương 9, Phương Thị Nhìn phụ nhân dáng vẻ lo lắng, nhìn nhìn lại nàng một tay che lại bụng. Lâm Phàm cắn răng một cái, chạy nhanh đem chính mình biết đến ngón tay đàm phán dạy cho nàng. Nhìn Lâm Phàm tượng con thỏ tượng mà chạy thoát, Lý Hồng Mai lắc lắc ngón tay, ai, tỷ vừa ra mã, sở hữu ngón tay đàm phán đều hồi phi yên diệt. Chờ đến triệu nhị nha thấy trong tay một thỏi bạc nơi khi, đôi mắt đều xem thẳng. Tẩu! Tẩu tử! Nay thật là chúng ta kia mấy trương gia thú đổi lấy tiền nhi. Đúng vậy! Không phải nói hết thệ có tẩu tử ta sao? Dường như, càng ngày càng hưởng thụ bị nhị nha tử sáng lấp lánh ánh mắt nhìn, này cảm giác thành tiểu phi phạm A. Ta, ta, ta, ta hảo hận A, tẩu tử. Ta muốn tìm kêu bang nhân tính toán sổ sách, quá khi dễ người. Ồ, ngày thường, nhà của chúng ta lớn như vậy một đống da thú lấy tới bán, cũng mới đỉnh như vậy một thỏi bạc. Hôm nay, hôm nay ta liền cầm mấy trương lông cáo, nó cư nhiên liền đáng giá không sai biệt lắm mười lượng bạc, A A. Tẩu tử, ngươi đừng lôi kéo ta, ta muốn tìm cái kia lòng dạ hiểm độc hắc gan hắc mắt gian thương tính toán sổ sẽ đi. Triệu nhị nha ồn ào vén tay háo liền phải đi đánh nhau, Lý Hồng Mai chạy nhanh đem nha đầu này túng chặt. Khu, cái này, sinh ý một khi thành dao, là không có khả năng lại trở về. Cái này, chúng ta an tâm một chút ha. Về sau có cơ hội, lại tìm những người này còn trở về là được. Nhị nha nhi tuy rằng tức giận, khá vậy biết, lúc này lại đi đòi tiền, khẳng định là nếu không trở về. bất quá nhìn kia một thỏi đại bạc nơi nàng lập tức liền chỗ tính dùng tam gia tiêu tới Hi hi, tẩu tử a này một thỏi bạc muốn đỉnh ta ca trước kia hai tháng săn thú tổng thu vào đâu không nghĩ tới tẩu tử ra ngựa nói chuyện phán sở hữu gian thương hôi phi yên diệt lý Hồng mai ngượng ngùng nhị nha tử ngươi như vậy khích lệ tẩu tử ta sẽ thẹn thùng chính là nàng tràn ngập cổ vũ ánh mắt nhi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người nhị nha nương là làm sao vậy triệu nhị nha đầu tiên là sửng sốt Liền thử mà lại nói ra, không không, tẩu tử, ngươi thật sự rất tuyệt, rất lợi hại, có ngươi ra ngựa, một cái đỉnh hai, có ngươi ra ngựa, nhà ta cả nhà không đói bụng. Ách, càng khen thưởng, Lý Hồng Mai liền càng là ngượng ngùng mà che mặt, ai nha, ngượng ngùng nghe xong nha, nhị nha ngươi thật sự quá sẽ khích lệ nhân ra. Không cần nói nữa, ngươi không cần nói nữa nga. Chính là, kia càng ngày càng sáng ngời đôi mắt, còn có kích động mặt. Triệu nhị nha miệng rừng không được tới. Lý Hồng Mai người này đi. Không hiểu biết người, chỉ là xem mặt ngoài, sẽ cảm thấy nàng là cái xinh đẹp hoa hoa mặt nữ nhân. Loại người này mặt ngoài xem, chính là một cái vô hại thẹn thùng nữ tử. Nhưng mà, này chỉ là thân thể này biểu tượng. Chân thật linh hồn Lý Hồng Mai, là cái nhát gan sợ chết, lại rất hưởng thụ người khác ca ngợi ra hỏa. Kiếp trước thời điểm, nàng yêu nhất làm sự tình chính là ở hẹ chặt vòng các loại phơi, trong đàn mặt các loại tú, thế cho nên tú đến không bằng hữu. Đi vào này một đời sau. ban đầu bởi vì thân phận không giống nhau cho nên vẫn luôn bị áp lực không dám lộ ra bản tính lúc này đất đều có vài phần dâm quen thuộc kia tính cách chỗ sâu trong tiểu hư tiểu hư vinh cũng liền lộ ra ngoài tới ở hiện đại nàng nhưng không hưởng thụ đến triệu nhị nha như vậy thuần túy túy bái chi tình này đây hiện tại nàng là đặc biệt dễ chịu chỉ cảm thấy này xuyên qua đảm đường cái tiểu hưng phụ cũng vẫn là mỹ tư tư bởi vì chuyện quan trọng là nhìn xem lá chả có hay không người bán nhưng mà lệnh người buồn bực chính là Này toàn bộ thị trường, cư nhiên không có người bán lá trà, nói cách khác, này một mảnh người, căn bản không có người thu. Ai, xem ra, chúng ta muốn trông cậy vào kia phiến vườn trà phát tài, trước mắt tới có điểm khó khăn. Bất quá, ta có thể đem thứ này gửi bán A thứ này, đánh giá đến gửi đến cái loại này Nam Bắc làm buồn bán lui tới cửa hàng mới được. Như vậy một suy nghĩ, Lý Hồng Mai liền đem này bao lá trà bắt được một nhà Nam Bắc sạn đạo tiện lợi cửa hàng trước. Xa xa mà. Thấy kia tiểu ca nhi liền vẻ mặt chân thành tươi cười. Hoa hoa, nhị nha, ngươi nhìn xem vị này tiểu ca hảo anh Tuấn, hảo ngọc thụ lâm phong, người tốt gặp người ái, hoa gặp hoa nở ai như vậy anh Tuấn dũng manh phi thường tiểu ca, hắn hắn, hắn đều sẽ là nhà ai công tử ca đến nơi này tới thể hội sinh hoạt đi. Kia mới bận rộn xong tiểu nhị nghe ngần ra, trận, liền ngượng ngùng. Như vậy trực tiếp khích lệ nhân ra thật sự được chứ. Một bên triệu nhị nha, thắc nghe trận tròn mắt. tẩu tử. Ngươi mở to mắt nói dối có phải hay không cũng quá mức. Nàng trưng lớn mắt nhi dùng sức mà nhìn trước mặt cái này. Đầy mặt ngực đáp, mỏ chuột thai khỉ, đôi mắt nhanh như chớp chuyển động, dáng người còn lược có điểm lưng còn nam nhân. Sao xem, này sao cũng không giống là anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm phong loại hình A. Chính là, Lý Hồng Mai dùng sức bắt lấy nàng, một bức hoa si bộ dáng cư như vậy nhìn kia tiểu nhị ca chạy nước miếng, liền phẳng phất, người này thật là cái thực anh Tuấn Tiêu Sái ca nhi giống nhau. Nhị nha. Ngươi nhìn xem tiểu ca này khí chất, này quyết đoán. A a không được, nhà ta nếu là có khuê nữ, nhất định sẽ hứa cấp vị này tiểu ca. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi này, kia u buồn khí chất, lại lộ ra mấy phần bá đạo. Ta ta, ta không được, tiểu tâm can nhi chịu không nổi a. Triệu nhị nha đang muốn phản bác, cánh tay đau xót, nghiêng đầu, Lý Hồng Mai chính hướng nàng chấp đôi mắt. Vì thế, đáng thương cô nương cố mà làm gật gật đầu, thật ngượng ngùng mà thừa nhận chính mình ra tẩu tử nịnh hót lời nói. Kia tiểu nhị tuy rằng thẹn thùng, nhưng là trói lọi đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào Lý Hồng Mai, liền kém chưa nói, "Tẩu tử ngươi lại khen khen ta, nhiều khen khen hiêm." Khen xong rồi, nói làm, Lý Hồng Mai bắt đầu khơi mào hàng hóa tới. "Tiểu ca, thứ này, còn có thứ này, ngươi cấp tiêm tương đương một chút, tính tính bao nhiêu tiền? Đừng cùng tẩu tử khách khí, tiêm có tiền." Kia tiểu nhị ca nghĩ này phụ nhân như thế có thể nói, còn đem chính mình khích lệ đến này trên mặt đất vô, bầu trời vô địa vị, kia hảo cảm a. Là cọ cọ mà. Khu, vị này tẩu tử, xem ở ngươi như vậy. Thích tiêm phân thượng, tiêm cũng chỉ thu ngươi phí tổn giới. Tổng cộng 200 cái đồng tiền. Triệu nhị nha hô mà thở dốc nhi, 200 tiền nhi. Nàng nhìn nhìn Lý Hồng Mai trong tay muối, ngày thường này một ba muối, nàng phải tiêu phí 200 tiền nhi. Chính là, kinh tẩu tử như vậy một khích lệ, kia một ba muối, còn có một khối đề tử, cùng với một trường khăn vải tử, này đều không tính tiền. Nếu tương đương lên... quan kia mặt khác nhị dạng, đánh giá cũng đến giá trị cái 200 đồng tiền nhi. Nguyên lai, like, lời hay có thể tỉnh tiền a kết quả là, nhị nha nương ở có tân tẩu từ sau, lại học được nhất chiêu, lời hay không cần tiền, nhưng là, nói nhiều lời hay, ngươi có thể tỉnh tiền. Xong việc, Lý Hồng Mai còn khơi mạo một khối đường đỏ, tiểu ca, cái này ta cũng muốn. Kia tiểu ca nhìn như vậy tiểu nhân một khối đường, có tâm lấy tiền đi, dường như cũng không đáng giá mấy cái tiền. Không thu đi. Cái này giống như muốn chính mình bỏ tiền A chính rồi dám đâu, Lý Hồng Mai không cần tiền vốn dễ nghe lời nói lại vứt ra tới. Nàng ánh mắt ái mộ mà nhìn trước mặt tiểu nhị ca nhi, tiểu ca A, ngươi trụ nào, hiện tại tuổi bao nhiêu, ta nhất định phải vì ngươi tìm kiếm một cái nhất xinh đẹp, nhất ôn nhu xứng thượng ngươi cô nương cho ngươi. Ồ, ngươi như vậy anh tuấn xoái khí tiểu ca, nhất định có thể ở một ngày nào đó một bước lên trời, từ đây lắp mình biến hóa trở thành nhân trung long phượng, có gan nhật nguyệt tranh huy tuyệt thế tồn tại. này một phen thao thao bất tuyệt ngông ngựa nghe tiểu nhị lần thứ hai mặt đỏ hồng hắn xoắn góc áo cái này đứng nơi tiểu ca ta liền tặng cho ngươi đi lý hồng mai kiên quyết lắc đầu không được tiểu ca ngươi cũng là thủ công ta không thể bạch chiếm ngươi tiện nghi này tiền ngươi nhất định phải nhận lấy nói rất là kiên cường mà móc ra hai tiền đồng nhi ngạch nhét vào tiểu nhị trong tay kia tiểu nhị cảm động tốt như vậy phụ nhân miệng ngọt không nói này còn không chiếm tiện nghi người tốt mị mà lúc này Lý Hồng Mai tắc từ trong lòng ngực móc ra kia bao lá trả, tiểu ca à, tỉ làm ơn ngươi một sự kiện nhi, thứ này, chúng ta kia địa phương, đều lá trả, ngươi liền gác này cửa hàng bên trong, nếu là có người hỏi ngươi liền đến hắc khe suối tìm một nhà họ triệu thành không. Nếu là này sinh ý thành a tiểu ca ngươi liền thật sự một bước lên trời, từ đây phúc vận tới người, di nương nhiều hơn. Từ trong tiệm ra tới, Lý Hồng Mai trong tay lại nhiều một bao đường nơi. Mà này, là vị kia tiểu ca ở hào hùng kích thích giới. thực sản khoái mà đưa nàng. Từ trong tiệm ra tới sau, triệu nhị nha liền vẫn luôn dùng nóng bỏng đôi mắt nhìn chầm chầm chính mình ra tẩu tử. Kia sáng ngời ánh mắt, không cần quá loa mắt. Nhị nha, hiện tại đã biết đi, đi theo tẩu tử hốn, có đường ăn. Lý Hồng mai tay nhỏ nhất chiều, một khối đường nơi bay đến triệu nhị nha trong tay, chị dâu em chồng hai người tàn nhẫn kính nhi một cắn kia ngọt tư vị nhi. Đi theo tẩu tử hốn, có đường ăn. Triệu nhị nha một tiếng hò hét, dọa trên đường phố người đều dùng khắc thường ánh mắt nhi nhìn hai người ha ha đi thôi hiện tại tẩu tử mang ngươi đi linh hồn mất hồn một phen lý hồng mai vừa nhấc đầu càm dương cao cao đôi tay một bối kia dáng vẻ đắc ý làm không ít người âm thầm lắc đầu này phụ nhân nhìn đáng yêu nhưng sao liền cảm thấy quá túm điểm đâu nhị nha à tưởng mua gì cùng tẩu tử nói ta hôm nay có mười lượng bạc tất cả đều tiêu hết quang triệu nhị nha rồi dám không xác định hỏi tẩu tử Ta thật sự có thể toàn tiêu hết quang, không cần trả nợ gì. Đại ca cưới ngươi chính là thiếu một đống nợ. Lý Hồng mai bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại hừ lạnh. Đại ca ngươi là nam nhân, hán thiếu nợ, không cần chúng ta nữ nhân tới còn. Đi thôi, chúng ta kiếm tiền, phải tiêu hết quang. Tưởng tượng thấy tiêu hết quang hảo khí hình dáng, triệu nhị nha toàn thân sôi trào, chung quy là cái không lớn lên tiểu cô nương, lúc này nhiệt huyết dâng lên, cánh tay vùng, hảo, chúng ta liền đi tiêu hết hết. tẩu tử! Ta vẫn luôn hâm mộ nhân ra có hoa hồng mang, có dây buộc tóc hệ, có đường ăn. Hôm nay, ta có đường ăn, liền kém. Lý Hồng Mai lộ ra một cái hiểu ý tươi cười, vung tay lên, ta có tiền, đi, hoa hồng, dây buộc tóc. Dây buộc tóc, chỉ cần hai đồng tiền một thước, Lý Hồng Mai hỏi thăm rõ ràng sau. Trưởng quay, người lớn lên phúc hậu quý khí, này dây buộc tóc nhi liền ba cái đồng tiền nhị thước bái. Không được. Có thể, ngươi nếu là nhiều giảm giá, ta có thể suy xét nhiều tiến một ít. Bọn em là trong núi tới, chỉ cần ngươi ưu đãi, chúng ta sẽ nhiều mua nhiều mua a. ngươi. Nhìn nghiêm túc có kẻ mặc cả Lý Hương Mai, triệu nhị nha nghiêng đầu, thực dụng tâm học tập. Nay tẩu tử mặc cả thật đúng là chính là có một bộ a. một bên nhi nói trưởng quầy lời hay, một bên nhi cười khanh khách mà khả dối. chương người, đi theo tẩu tử có đường ăn. kia lão bản bị trên thiền, cuối cùng vung tay lên, chính mình cũng không hiểu được nói gì, được rồi, được rồi, ngươi nếu là cắt mời thước. Ta cho ngươi mười lầm cái đồng tử. Lý Hồng Mai vừa lòng mà cười, rất là hào khí mà móc ra 8 tiền đồng. Trường quay, cho ta tới năm thước hồng dây buộc tóc, số lẻ, liền đánh thưởng cho ngươi uống nước đi. Trường quay nhìn chằm chằm trước mặt này 8 tiền đồng, hát mặt thật sự muốn khóc. Hai tiền đồng một thước tuyệt đối không ít giá cả, lăng là bị khả nửa ngày, còn tưởng rằng nàng muốn xả nhiều ít kích cỡ, cuối cùng, cư nhiên chỉ cần năm thước. Cố tình, nay tiểu phụ nhân nhìn trưởng quay ngu si đứng ở chỗ đó. Cư nhiên lời nói thâm thiếm mà than nhẹ một tiếng. Trường quay, bọn em có rất nhiều tiền, kia nửa cái đồng tiền, em từ bỏ, ngươi đừng cảm thấy ngượng ngùng, lấy đi, lấy đi. Triệu nhị nha che mặt, tẩu tử, ngươi đương chính mình là thổ hào tới. Nửa cái tiền đồng nhi đương tiền thưởng. nay kẻ có tiền cảm giác, có phải hay không rất mỹ diệu. Sách theo nói nửa ngày dưới được đến năm thước hồng dây buộc tóc, nâng cằm, bước ưu nhã tiểu bước, lý hồng mai thực thành thơi mà hành tẩu ở phường thị gian. trong lòng ngực có tiền đi đường không mệt cảm giác này phi giống nhau mỹ rượu a tẩu tử này vải dệt nhìn thật xinh đẹp triệu nhị nha nhìn những cái đó vải dệt cuối cùng nhìn hướng trang phục trong ánh mắt tràn đầy đều là hâm mộ kia ta liền mua quần áo đi lý hồng mai vừa nhấc chân thực thổ hào mà hướng tiệm quần áo ra tới lại một phen tàn nhẫn khản giới đem trưởng quầy đồng dạng khản vượng vượng hô hồ, hồ hận không thể người này chạy nhanh cút đi sau lý hồng mai bằng ưu đãi phí tổn giá cả 400 cái tiền đồng một kiện quần áo thu phục. Nói thỏa này bút sinh ý khi, trưởng quay chỉ có một ý tưởng, thôn phụ ngươi chạy nhanh cầm chạy lấy người đi. Ta không kiếm tiền đều chạy nhanh tống cổ ngươi đi. Năm bộ quần áo, tổng cộng 2000 cái tiền đồng, Lý Hồng Mai cuối cùng sờ soạn ra một cái tiền đồng, trưởng quầy, thưởng ngươi. Kia trưởng quay vừa nghe nói còn có tiền thưởng, nguyên bản khổ ha mặt lập tức liền biến thành đại quốc hoa. Nay ở nông thôn phụ nhân, không nghĩ tới còn khá biết điều sao? Chính là, đương tiếp nhận kia một chuỗi tiền đồng nhi, đếm tới đếm lui, chỉ nhiều một cái tiền đồng sau, trưởng quay mặt đen. Nột kia phụ nhân, ngươi. Lý Hồng Mai quay đầu lại, rất lớn khí mà vây vây tay, không cần quá cảm tạ ta, tuy rằng một cái tiền đồng nhi nhiều điểm, nhưng là, tiểu phụ nhân vẫn là thưởng khởi. Lấy đi, lấy đi cầm vừa nhấc, tay nhỏ vung lên, kia ngạo nghệ bóng dáng xem trưởng quay đôi mắt đều cổ ra tới. vừa lúc đổi chính mình gì tới trong tiệm chọn quần áo Hoàng Thành Phong đem này một quá trình toàn xem xuống dưới, nhìn kia trưởng quầy khí sắc mặt đỏ đậm, tưởng tức giận lại giận không ra bộ dáng, phúc mà nhạc ra tiếng tới. nay phụ nhân, nhưng thật ra cái có ý tứ chủ nhân. Đi theo Hoàng Thành Phong gã sai vật lại lá lắc đầu, này phụ nhân, còn đương một cái tiền đồng nhi nhiều quý giá đâu, nhân ra trưởng quầy cuối cùng chính là lấy phí tổn kém bộ dáng cho nàng trang phục nàng này đến hảo, thưởng một cái tiền đồng nhi, còn một bức tài đại khí thô hình dáng. Ai, đáng thương trưởng quậy A. Triệu nhị nha tắc ly Lý Hồng Mai rất xa, tuy rằng, nàng mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, nhưng mà, tẩu tử như vậy thổ hào hành vi, vẫn là làm nàng cảm thấy hào mất mặt. Quần áo, dây bột tóc, cây châm, gia vị, chăn đông, cuối cùng, chỉ dư lại 5 lượng bạc, cũng bị Lý Hồng Mai tay nhỏ vung lên, sở hữu tiền toàn cấp đặt mua lương thực tinh. 10 lượng bạc, đổi thành này đó ăn dùng xuyên, triệu nhị nha nhìn có điểm đốc. quay đầu lại có điểm mơ hồ mà nhìn chính mình ra tẩu tử tẩu tử a này đó đều là chúng ta nhà ta mười lượng bạc không có không có tiêu hết hết lý hồng mai khổ ha mặt đảo qua phía trước kia khí phách hăng hái bộ dáng nhìn chằm chằm trước mặt này một đống hóa vẻ mặt khổ đại cựu thâm hình dáng triệu nhị nha rụt rụt bả vai suy nghĩ này khẳng định là tẩu tử hiện tại hối hận đem tiền tiêu trống trơn ai mười lượng bạc a ngẫm lại kia một thỏi bạc đẻ ở trong tay cảm giác này đảo mắt liền không có là không thế nào thoải mái a, Mà nàng không biết, lúc này Lý Hồng Mai nội tâm tưởng lại là, nhiều như vậy đồ vật, kia sơn đạo nhưng sao bối trở về a, Nàng kia một đống tiểu sức lực, dọn tảng đá còn có thể xuyến cái không ngừng, bối nhiều như vậy. Lại nhìn nhìn bên người triệu nhị nha, thế cánh tay thế chân nhi, vẫn là cái choai choai cô đường, này chính phát dù qua hoa ra, càng bối không được nhiều đồ vật. Xúc động là ma quỷ, hối hận liền hai người này tự. ngươi nói có tiền suỷ không tốt, thế nào cũng phải đem nó đổi thành lương thực. Hiện tại hào đi, liền tính nhân ra lương thực phô muốn đưa hóa tới cửa, nhưng người đó là đường núi, xe ngựa thông không được, người khác cũng không có khả năng nhân công giúp người vận trở về a Xong rồi, ta hiện tại không có tiền, cũng thỉnh không dậy nổi người vận đồ vật trở về, hiện tại ta làm sao bây giờ? Nghe Lý Hồng Mai thở dài nói ra buồn khổ lời nói, nguyên bản không dám hé răng triệu nhị nha vừa nghe, lập tức liền thả lỏng. đầu tử, nguyên lai like ngươi mặt ủ mày hê chính là suy nghĩ mấy thứ này vẫn không quay về a Cái này ngươi không cần lo lắng. Còn không phải là 200 tới cân lương thực sao, tiêm có thể. Triệu nhị nha vô ngực bảo đảm, một bức việc rất nhỏ bộ dáng. Lý Hồng Mai lại là lắc đầu, ngươi này đang ở phát dục thân thể, sao có thể bối động. Đỉnh thiên, ngươi liền bối cái 50 cân, ta lại bối cái 8. 80 cân khó lường, còn dư lại nhưng làm sao bây giờ. Nàng đang nói đâu, triệu nhị nha lại là con hạ thân thể, một bàn tay dẫn theo một bao tải lương thực, nhị túi lương thực. cọ mà ném ở trên lưng, chân lại một loan, lại đá một cái túi nhỏ bột mì đi lên. Toàn bộ tam túi lương thực, cứ như vậy đẻ ở tiểu cô nương trên vai. Không sai biệt lắm 200 cân trọng lượng, lăng là không đem nha đầu này áp con cái eo, càng không xuyên cái khí. Lý Hồng Mai giơ tay, dùng sức xoa nắn đôi mắt, không tin trước mặt phát sinh hết thảy. Nhưng mà, triệu nhị nha quay đầu lại, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Tẩu tử, tia tiểu kiện nhi ngươi liền mang theo, ta đi trước phía trước. a a Nhìn Triệu Nhị Nha đi xa, Lý Hồng Mai mới phản ứng lại đây, "Tiểu Nhị Nha nhi, nàng thật sự khiêng lên không sai biệt lắm 200 cân lương thực." "Đây là, đây là điển hình thiết nương tử dấu hiệu a, trời sinh cự lực người." Tục ngữ nói cao thủ ở dân gian, không thể tưởng được, trong lúc lơ đãng, nàng Lý Hồng Mai bên người liền cất giấu một cái tuyệt thế dân gian cao thủ. Nhìn như vậy tiểu Nhị Nha nhi, Lý Hồng Mai hưng phấn toàn thân run rẩy, đầy mặt đỏ đậm, cặp mắt kia liền kém không hưng phấn sông ra tới. Có như vậy một cái cô em chồng, về sau còn sầu không ăn. A à, à, nhị nha nhi, ngươi từ từ tẩu tử a ha ha, nhị nha ngươi quá tuyệt vời, từ nhỏ ngươi liền lợi hại như vậy sao. Nói cho tẩu tử, hôm nay buổi tối muốn ăn gì, sau khi trở về cho ngươi làm. Nhị nha nhi nghĩ nghĩ, nô, no, tẩu tử nhìn làm đi. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng không ăn qua mấy thứ ăn ngon. Nhà chúng ta đi, đều là ta nương làm tốt, lại đối phó ăn. Ta ca không kém ăn nhi. Ta cũng không kén ăn nhi. Đến, này thật đúng là chính là quang biết xuất lực, cũng không kén ăn, hảo dưỡng muốn sống đâu. Hương phấn, dọc theo đường đi Lý Hồng Mai hoàn toàn liền đạt tới phấn khởi trạng thái. Không ngừng mà kỳ hoa không ngừng, phản hồi khi, cư nhiên còn so xuống núi lược mau thượng một ít. Trải qua hảo chút thôn trang thời điểm, không ít người nhìn nhị nha tiểu cô nương ra ra, cư nhiên khiêng như vậy trọng đồ vật, một đám kinh ngạc nha. ha ha đây là ta cô em chồng, thế nào, lợi hại đi. Nhà ta tiểu cô, kia chính là trời sinh thần lực a." Tiêu ngạo ưỡn ngực, một đường đắc ý mà giới thiệu chính mình, liền kém chưa nói, nhìn xem, nhà ta cô nương nhiều lợi hại. Nhị nha nhi chảy hãn trên mặt, có ngọt ngọt ngào ngào tươi cười. Tẩu tử vì nàng cảm thấy tự hào, nàng cũng rất thích cái này tẩu tử Nga. Ở sắp hoàng hôn thời điểm, chị dâu em chồng hai người rốt cuộc thấy được thôn. Hô, nhị nha a ngươi ngươi như thế nào liền không mệt đâu. Ông trời a Người đây chính là khiêng 200 cân đồ vật đâu. Tẩu tử quá vô dụng, sao đi vài bước liền mệnh thành như vậy đâu. Lý Hồng Mai thật sâu mà khinh bỉ chính mình, lần đầu tiên cảm thấy, chính mình chính là thể năng phế vật A. Ngươi nói một chút, cô em chồng như vậy dũng manh phi thường một người, sao liền có nàng như vậy một cái tẩu tử đâu. Dẫn theo túi nhỏ nhi đồ vật bò một chuyến sơn, cư nhiên mệnh toàn thân là hãn. Nhân gia nhị nha nhi khiêng như vậy nhiều đồ vật, tuy rằng cũng thở hổn hển nhưng ưu nhưng tốt xấu nói. cũng không giống nàng như vậy không tinh thần đi. Hắc hắc, tẩu tử, ta đây là trời sinh. Tiêm nương nói, chúng ta nảy mấy cái đi, bên không được, ăn cái gì lợi hại. Trời sinh cũng có cầm sức lực. Nga, không đúng, tiểu tam nhi không quá nhiều sức lực, nói đến cũng kỳ quái thực, ngươi nói nhà của chúng ta tam tiểu nhi đi, cùng ta giống nhau ăn pháp, nhưng hắn chính là không chúng ta sức lực đại nha. Nhị nha nhi chính cảm thán đâu, phía trước truyền đến một trận vui sướng gọi. Tỷ, nhị tỷ tỷ, tẩu tử. là các ngươi đã trở lại sao? đến, này tiểu mao hài tử cư nhiên trốn chạy khẩu tới chờ chứ đâu? Lý Hồng Mai cao hứng mà chạy vài bước, hướng về phía nơi xa hướng chính mình hai người chạy như điên mà đến Tiểu Tam Nhi hét lớn một tiếng: Tam Nhi, chúng ta đã trở lại, tẩu tử mang theo hảo chút ăn đâu? chạy nhanh tới, đi theo tẩu tử đi, có đường ăn a? Nhị nha Nhi cười, lời này nghe sao như vậy quen thai đâu? bất quá Tiểu Tam biểu hiện cũng quá không phẩm đi. Tiểu gia hỏa đang nghe nói có đường ăn sau, ca mà dừng bước. Lại ngẩng đầu đầy mặt khẩn trước mà, tẩu tử, ngươi nói. Ngươi nói có đường ăn. Lý Hồng Mai vỗ chán, từ trong bao mặt nhảy ra một bao đường nơi, "Nhạ, cho ngươi chuẩn bị, một ngày ăn một hối, nhiều liền toàn tồn. Ngươi nếu là nghe lời, tẩu tử tiếp theo còn cho ngươi mua đường ăn. Tiểu Tam hít sâu, lại đi nhanh đi phía trước đi tới, tinh nhãn đều ửng hồng. Tẩu tử, ta, ta ta thật sự có thể tượng trong thôn thủ cẩu đản nhi giống nhau. ăn đường. Kia lược lộ ra khoang miệng hỏi câu, lệnh Lý Hồng Mai thực sự chua sót. Vô vô tiểu tam bả vai, nuốt. tẩu tử lúc này đây mua đường nơi, chờ đến về sau, tẩu tử kiếm tiền, lại cho ngươi mua đủ loại ăn ngon. Chúng ta ăn một hối, ném một hối, ta về sau đều không hâm mộ người khác, làm toàn thế giới người đều hâm mộ nhà của chúng ta tam nhi. Tiểu tam nhi trịnh trọng gật đầu, hảo, ta chờ tẩu tử có tiền ngày đó. Chúng ta ăn một hối, ném một hối, Tiểu nhị Nha Nhi bắt đầu còn cảm thấy này tẩu tử đang nói đùa. Chính là, nghe nghe, nàng đôi mắt cũng đi theo ở mức, Có lẽ, ở bên ngoài người trong mắt, tẩu tử mang về sự cũng chính là mấy khối đường mà thôi. Nhưng mà, các nàng ra không giống nhau. Từ khi cha qua đời sau, trong nhà liền rốt cuộc không ăn qua đường nơi. mười 11, ăn ngon chớ quá sủi cảo. Đại ca cùng nương cũng không biết, hai người bọn họ đi ra ngoài chơi khi, cái kia cậu đảng Nhi rất là đắc ý mà ở các nàng trước mặt, đem đường phun trên mặt đất. Dùng chân đạp, lại khinh bỉ nói ra. Triệu nhị nha, triệu tiểu tam nhi, ta ăn ném trên mặt đất đồ vật, các ngươi cũng không đến ăn. Phi, cái gì chơi nghệ nhi, một cái ngoại lai phiên người, còn hôn ăn vạ chúng ta trong thôn mặt, liền khối đường đều ăn không nổi, còn hôn cái giam à. Mỗi một lần, tiếp thu trong thôn bọn nhỏ khinh bỉ khi, hắn đều suy nghĩ, nào một ngày, các nàng cũng có thể kiêu ngạo mà đem đường ở này đó người trước mặt lượng ra tới, nói cho bọn họ, bọn họ ăn dư lại, những người này cũng với không tới. chính là ngày này dữ dội dài lâu nhưng là hôm nay không giống nhau tẩu tử mang theo các nàng ăn đường còn mua nhiều như vậy lương thực mà này chỉ là mấy chương gia thú đổi lấy nha hảo đêm này đó đường nơi đều đem đi đi còn không phải là mấy khối đường sao xem ngươi này keo kiệt kẹo kiết cảm động muốn khóc bộ dáng nhà chúng ta tiểu tam nhi là có đại trí hướng người về sau không thịnh hành như vậy nhi tiểu tam nhi ánh mắt đen lấy lập lòe nước mắt liên tiếp mà hắc hắc ngây ngô cười gật đầu Tẩu tử, ta đã biết, về sau, ta phải có tiết tháo. Lý Hồng Mai sửng sốt. Này tiết tháo hai chữ nhi, là nàng tới này toàn ra sau, đã từng giáo huấn tam nhi nói một câu. Chưa từng tưởng, hiện tại bị tiểu tử này sống nhặt sống dùng đâu. Hành A, tiểu tam nhi cũng hiểu tiết tháo đâu. Không tội, chúng ta chịu ra người, chính là đến có tiết tháo. Đi, ta về nhà, hôm nay buổi tối Tẩu tử làm tốt ăn cho ngươi ăn. nay cô em chồng sức lực là có, nhưng là nấu ăn gì? thật chẳng ra gì. Đến nỗi bà bà mẹ, đôi mắt đều nửa mù, bệnh tăng nhãn áp lao nhân ra, ngươi còn trông cậy vào nàng làm ăn ngon. Có thể đem đồ ăn rửa sạch sẽ, nàng liền a di đã phật đầu. người một nhà hưng phấn mà hướng trong nhà đi. Ở trải qua trong thôn kia một đoạn lộ khi, hảo những người này thấy nhị nha nhi khiêng lương thực, một đám kinh ngạc đến không được. tẩu tử, ta cũng có đường ăn đâu. Tiểu Tam Nhi rất là đắc ý, cố ý đem trong miệng đường mút vào sơn giống nhau vang dội. Lý Hồng Mai cùng chỉ kiêu ngạo gà trống giống nhau, ngẩng đầu đỡ ngực, còn không phải là một khối đường sao, tẩu tử tiếp theo lại cho các ngươi mua. Thành âm kia lượng nha, toan hảo những người này lô thai. Một đám thôn dân nghe lời này, nhìn những người này, đều bị lóe mù mắt. Người kia đi đường cùng gà trống dạng nữ nhân, là triệu đại sơn tân mua tới tức phụ nhi. Như vậy nguy, như thế nguy, thật sự nguy. Trong thôn cầu đảng nhi, nghe tam nhi nói, nha đều đau nhức. Đậu má. Hắn cũng hảo muốn ăn đường có hay không. Trên thực tế, hắn đều đã lâu không ăn đường. Bị một thôn làng hâm mộ ánh mắt đưa về trong nhà, chị dâu em chồng mấy cái đắc ý liền cùng đánh thắng trận giống nhau. Còn chưa tới ra, xa xa thấy cái kia dựng gậy gộc, đứng ở trước cửa đại thụ hạ nhìn xung quanh phụ nhân, Lý Hồng mai bước chân không nhịn được thả trầm. Nhị nha cùng tiểu Tam Nhi cũng đi theo thả trầm bước chân. Trật, Tam Nhi liền dẫn theo một túi lương thực đi nhanh hướng triệu mẫu đi đến. Nương, nương! Ta tẩu tử cho ta mua đường ăn, còn có thật nhiều thật nhiều lương thực, cùng trước kia ta ca lên phố thị giống nhau, được hảo chút đâu. Nga, còn có một ít dùng, này một khối, nương, ngươi an. Triệu mẫu tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt giãn ra ra vui vẻ tươi cười, túi người, lẩm bẩm quá tam nhi tiểu tâm y đến trong miệng đường nơi. Nương, có phải hay không đặc biệt mà ta? Ân, là ngọn, ngươi tẩu tử thật có thể làm. Tam nhi A, nhớ kỹ, đây là tẩu tử cho ngươi ăn đường A. ân ta nhớ kỹ đâu tam nhi dùng sức gật đầu lại đem đường hướng triệu mẫu trong tay tắc không được nương răng không tốt liền nếm một chút vị ngọt nhi liền thành này đó a cấp nhà chúng ta tam nhi cùng tẩu tử các nàng ăn Khi hì, được rồi tiêm nghe nương người nói nhìn này ôn nhu một màn lý hồng mai cái mũi lại phiếm toan cái kia phụ nhân là nàng bà bà nàng tuy rằng nhìn không thấy nhưng lại có một đôi trên đời này nhất ôn nhu đôi mắt cái kia hoạt bát hiếu thuận đáng yêu hài tử Là nàng chú em. Tuy rằng bất hảo, lại rất hiểu được hiếu thuận. Bên người cái này mạnh mẽ thần mỹ thiếu nữ, là nàng Lý Hồng Mai cô em chồng. Người lớn lên xinh đẹp không nói, sức lực cũng cực đại nha. Đột nhiên cảm thấy, như vậy ra, thật sự, thật sự mãn tốt. Nương, chúng ta đã trở lại. Tự nhiên mà vậy mà, Lý Hồng Mai cũng đi theo nhị nha cùng tiểu tam nhi kêu ra như vậy một tiếng. Triệu mẫu thật cao hứng, ha hả mà cười, tay ở không trung dơ dơ lên, tựa hồ muốn bắt trụ nàng. hào Hảo, trở về liền hảo đi vào nhà nhi đi hôm nay đều vất vả đi trong chốc lát sớm một chút ăn nghỉ ngơi đi lý hồng mai khẩn tiến lên vài bước thân thiết mà kéo nàng cánh tay ta dương chiếu rọi ở hai người trên người kéo ra thật dài bóng dáng thân mật hài hòa nương hôm nay ta không mệt hết thảy a tất cả đều là nhị nha nhi khiêng trở về nàng thật đúng là lợi hại đâu một người khiêng 200 cân lương thực cọ cọ mà liền chạy trở về ta để ra cái túi nhỏ con xuyên cái không ngừng mới đuổi qua nàng. Nương, ngươi nói nhà ta nhị cô nương sao lợi hại như vậy đâu. Nàng có phải hay không tùy ta cha A? Triệu mẫu cười vỗ vô, vô nàng tay, nghiêng đầu, nàng A, là tùy nàng cha nha. Không ngừng là nàng, còn có lao đại cũng tùy nàng cha. Ngươi hiện tại cảm thụ, nương nhất có thể lý giải. Năm đó ta gả cho hài tử cha thời điểm, hắn một bàn tay là có thể dơ lên một đầu heo A ai nha mẹ ơi, ngươi là không biết, lúc ấy ta nhìn dọa nửa ngày cũng không dám lên tiếng. Xong việc, càng là hoài nghi hắn là mạnh mẽ quỷ thượng thân tới. Liên chuyện này a bị hài tử cha cười nhạo hảo chút thời điểm đâu. Ha ha. Tiểu nhị nha cùng Tam Nhi nghe hai người nói chuyện, dẫn theo đồ vật, ở ánh chiều tà chung cùng nhau trở về nhà. Chi thượng, chim chóc kỷ kỷ không ngừng, đồng ruộng, mùi hoa mê người. Về đến nhà sau, Lý Hồng Mai liền cần mẫn mà rửa tay, cùng mặt, ngày này, nàng đáp ứng rồi nhị nha Nhi phải hảo hảo làm một đốn ăn ngon. Muốn nói này làm ăn. kỳ thật Lý Hồng Mai cũng không biết cụ thể làm gì. Nhưng nàng biết một chút, ăn ngon bất quá sủi cảo. Xem này toàn gia nấu ăn nấu cơm đều là chín liền ăn trình độ. Lý Hồng Mai tin tưởng, trong chốc lát sủi cảo, có lẽ sẽ làm các nàng thích. Tẩu tử, ngươi này lại là cùng mặt, lại là xoa, tính toán làm gì a? Chúng ta trước kia cha còn trên đời thời điểm, cũng mua quá như vậy tinh mặt, điều hòa làm thành một ít bánh canh, cảm giác cũng khá tốt ăn. Tẩu tử ngươi sẽ không cũng muốn làm như vậy thức ăn đi. Tiểu nhị nhi sau khi trở về, chỉ là lược nghỉ ngơi một chút liền đi theo tam nhi vây xem nàng nấu ăn. Triệu mẫu tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cũng vui tươi hớn hở mà ở một bên nhi ngồi, nghe này mấy cái tiểu nhân nói chuyện làm việc nhi. Mặt bánh canh a, đây là khá tốt ăn, bất quá, hôm nay tẩu tử tính toán làm sủi cảo cho các ngươi ăn. Tẩu tử không phải đáp ứng rồi ngươi, sau khi trở về làm tốt ăn sao, vừa lúc, hôm nay mua mặt, chúng ta làm sủi cảo. Nói, Lý Hồng Mai bắt đầu xoa mặt. Nhị Nha Nhi xem nàng xoa rất cố hết sức, liền chủ động vén tay háo tiến lên. Tẩu tử, loại này xuất lực khí việc, bọn em tới làm. Lý Hồng Mai rất xấu hổ, cái này, vẫn là ta chính mình đến đây đi, đều nói là ta tới làm ăn. Ngươi lại hỗ trợ xoa mặt, nhiều không hảo A. Triệu mẫu vui tươi hớn hở mà nói tiếp, bé A, ngươi khiến cho nhị Nha cùng đi. Đứa nhỏ này cũng già đầu rồi, về sau còn phải tìm nhà trông đâu, lúc này ngươi nếu là không cho nàng học làm một ít nhà bếp việc. Về sau gả cho người, còn không chừng như thế nào có hại đâu. Nhị nha nhi xỉ, nương, nhân ra không gả, ta nói không gả chồng tiêm a liền thủ ngươi cùng ca ca tam nhi bọn họ cả đời. Còn có ta tẩu tử, hi hi. Nói xong, nàng ngượng ngùng mà cúi đầu, chủ động tiến lên đoạt lấy Lý Hồng Mai trong tay cục bột nhi. Tẩu tử, ngươi nói sao xoa nắn đi, tiêm nếu sẽ. Này cách làm hay không thế nào sẽ, nhưng là xử sức lực việc đi, tiêm là tuyệt đối không thành vấn đề. xem nàng đem mỉ sợi xoa ba cùng bùn đoàn nhi dường như lý hồng mai cũng không hề ngăn đón kiêng hành ngươi xoa đi ta kêu ngươi đỉnh thời điểm ngươi lại đỉnh ta hiện tại liền chặt thiên nhân đúng rồi tam nhi nhà chúng ta có rau hẹ hoặc là cải trắng gì không a giao hẹ a cái này có tẩu tử muốn nhiều ít tiêm đi cá tiểu tam nhi chính chừng hăng hái đâu vừa nghe muốn rau hẹ tuy rằng không biết là chuyện như thế nào còn là thực tích cực chủ động mà muốn làm việc kia kêu... Ngươi liền đi cắt nhiều như vậy đi. Lý Hồng Mai tùy ý khoa tay múa chân một chút, tiểu tam nhi tuân lệnh cao hứng mà đi cắt đồ ăn. Triệu mẫu liền chủ động đi vào lòng bếp trước, ta tới nhóm lửa, đừng nhìn ta đôi mắt không phải quá hảo, nhưng là này hỏa vẫn là có thể thiêu. Triệu mẫu đôi mắt cũng không phải hoàn toàn nhìn không thấy, nàng đây là đôi mắt hoa mơ hồ, Xem gì đồ vật, đều không phải quá rõ ràng. Ở hiện đại, loại này mắt bệnh vẫn là hảo trị. Bất quá, tại đây cổ đại. Nghe nói nếu là không cái mấy chục thượng trăm lượng bạc, đánh giá nếu là chị không hết. Nương, chờ đã có một ngày, ta có tiền, cũng đem ngươi đôi mắt này chị chị. Đến lúc đó ngươi cũng có thể bình thường mà nhìn xem này bên ngoài thế giới. Lý Hồng Mai chọn tỏi, giã hương hành. Hương hành là ở trở về thời điểm, trên đường tùy tiện trích tới. Mấy thứ này, cho tới bây giờ còn không có bị người khai phá ra tới. Trong nhà cũng không có sẵn hương hành, này đây Lý Hồng Mai liền nghĩ dùng thứ này thay thế. Triệu mẫu không sao cả mà cười, không cần, nương như vậy cũng có thể vì các ngươi làm việc nhi. Nghe nói chị đôi mắt tiêu tiền, năm đó hài tử cha trên đời thời điểm, cũng nói phải vì ta tích cốc tiền xem đôi mắt, đáng tiếc à, sau lại đã xảy ra chuyện đó nhi. Ngươi nói này sức lực như vậy đại một người, như thế nào đã bị dã thú cấp cắn đâu. Lúc ấy, nghe nói dao nhỏ còn cắm ở hắn phía sau lưng đâu. Nếu không phải kêu một đao, đánh giá nếu là sẽ không bị dã thú cấp gặm. Ngươi nói. Ta cha chết thời điểm, còn có đau thương. Lý Hồng Mai động tác rừng rừng, trực giác nơi này sự tình tựa hồ không thích hợp nhi. Đúng vậy, nghe nói có vài chỗ đau thương đâu cũng không biết là như thế nào cấp làm cho. Ai, muốn nói là kẻ thù đi, này cũng không thế nào khả năng. Trung quy, ta lão nhân cứ như vậy không lâu. Lý Hồng Mai trầm mặc, loại sự tình này, khó mà nói. Ở không có căn cứ dưới đi ngắt lời là bị báo thù mớn, hoặc là mưu sát, ngược lại tăng thêm lão nhân ra tâm sự. chỉ chốc lát sau tam nhi liền đem rau hẹ cắt trở về tẩu tử này xoa hảo sao nhị nữ nhi đem cục bột nhi đỉnh nơi tay đầu ngón tay thượng hô hô mà chuyển nhìn này con khỉ quậy lý hồng mai nhạc được rồi được rồi không sai biệt lắm được trong chốc lát ta tới giáo các ngươi làm vần thán ha ta nhưng nói cho các ngươi này sủi cảo a thật là ăn ngon đầu lưỡi đều đến nuốt vào đâu thật sự a vài người đều mắt trông mong mà nhìn triệu mẫu liền mỉm cười thiêu hỏa nội tâm Lại là âm thầm cảm thán, cái này con dâu, tựa hồ có thể lưu lại nha. Xem nàng nhanh như vậy liền dung nhập này toàn ra, thật tốt. Nhân thịt, lại bị tiểu nhị nha nhi tiếp nhận. Nha đầu này cái đao, bang bang mà một hồi tạm, kia tiếng văng nha. Dọa lý hồng mai chạy nhanh ngăn lại, ta nói nhị nữ nhi à, cái này thất nhi tuy rằng cũng dám chắc, nhưng ta cũng không chịu nổi ngươi như vậy chém pháp nhi hà Chúng ta ăn chính là nhân thịt, ta không cần ăn cái kia thất nhi cha, ngươi nhẹ điểm nhi, lại nhẹ điểm nhi. Nghe ta chỉ thị, lại nhẹ một chút. mười 12, thu hoạch ngoài ý muốn. Đáng thương nhị nha nhi, dùng trọng lực còn có thể. Nay phải dùng nhẹ điểm nhi sức lực, thật đúng là có chút khó xử nàng. Thật vất vả ở Lý Hồng Mai kêu một tiếng, đúng vậy, cứ như vậy sức lực. Sau, lăng là hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Bạch bạch, băm nhân thanh âm, phối hợp Lý Hồng Mai nắm cục bột động tác, tiểu tam nhi xem giặt sạch tay, cũng ồn nào muốn gia nhập. Tẩu tử, ta tới, để cho ta tới. Buông ra cái kia của bột, ta tới. Ha ha. Cái vật nhỏ, may mắn ngươi chưa nói buông ra nữ nhân kia gì. Xem mấy cái tiểu nhân trinh chú ý chính mình, Lý Hồng Mai chạy nhanh nghiêm túc sắc mặt, hành, tới, tẩu tử trước giáo ngươi như thế nào đuổi ra mặt Nhi ha. Tới tới, này vậy của ca, như vậy nhất trà sát, nhất trà sát, trung gian muốn dán lòng bàn tay, lược hậu một ít, lại như vậy đuổi biên nhi, thẳng đến như vậy thành hình tròn. Trong chốc lát ta chờ ngươi tỉ đem nhân chuẩn bị cho tốt, bạn đều. Ta liền đem nhân bao ở bên trong này. Tiểu Tam đôi mắt lượng lượng tiến lên sách quá côn Nhi đi theo đuổi. Đáng tiếc, trung quy là học, cái thứ nhất đuổi không thành bộ dáng. Không vội ta từ từ tới Nhi. Chờ đến Lý Hồng Mai tưởng lại an ủi nhị câu, nói Tiểu Hài từ sao học được Nhi là có thể hào gì. Chính là, Tiểu Tam Nhi lại ở thời điểm này đuổi ra một khối. Tẩu tử, ngươi nhìn xem có phải hay không muốn hiệu quả như vậy. Lý Hồng Mai nhìn Tiểu Tam Nhi trong tay mặt sủi cảo ra, cai kia giật mình a. ngươi ngươi vừa rồi thật là lần đầu tiên đuổi ra mặt đứa nhỏ này lần thứ hai là có thể đuổi như thế viên ra ngoại bên ngoài còn dày hơn mỏng đều đều trung gian cũng có khối rắn chắc điểm nhi bao nhân mà Này gia nhi có thể xưng là hoàn mỹ a mấu chốt nhân gia mới lần thứ hai đuổi đâu có hay không thiên lý nhị nha nhi đem nhân băng hào sau lại xen lẫn trong chậu bên trong tẩu tử ngươi là không biết tam nhi chính là đã gặp qua là không quên được gia hỏa hắn a Chỉ cần ngươi lược dạy hắn điểm đồ vật, học như nhanh. Bất quá, hắn ở sức lực phương diện, như thế nào cũng học bất quá ta. Hắc hắc. Tầu tử, em cũng chính là học này, những đồ vật đầu góc linh quang một ít, bên sức lực gì, không được a? Tam nhi thực thẹn thùng mà cúi đầu, tiếp tục đuổi rảo tử gia nhi. Lý Hồng Mai thu liễm nội tâm khiếp sợ, khụ, hảo, chúng ta hiện tại, liền đem này nhị dạng nhân đều hốn, quấy hảo. Tới lâu, làm vần thắn lâu. Một đám kim nguyên bảo dường như sủi cảo bao ra tới, nhị nữ nhi xem đôi mắt đều thẳng. Không được, ta cũng tới, ta cũng tới. Nhưng là, này nữ nhi một lấy sủi cảo ra nhi, cỏ, nắc. Ha ha, nhị tỷ tỷ ngươi quá ngu ngốc, cái này không phải như vậy lấy nha, đến nhẹ điểm nhi, ngươi đương đây là cầm đao băm nhân đâu, ha ha. Quang biết sử cậy mạnh ra hỏa, bộ dáng này tới. Nhị nha nhi cái kia xấu hổ nha, nhìn trước mặt một đồng phấn, nắm lên một phen. cọ mà bắn một ít ở tiểu tam nhi trên mặt, dấu trưởng cười ha hả ha, ha ha, da trắng quỷ, làm ngươi chê cười ta. Hưng hực tuổi lửa, phí khai nước ấm, một đám sủi cảo bao giống nguyên bảo giống nhau, ném đến trong nồi, trong chốc lát, trắng bóng sủi cảo nổi tại trên mặt nước, một cổ mê người hương khí truyền lưu ở trong phòng. tẩu tử, nghe lên thơm quá. Triệu tiểu tam ở một bên hút cái mũi, nhìn chằm chằm trong nồi không ngừng mà hỏi. Đúng vậy, nhà chúng ta hôm nay ăn sủi cảo. Cái nồi này bên trong chính là chúng ta làm rau hẹ nhân sủi cảo. Tiểu Tam đang ở trường thân thể, trong chốc lát ăn nhiều mấy cái. Nhị nha đầu, hôm nay vất vả lắm, trong chốc lát cũng ăn nhiều mấy cái. Lý Hồng Mai nhìn chầm chằm trong nồi, không ngừng trôi nổi lên sủi cảo, đầy mặt vui sướng mà trả lời. Ăn sủi cảo à? Triệu Mâu rất là cảm khái mà than nhẹ, làm ơn lão Đại gia Phúc khí ta lão Bà Tử hôm nay cũng có thể ăn sủi cảo lạp. đã từng à, cũng nghe bọn họ nói qua sủi cảo ăn rất ngon. Sủi cảo hảo có thể khai ăn lạp. Xác định này sủi cảo nấu hảo lúc sau, vai chính nhanh tay nhanh chân đem chúng nó vớt lên. Nhìn nhìn trước mặt tam song khát vọng đôi mắt, Lý Hồng Mai do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn cầm chén đưa tới triệu mâu trong tay nương, người trước nếm thử. Ha ha a, đứa nhỏ này, người đứa nhỏ này chính là khách khí, kia nương liền không khách khí lạp mụ mụ tiếp nhận chén, nhanh chóng bắt một chiếc đũa phóng tới trong miệng, đảo chịu một ngụm khí lạnh. À, bỏng chết bỏng chết. Một bên triệu tiểu tam vừa thấy, liền suốt ruột, tẩu tử chạy nhanh cho ta cho ta, ta muốn nếm, ta muốn nếm hương vị. Lý Hồng Mai nhạc nha, nay toàn ra, nhìn rất hòa khí, như thế nào ăn cái gì liền nguyên hình tất lộ đâu Một đám sốt ruột gấp gáp hình dáng A. Triệu nhị nữ nguyên bản tưởng ruột rè một chút, chính là, đưa đến trong miệng mặt sủi cảo thật sự là quá đổi khẩu. Ăn một cái không đủ, lại ăn một cái lại ăn một cái, hợp với ăn 5-6 cái, mới nếm ra một chút hương vị, cuối cùng một mặt miệng, tẩu tử Ăn ngon bất quá sủi cảo a Kia nhưng không sao. Hảo, các ngươi ăn nhiều một ít, cái nồi này bên trong nhưng còn có đâu. Lý Hồng Mai khoe khoang mà đem cuối cùng một khối nuốt đi xuống, nàng căng đã chết cũng liền ăn một chén. Nhưng là tiểu nhị tiểu tam nhi đã có thể lợi hại. Một nồi to sủi cảo, lăng là bị hai người ăn cái đế nhi hướng lên trời. Đến cuối cùng, liền tính là sủi cảo canh, này tỷ đệ hai cũng tiêu diệt hơn phân nửa. Lý Hồng Mai xách ba miệng, ngon ngon à, chính là ăn hình dáng. Khó trách này toàn ra nghèo như vậy a ai có thịt có cơm còn có thể căng tiến bụng nhiều như vậy này một năm làm đến cùng nhi có thể tồn hạ mấy cái tiền nha toàn ra ăn uống no đủ vừa lòng mà nằm ở một bên nhi hảo hảo nghỉ ngơi triệu gia này toàn ra nhà ở thành lập ở giữa sườn núi mặt trên phía dưới chính là toàn bộ thôn trăng người đứng ở mà bá bên cạnh còn có thể thấy dưới chân núi mặt ít tỏi mấy cái ánh đèn gì nhà chúng ta như thế nào không đốt đèn a đến lúc này lý hồng mai mới phát hiện. vừa đến buổi tối người một nhà tựa hồ liền toàn đem đèn dọc tắt cái này đốt đèn muốn hao phí dầu thấp, nhà chúng ta không như vậy nhiều tiền nhàn rỗi nhi tẩu tử ngươi có phải hay không cảm thấy này tối lửa tắt đèn không thoải mái ta đây liền đem hỏa bậc lửa trong chốc lát người muốn làm gì đều có ánh sáng tiểu nhị nữữữữu nhi nói liền cần mẫn mà đi đốt lửa lý hồng mai vui sướng hài lòng mà nhìn chỉ chốc lát sau tiểu gia hỏa liền đem một đống thảo còn có củi lửa đặt ở trong viện oanh mà bậc lửa này bốn phía cũng liền có mơ hồ ánh đèn. Ai nha, như vậy ban đêm, như vậy ánh đèn hạ, lại nếu là có một cái gà nướng gì ăn gặm, nhân sinh, nhưng cho dù là hoàn mỹ. Lý Hồng Mai tấm tắc cảm thán. Một bên tiểu tam nhi nghe hiểu, gặm gà, ngắm trăng à, cái này có thể có, chính là, này hết thể còn phải chờ đại ca từ trên núi bắt được gà rừng sau, chúng ta mới có thể có chuyện tốt như vậy nhi. Lý Hồng Mai nghe sử sốt, chợt ha hả mà cười. Nói chuyện, Tiểu Tam Nhi khẽ sở tiến đến nàng trước mặt, giống Tiểu Cẩu Nhi giống nhau, dùng đầu nhỏ ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, Đối đứa nhỏ này, Lý Hồng Mai thật đúng là rất thích, nhẹ vô về hắn đầu dưa, Tam Nhi à. Tẩu từ đâu, cũng chính là tùy tiện nói nói. Được rồi, nhị Nữu nhi ngươi đừng lại lộng phát hỏa, chúng ta chờ này hỏa tắt không sai biệt lắm, chuẩn bị lên giường ngủ đi. Nhị Nữu nhi còn ở cùng hỏa đánh giá, nghe nàng như vậy vừa nói, cũng liền không chỉnh phát hỏa, đi theo thỏ qua tới. Chị dâu em chồng mấy cái cùng nhau nhìn bầu trời thượng, xem nông thôn ban đêm. Dưới chân núi mặt, chiêu đệ vô về chính mình bụng to, đầy mặt lo lắng mà nhìn sơn cái kia phương hướng. Tuy rằng đại ngưu đối chính mình không phải quá hảo, nhưng này có nam nhân tại bên người nhi, cùng không nam nhân tại bên người nhi, vẫn là không giống nhau. Hơn nữa, này đều rời nhà vài thiên, theo lý mà nói, cũng là này hai ngày phải về tới thời gian. Trên núi, bay tới khanh khách tiếng cười. Bạn chi, còn có em thai tiếng ca. trong phòng la mẫu nghe thế tiếng ca ho khan ngẩng đầu buồn bực mà ngó liếc mắt một cái trên núi mặt địa phương đây là kia mới tới triệu gia nương tử ở ca hát nhi đi không thấy ra tới này mới tới nương tử không trốn chạy liền tính cuối cùng tựa hồ còn rất vui ngốc tại nơi này nói xong nàng có khác thâm ý mà ngó liếc mắt một cái chính mình ra cái này tức phụ nhi bĩu môi sắc mặt hơi có chút không vui nếu không phải chính mình ra nhi tử la vừa muốn tỉnh một bút lễ hỏi tiền Nàng mới trướng mắt như vậy gả cho người lại đi theo nhi tử chạy tới tức phụ tử đâu. Hiện tại ngâm lại, cái này bà Nương ham ăn miếng làm, chính là thiếu quản giáo. Nương, cái kia triệu đại sơn tân mua tới tức phụ tử, vừa thấy chính là cái không buồn phận bà Nương. Nghe nói hôm nay từ phố xa kéo không ít đồ vật trở về, hảo những người này ra đều đang nói, không chừng là dùng cái gì phương pháp đổi lấy đâu. Lời này nói nhưng khó nghe. la mẫu hừ lệnh một tiếng, nhân ra có thể đổi lấy như vậy vài thứ cũng là cái bản lĩnh nhi. Nhà của chúng ta à, hiện tại chính là một nghèo hai chăng cái gì cũng không có lâu. Mắt nhìn liền mau sinh con, lại không đổi chút con ngồi tiền vốn gì trở về, thật không biết cuộc sống này sao quá nha. La mẫu lời này, nghe chiêu đệ tay đều nắm chặt. Các nàng ra hiện tại là thật sự nghèo, nghèo nồi đều bóc không khai. Làm hại nàng mỗi ngày vì một ngụm ăn ở bên ngoài hạt chuyển động, liền tính là những cái đó lao quang côn dâm đạng ánh mắt. Nàng này đinh cái bụng to, nhưng bà bà còn suốt ngày nói nàng làm việc như thiếu, cũng không nghĩ. Cái nào mang thai phụ nhân còn mỗi ngày trên mặt đất dốc hết sức làm việc. Này chết lao bà tử, hiện tại còn cố ý ở chỗ này nói một ít keo kiệt nói, còn không phải là gõ nàng muốn đi làm việc nhi kiếm tiền đổi lương thực sao. Âm thầm cáo giận với tâm, chiêu đệ lại không dám tranh luận. Chỉ là đêm này một bút chướng, âm thầm nhớ với trong lòng biên nhi, chỉ còn chờ la vừa trở về sau, liền chuẩn bị làm suối dục la mới vừa cùng nhau làm ẩm ý này lao bà tử. ngày hôm sau, Lý Hồng Mai quyết định lại một lần lên núi đi dạo. Lá trà tạm thời là không cần lại nghĩ cách kiếm tiền nhi, lại không khai phá ra những thứ khác, cuộc sống này khẳng định là quá sức. Nhìn này mênh mông núi lớn, Lý Hồng Mai nhíu mày, sâu như vậy núi rừng thế nào cũng nên có một ít không khai phá đổ vật đi. Nhị nữ nhi, chúng ta hướng trong núi mặt đi, trong chốc lát nói không chừng tìm một ít bên đồ vật đâu. Nhị nữ nhi do dự một chút, ngẫm lại chính mình cũng có đem sức lực, chỉ cần không đem tẩu tử đưa tới trong núi mặt nhi đi, này nguy hiểm, cũng sẽ không quá nhiều. Như thế giống nhau, liền xoay người đi xách dụng cụ cắt gọn, tẩu tử, ngươi chờ nhà, ta đây liền mang ngươi vào núi đi. Ngươi cũng xách thanh đao, vạn nhất gặp được cái đại gia hỏa gì, ta cũng có thể có điểm sức phản kháng. Chị dâu em chồng hai cái chuẩn bị tốt, dặn dò tam nhi ở nhà đánh chút tuổi, bồi triệu mẫu liền cùng nhau lên núi đi. Nay một đường đi tới, đảo cũng gặp một ít rõ ràng là dược liệu đồ vật. Đáng tiếc, Lý Hồng Mai không phải quá nhận thức mấy thứ này, trừ bỏ hữu hạn mấy thứ dược thảo. bên cũng không thế nào sẽ nhưng thật ra nhị nha nhi nhận thức dược thảo còn lược nhiều một ít cái này hôi ba can là cầm máu một loại dược thảo chúng ta thợ săn nhân ra bên sẽ không nhưng này đó cầm máu dược thảo lại là cần thiết phải học được phân biệt dọc theo đường đi nhị nữu nhi xả vài dạng cầm máu dược thảo còn đào chứ một toa dã củ mài loại này thân củ so thâm giống nhau sinh trưởng cái nhị đến ba năm trong đất thân củ đều rất thâm hậu nhị nha cái này chính là thứ tốt ta Không nghĩ tới chúng ta này một đường còn có thể thu hoạch loại này thứ tốt. Ta liền nói sao, chỉ cần chịu vào núi, như thế nào cũng sẽ có thu hoạch. Nhị nữ hương phấn mà ném cánh tay ở đảo củ mài. Tẩu tử, ngươi không nói thứ này có thể ăn, ta cũng không biết cái này mặt còn dài quá nhiều như vậy thân củ đâu. Mấu chốt, nhìn như vậy mấy cây đằng mạn, nó phía dưới lại có thể đào ra nhiều như vậy khổ người nhi. Ha ha, tẩu tử, ngươi thật là nhà của chúng ta Phúc Tinh Nga. mười 13, tin giữ. Nhị nữ nhi trước kia không quen biết loại này của mài, Cũng chính là hôm nay Lý Hồng Mai thấy sau, mới biết được thứ này cư nhiên có thể ăn. Hơn nữa, một khi phát hiện mấy cây như vậy đang mạng, liền có thể khai quật ra một đống khổ người nhi. Ha ha, tẩu tử, xem ra nghe ngươi không sai nhi, ta chuẩn bị này một phen cái quốc, còn có cái này sọn, đều là hảo gia hòa đâu. Muốn không có này nhị dạng đồ vật, ta cũng chỉ có thể nhìn nhiều như vậy thứ tốt dương mắt nhìn nhi. Đó là... Lý Hồng Mai khoe khoang mà đính tiểu độ ngực nhi cùng cái nữ vương tưởng mà chỉ huy, nhạc, người đem này đó tiểu cây non còn chôn dưới đất mặt nhi, lại chờ thượng hai năm, không chừng lại đào ra củ mai tới đâu. Gia hỏa này mỗi năm đều trường, lớn lên nhưng nhanh. Nhị Nữ Nhi nghe lời thực, thật đem nàng trở thành nữ vương phạm nhi, dựa theo nàng chỉ thị, đem sở hữu núi lớn dược nhặt hảo sau, đem sở hữu cây non toàn cấp tài trở về. Lần này, hai người liền có một sọt củ mài. Ở nông thôn tới nói. như vậy một đại sọt củ mài cũng coi như là một đại thu hoạch. rốt cuộc nay cũng đủ một nhà mấy khẩu người ăn được mấy ngày đâu. tẩu tử, ta còn tiếp tục không? nhị nữ nhi ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, này thái dương chính đại đâu. bụng cũng có chút lộc cục lộc cục mà kêu to. cho thấy là tới rồi ăn cơm chưa lúc. ai, ta nhìn, ta hôm nay cứ như vậy đi. hôm nay cái cũng coi như là có thu hoạch. trước đem đồ vật bối trở về, không được ngày mai lại tiếp tục. chỉ cần không mưa. Ta trong khoảng thời gian này liền đi này đó trên núi. Nói chuyện, tay lại bị một cây trường điều thứ diệp nhi cắt điều khẩu tử. Nói thật, này leo núi ngẫu nhiên sẽ phát hiện một ít ăn đồ vật là khá tốt. Nhưng mà, nàng này không bỏ quán trên núi người, vẫn là thực chịu khổ a Một thân tế gia lăng thịt, tại đây hai ngày leo núi trong quá trình, lăng là bị cắt hảo chút thật nhỏ khẩu tử. Liền tính là tay, cũng rõ ràng so vừa tới thời điểm thô giáp rất nhiều. Lại quá không lâu, đánh giá nàng cũng liền nhập ra tùy tục. hoàn toàn bị cải biến thành này ở nông thôn thô bị phụ nhân. Có chút tiểu hai tháng, nhưng là, ngấm lại này toàn ra cũng không tệ lắm, sinh hoạt cũng còn vô ưu, Lý Hồng Mai lại dứt bỏ rồi này, đó tiểu lo lắng. "Tẩu tử, nhà của chúng ta là khổ điểm nhi, về sau sẽ tốt." Nhị Nữ Nhi ở nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình mu bàn tay vết thương khổ sở khi, liền chạy nhanh lo sợ mà an ủi. Nàng là thật sự sợ này tẩu tử ăn không hết khổ, cuối cùng dưới sự tức giận chạy nha. Nếu thật sự như vậy, Đại ca còn có thể vui sướng mà sinh hoạt sao, các nàng còn có thể vui sướng mà ăn đường sao. Hắc hắc, tẩu tử ta chỉ là suy nghĩ à, có biện pháp nào, có thể đem ta này tay bảo vệ tốt, lại có thể làm việc gì đó. Xem ra, về sau ta còn là đến chuẩn bị một đôi tay bộ gì. Nhị nữ nhi không hiểu cái gì kêu bao tay, nhưng là nghe nàng nói sau, đôi mắt hơi đổi chuyển, lăng là đem như vậy thức ghi tạc trong lòng. Hai người hướng trong nhà đi đến, còn chưa tới ra. liền nghe được trong viện chuyển đến thê lương tiếng tê ư thằng nhóc cứng đầu thằng nhóc cứng đầu a ta hải tử cha a là chiêu đệ cái kia mụ lười nhị nữ nhi nghe này thê lương tiếng tê ư một run run cọ mà lôi kéo lý hồng mai liền hướng phía trước chạy ở triệu ra cửa phòng khẩu còn quay chung quanh không ít thôn dân chiêu đệ kia sắc nhọn giọng nói càng là không ngừng mà gào khan thằng nhóc cứng đầu a thằng nhóc cứng đầu a ngươi không thể chết được nhà ngươi không thể chết ta ngươi nếu là đã chết Ta mẹ con hai nhưng làm sao bây giờ a? Ai nha, này cũng thật chính là tạo nghiệt ra ngươi nói thằng nhóc cứng đầu tức phụ nhìn này còn mang thai đâu, như thế nào liền ra la mới vừa bị dã thú cắn sự tình đâu. Đều nói này triệu ra người không phải thứ tốt, không thể treo chọc thượng bọn họ, hiện tại hảo đi, đi theo vào núi thịt không đến, còn phản bị dã thú cắn nhất phẩm thì đi. Xem thằng nhóc cứng đầu này chân a, đánh giá nếu là đến dưỡng hảo một trận. Ai, cũng đừng nói như vậy nhân ra triệu ra người. không nhìn thấy kia triệu đại sơn đều bị cắn chân bị thương thật lớn một đoạn sao. Đáng thương nha, lúc này mới mua cái tức phụ tử trở về, lại đột nhiên gian ra như vậy chuyện này. Ta đánh ra đi, lúc này đây kia gia đình cô dâu mới, lại đến giữ không nổi. Kia khẳng định nghe ai nguyện ý thủ cái tàn tật sinh hoạt. Đừng nói nữa, cô dâu mới tới đâu. Có người thấy Lý Hồng Mai chị dâu em chồng hai tới, liền lẫn nhau tễ con mắt, chậm rãi tránh ra con đường. Nhị nha nhi gắt gao mà tốn chặt Hồng Mai quần áo. tẩu tử tiểu thân thể nhi càng là chấn hương cùng trong gió lá dụng giống nhau tiểu hàm răng cắn khanh khách mà nếu không phải tốn lý hương mai đánh giá nàng đi đường đều không vững chắc đến là lý hương mai rất là bình tĩnh mà đi phía trước tuy rằng này nội tâm cung cấp nhưng nàng cùng triệu đại sơn trung quy mới nhận thức muốn nói này cảm tình đi thật đúng là không có nay đây có quan hệ với cái kia hắc đại hán tử sinh tử nói câu không lương tâm nói nàng là thật sự không thế nào để ý bất quá lúc này nàng vẫn là đến dựng thẳng lưng làm người đem hết thể biểu hiện đổ liễm ở trong lòng cho nên nàng rất bình tĩnh bình tĩnh bốn phía người đều nhìn không ra nàng ý tưởng lướt qua đám người trung gian này trên mặt đất người thảm dạng nhi xem lý hồng mai nhăn chặt mi ở triệu ra trong viện đáng thương triệu đại sơn bị ném xuống đất triệu mẫu khẩn bắt lấy hắn sợ hãi run rẩy trong miệng không ngừng nhắc mãi cái gì một cái ở nông thôn lão nhân chính ngồi xổm hắn bên người tay chân lực trầm mà thế hắn băng bó miệng vết thương trong lúc lơ đạn thấy kia bị xé rách khẩu tử lý hồng mai ghê tẩm hơi kém phun ra kia huyết nhục dục quay cuồng đại đại khẩu tử cùng giữ tận buồn máu miệng rộng giống nhau nhục hoa nhi đều hiển lộ ở bên ngoài vội vàng thoáng nhìn chung đều có thể nhìn ra kia chân đều bị cắn sắp thấy xương cốt lão nhân đem băng vải một lạc khẩn kia máu loãng ngay lập tức mà thấm ra tới lập tức liền làm ướp dây lưng thượng dược mặt nhi một màn này xem người dạ dày từng trận cuồn cuộn tiểu nhị nha nhi càng là chân mềm nhũn Tẩu tử Lý Hồng Mai một phen đỡ lấy nàng, nửa uy hiếp mà mệnh lệnh, ngươi dám té xỉu, tẩu tử liền mặc kệ này đó phá sự nhi. Nhị nha nhi hướng mắt, cường tự che miệng lại, tẩu tử, ta không ngã, ta không vượng, Nước mắt, lại là hào hào mà ra bên ngoài hội lạc. Này chân a, nếu là có hảo dược gì dưỡng, có lẽ còn hư không được. Nếu là không dược dưỡng, xương đỏ tiêu không đi xuống, này chân, hơn phân nửa là tàn tận, Ai, đều nói trong núi mặt nguy hiểm, các ngươi à. chính là ôm may mắn tâm tư, lần lượt hướng trong núi chạy, ta thấy quá lại như thế nào dũng manh nam nhân, cuối cùng cũng không tin tả, vẫn là chết ở trong núi mặt nhi. lão nhân quấn lấy băng vải, trong miệng cũng lại nhải không ngừng. tam gia, tam gia, ngươi nhìn nhìn lại, ngươi lại nhìn kỹ xem a. triệu mẫu nôn nóng mà cầu xin. tiêu tam gia lão nhân lắc đầu, lão muội tử a, ngươi liền tính là tìm bên ngoài người tới xem, cũng là cái dạng này. này chân, trung quy là thương quá lợi hại chút. lão muội tử. Ngươi đừng lại bắt lấy ta, ta giúp đỡ La mới vừa nhìn kỹ hắn nói. Thằng nhóc cứng đầu chân đều còn không có xem đâu. Ngươi như vậy nắm chặt ta, ta vô pháp nhi cho người ta xem thương A. Đúng vậy đúng vậy, nhà của chúng ta thằng nhóc cứng đầu chân còn không có xem qua đâu. Thiên giết triệu đại sơn nha, ngươi ghi hận lúc trước ta và ngươi chuyện này, cũng không nên trả thù ở thằng nhóc cứng đầu trên người nha. Ngươi như thế nào liền như vậy nhất tâm, thế nào cũng phải đem thằng nhóc cứng đầu lăn lộn thành như bây giờ, hắn nếu là tàn tật. nhà của chúng ta nhưng như thế nào sống a ta nếu là thành quả phụ làm sao bây giờ a kia chiêu đệ lại bắt đầu khóc gào lên tam gia lược nhìn nhìn la mới vừa chân sắc mặt cổ quái mà nhìn liếc mắt một cái chiêu đệ ta nói thằng nhóc cứng đầu tức phụ nhi a ngươi này gào tựa hồ có điểm thẳng a chiêu đệ dương miệng vỗ về chính mình bụng to ta có thể không thảm sao nhà ta nam nhân đều giáo người khác cấp hại ta còn không thẳng a ta này đều sắp bị nhân họa làm hại thành quả phụ ta có thể không gọi sao Triệu nhị nha nhi tức điên, nàng muốn nhảy ra đi chất vấn nàng như thế nào liền thành các nàng gia nhân hòa hại. Rõ ràng là này toàn ra thế nào cũng phải thượng vội vàng vào núi tây, hiện tại khét ngược, cư nhiên đảo đánh một phen. Lý Hồng Mai nhanh tay mà để lại nàng, lắc đầu, liếc liếc mắt một cái la mới vừa chân, khoe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt trào phúng. Này thương, rõ ràng không thế nào lợi hại a cùng Triệu Đại Sơn so sánh với, tia thương hoàn toàn chính là chút lòng thành sao? Khụ, thằng nhóc cứng đầu tức phụ đâu? ta cần thiết muốn nói một tiếng ngươi nếu muốn đương quả phụ a cái này khả năng có điểm khó nhà ngươi thằng nhóc cứng đầu thương đi chỉ cần tĩnh dưỡng mười ngày qua thì tốt rồi hắn này thương cùng núi lớn so sánh với thật là một cái trên trời một cái dưới đất ta cho nên ngươi nói muốn phải làm quả phụ gì ta thật đúng là không sao tin tưởng lạc chiêu đệ há to miệng còn tưởng lại gào la mẫu một phen túm chặt nàng cái này cảm ơn tam gia nha thằng nhóc cứng đầu tức phụ nhi Đem thằng nhóc cứng đầu đỡ trở về. Tam gia, ta, nhà ta không tiền bạc nhi, thiếu ngươi a. La mâu ánh mắt lập lòe, vẻ mặt cười làm lành mà đối với tam gia. Tam gia mắt trợn trắng, lại cũng bất đắc dĩ. Ai kêu này toàn ra nghèo đâu. Nga, chính là, tam gia, nhà ta thằng nhóc cứng đầu như thế nào liền không thấy tỉnh lại đâu. Hắn đã sớm đã tỉnh, chẳng qua, vì cái gì không mở to mắt, này nhưng chính là chính hắn chuyện này. Chiêu đệ sắc mặt cổ quái. Nàng nghi hoặc mà nhìn hướng la mới vừa, người sau chỉ là nhắm mắt lại, một bức sắp chết rồi bộ dáng. Từ đầu tới đuôi, này nam nhân bị nâng xuống dưới sau, liền vẫn luôn nằm ngay đưa tới. Đến bây giờ, liền tính bị chọc thủng, này nam nhân vẫn là không tỉnh lại. Xem náo nhiệt người, một đám nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng không lại nhiều vây xem. Chỉ là ồn ào, có người giúp đỡ đem la mới vừa nâng đi, đến nỗi bị thương nghiêm trọng núi lớn, tắc bị sở hữu thôn dân đều xem nhẹ. Cũng may, nhóm người này vừa đi. triệu gia viện Nhi liền thanh tĩnh xuống dưới. Nhìn một bên nắm chặt triệu đại sơn thất hồn lạc phách triệu mẫu, lại nhìn nhìn mờ Mị không biết làm sao triệu nhị nha Nhi, Lý Hồng Mai nội tâm than nhẹ. Xem ra, này toàn gia chủ lực xảy ra chuyện Nhi, tất cả mọi người hoảng sợ. Khu, cái kia, nhị nha Nhi, trong nhà có cáng sao, hiện tại núi lớn thương như vậy nghiêm trọng, chúng ta dễ dàng loạn hoạt động hắn, sẽ làm hắn lần thứ hai bị thương. Cho nên dùng cáng đem hắn nâng đi vào tốt nhất. Còn có Nương. Ngươi có thể hay không đi thiêu chút nước cấm, một hồi ta cấp núi lớn mặt một chút thân mình. Xem này một thân bùn một thân huyết, nhiều khó chịu a còn có tiểu tam nhi, ngươi hiện tại đi vớt ủi, trong chốc lát nấu cơm. Nhà chúng ta núi lớn đổ cũng chỉ là tạm thời, nhật tử không còn phải qua sao, một đám đánh lên tinh thần tới, có ta ở đây, nhà này suy sụp không được. Nhị nha ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, chật nước mắt bang đắt đi xuống rớt. Tổ tử, có ngươi thật tốt, nhà của chúng ta còn có cáng. Lúc trước yêm cha xảy ra chuyện nhi, cũng là dùng kia đổ vật đem người gánh trở về. Ta đây liền đi lấy. Đem triệu đại sơn nâng đến trong phòng, phải vì hắn mặc tám, này nam nhân vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái. Thế hắn mặc quần áo khi, Lý Hồng Mai âm thầm lắc đầu. Không nghĩ tới, chỉ là tiến một lần sơn, cư nhiên thương như thế chi trọng. Chỉ là xem này nam nhân toàn thân, cư nhiên lớn nhỏ cũng có không dưới thượng trăm vết thương. Cho thấy, tại đây núi sâu bên trong khất thực, nhật tử cũng không tính quá hảo quá. a. cũng may mắn là hôn mê bất tỉnh nếu không lý hồng mai thế hắn lau mình đều cảm thấy thẹn thùng đem hết thể làm thỏa đáng sau ngoài phòng tiểu tam nhi cũng tới kêu ăn cơm tẩu tử ngươi ăn nhiều một chút mới thượng bàn triệu nhị nha nhi liền chạy nhanh đem bắt cơm đưa đến nàng trước mặt triệu mẫu cũng là thực cân cần mà đem một chiếc đua thịt hiệp đến nàng trong chén đúng đúng khuê nữ ngươi ăn nhiều một ít nhìn nhìn này một chén chỉ có 5 phiến thịt chính mình liền chiếm bốn phiến nói cách khác này toàn ra làm ăn thịt Đều tính toán cho nàng độc thực Tầu tử, ngươi trong khoảng thời gian này Liền ở nhà dưỡng, trong phòng việc Không cần ngươi làm Tiểu Tam Nhi khẩn trương mà nói Một bức tiểu đại nhân hình dáng Nhìn này ba người khẩn trương biểu tình Lý Hồng Mai đem chiếc đua gác ở mặt bàn Ta nói, các ngươi một đám dáng vẻ khẩn trương Là làm sao vậy Sợ ta chạy Sợ ta hiện tại nhìn núi lớn như vậy Không cần hắn Triệu nhị nha Nhi muốn giải thích Chính là, nàng há miệng, kia vành mắt Nhi liền đỏ Tầu tử ta ca chỉ là tạm thời bị thương ngươi ngươi chớ có ghét bỏ hắn nha ô ta luyến tiếc tẩu tử ngươi tốt như vậy người đến nha đầu này nói khóc liền khóc nước mắt lưng tròng bộ dáng thật làm người đau lòng tẩu tử ngươi không cần đi đừng rời khỏi ta đại ca ngươi nếu là ghét bỏ ta đại ca về sau về sau tam nhi giữa ngươi lão ô muốn thật sự không được ta cũng có thể ở sau khi lớn lên cưới ngươi ta không phải tàn thật ta tốt lành vốn đang rất lừa tình một phen lời nói Bị tiểu tam nhi như vậy vừa nói ra tới, lăng là thay đổi mùi vị. Lý Hồng mai ngơ ngác mà nhìn cái này khóc cào hào tiểu tử, thật sự hảo tưởng chụp hắn mông nhỏ làm sao bây giờ. Ai, nha đầu à, lão bà tử ta về sau gì việc đều ôm xuống dưới, ngươi cũng đừng đi rồi nha, nhà của chúng ta, hiện tại chịu không nổi đà kích. Đặc biệt là núi lớn, nếu là tỉnh dậy tới, thấy ngươi không ở nhà, hắn đến nhiều thương tâm a ta lão bà tử. Càng là liên tiếp ngươi nha. nay mẹ con ba cái. Nói khóc liền khóc, như vậy, liền sống giống nàng ngay sau đó liền sẽ rời nhà đi ra ngoài giống nhau. Lý Hồng Mai lắc đầu, đứng dậy, cầm chén lát thịt nhi một người rút một mảnh nhi. Hiện tại, các ngươi hết thể cho ta ăn luôn, bằng không, ta liền thật đi rồi. a chúng ta ăn. Mẹ con Tam ngơ ngác mà gật lệ, còn không có phản ứng lại đây, liền lập tức đem thịt hướng trong miệng mặt tắc. Thằng đến nuốt mất, nhị nha nhi cùng Tam nhi mới chừng lớn đôi mắt, tẩu tử, ý của ngươi là nói, ngươi... ngươi không rời đi chúng ta lý hồng mai cái kia bất đắc dĩ nha nay toán ra thật là bị mua tới tức phụ hố thảm đi nếu không như thế nào sẽ hình thành phản xạ có điều kiện tới ta khi nào nói qua phải đi ân các ngươi đến nói nói ta khi nào nói qua phải đi tới ai thật là phục các ngươi chạy nhanh ăn đi từ hôm nay trở đi cái này ra triệu đại sân đổ nhưng còn có ta lý hồng mai kiên quyết mà lập đầu sợ cái gì sâu cái gì này thái dương ngày mai giống nhau dâng lên tới Nhật tử, chúng ta giống nhau có thể quá hảo, cho ta ăn cơm, còn như vậy khóc nháo không thôi, tiểu tâm ta thật sự đi rồi. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, nhà chúng ta người, dễ dàng không được rất nước mắt, nếu là rất nước mắt chính là tú người. Chương 14, Tài lộ Đối với từ hiện đại xuyên qua mà đến Lý Hồng Mai, cũng không cho rằng không có nam nhân gia đình liền vô pháp sinh tồn. Hiện đại thời điểm, như vậy nhiều nữ nhân gánh vác dưỡng ra sống tạm chức trách, còn muốn mang hải tử linh tinh. Nàng hiện tại chính là phụ trách một cái thương người bệnh, này có gì không thể. Này đây, thật không cảm thấy đây là cái đại sự nhi. Có nàng bình tĩnh biểu hiện, triệu ra người nhưng thật ra an tâm rất nhiều. nay một đêm, đại gia bình an không có việc gì. Thẳng đến nửa đêm thời điểm, triệu đại sơn mới rên rỉ nói muốn uống thủy. Mơ hồ trung uy hắn uống lên chút thủy, lại rót một chén trước đây làm nhị nha nhi ngao ở đàng kia cháo loãng, triệu đại sơn lại một lần ngủ say qua đi. Ngày hôm sau tảng sáng thời gian, lý hồng mai liền từ trong ổ chăn chui lên hiện giờ muốn sinh tồn đi xuống đến nuôi sống chính mình cho nên ngủ nướng gì đó liền đừng suy nghĩ rời dương sau đi nhìn nhìn triệu đại sơn không phải thực rượu a lúc này cư nhiên phát sốt thương người bệnh kiên kỵ nhất chính là sốt cao xem ra đến cho hắn bốc thuốc hạ sốt đi việc cấp bách thuốc hạ sốt là cần thiết muốn bắt Như mày lý hồng mai đứng dậy đi tìm nhị nha nhi bốc thuốc chính là trong nhà không có tiền Vậy phải làm sao bây giờ? Nhị nha đầu vừa nghe liền nóng nảy. Đến, thường một lần đem bạc tiêu hết, cái này tiền toái lớn đi. Trong nhà quán như vậy một cái người bệnh. Khó trách hiện đại người đều thích, tồn một chút dư tiền ở nơi đó. Vì để phong bất chắc, ở về sau xem ra, cũng đến dự tồn một chút tiền ở trong tay mặt, nếu không gặp được đột phát sự kiện, thật sự không yên ổn. Lý Hồng mai cái kia rồi dám nha. Nhị nha ngươi nghe ta nói, này thiêu cần thiết muốn lui xuống đi, nếu bằng không núi lớn chịu không nổi đi. Cái kia, thiền ngươi có thể mượn không? Nhị nha nhi ảm đạm cúi đầu, mượn không được, trừ phi. Ta tìm ngày đó mang chúng ta đến phố xá nam nhân kia, vì đại ca, ta, ta đi tìm hắn đi. Tưởng tượng đến nam nhân kia thần khí hiện ra như thật bộ dáng, Lý Hồng Mai nào nguyện ý nhà mình Thủy Linh Linh mạnh mẽ mọi tử đi tìm hắn á nếu là tìm hắn, không cần phải nói này một cọc hôn sự nhi liền tính là thành. Đừng đừng, ngươi nhưng đừng đi, ta nghĩ lại biện pháp đi. Muốn thật sự không được. Cũng chỉ có thể dùng ta phương pháp sản xuất thô sơ tử. Nhị Nha Nhi, ngươi cùng ngươi nương nói, hôm nay cần phải phải dùng nước lạnh mạt núi lớn thân mình. Còn có, có thể tìm được quả lê sao? Cái này mùa, đúng là ra quả lê thời điểm, nếu là vận khí tốt, có lẽ là có thể tìm được quả lê. Cái này, dường như có. Nhị Nha Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền tính chính mình trong nhà không có, một hồi làm tiểu tam nhi đi nhà người khác dùng lương thực đổi một chút quả lê, này cũng nên có thể đi. Ngươi hiện tại nghe ta nói, trong chốc lát ngươi làm ta nương cấp núi lớn sát đai buộc chán rác, còn có nách tứ chi này đó địa phương hạ sốt. Tốt nhất lại tìm một ít rượu tới cấp hắn sát mạt tứ chi, cay chán. Hắn thanh tỉnh thời điểm, uy hắn ăn đường phèn hầm lê. May chúng ta lúc này đây mua đường phèn, vừa lúc có tác dụng. Lý Hồng Mai vỗ chán, đi rồi hai bước, lại nghĩ tới một ít phương thuốc cổ truyền tử, còn có, ngươi lại nghĩ cách tìm một ít củ cải, đem nó vỡ vụn, liền dùng nó nước sốt đút cho núi lớn uống. kia cũng là thực tốt hạ sốt giảm nhiệt độ vật. Hảo, tạm thời liền này đó, ta trong chốc lát lên núi nghĩ cách kiếm tiền đi. Chúng ta đều quay chung quanh núi lớn cũng không phải Pháp Nhi, chỉ có thể phân công nhau hành động, đã hiểu. Nhị Nha Nhi do dự một chút, lại ngẩng đầu liền khẳng định gật đầu, tẩu tử, ta đã hiểu. Đem hết thể dặn do Hảo, Lý Hồng Mai liền có dụng cụ cắt gọt sọt gì đó hướng trên núi đi. Nàng ngày hôm qua còn không có nhìn kỹ kia một mảnh vùng núi. Hôm nay nhất định phải tìm được một ít phát tài phương pháp mới được. Nếu không, cái này ra thật là xong đời nha. Nhị nha nhi đem Lý Hồng Mai theo như lời nói cho triệu mẫu sau, hai mẹ con đều thở dài. Nghe nàng phân phó làm việc đi, ta. Tin tưởng nàng là thật sự muốn lưu lại. Kỳ thật, hai người nội tâm đều có điểm lo lắng, sợ Lý Hồng Mai đây là vừa đi liền không trở lại dấu hiệu, đã có thể như triệu mẫu theo như lời. Hiện tại sự tình đều như vậy, liền tính là lo lắng hưu dụng sao. Muốn chạy. Ngươi lo lắng nàng cũng đến chạy. Tẩu tử, ngươi một người lên núi hành sao? Nếu không ngươi chờ ta đem quả lê cùng rượu tìm được rồi, ta cùng nhau lên núi đi. Lúc gần đi, Nhị Nha Nhi đáng thương vô cùng mà cầu xin. "Đừng giới nhà ta chuyện này nhiều lắm đâu. Thứ hôm nay trở đi, sở hữu chuyện này đều đạt được có làm." "Hảo, tẩu tử biết an toàn, trong chốc lát đi dạo liền trở về." Vô vô cô gái nhỏ mặt, Lý Hồng Mai thực nam nhân khí mà bước bước chân lên núi. Lúc này đây một người lên núi Nàng cũng không dám quá thâm nhập đi vào. Chỉ là ở bên ngoài chạm vào một chút vật khí, nhìn xem có thể hay không nhặt chút lậu nhi linh tinh. Muốn nói đến đây đi, này mãn sơn khắp nơi, cỏ hoang dã thụ chính là không ít, nhưng người muốn từ giữa tìm được một ít phát tài đồ vật, khó. Bò nhị tòa sơn, vẫn là chỉ đào một ít dã phong lan, cùng với dược thảo linh tinh. Đứng ở mặt trên đi xem, phía dưới có hay không gì đồ vật đi, ai, thật là, như thế nào có thể nghèo như vậy đâu. Lý Hồng Mai lắc đầu. Này cổ đại nhật tử, thật không hảo hơn đâu. Ai nói xuyên qua nữ liền nơi trốn có bàn tay vàng tới, tỉ như nàng, hiện tại liền một nghèo hai trắng tam không lương, nghèo a Đứng ở đỉnh núi, lau mồ hôi, nhìn nơi xa phong cảnh. nay cổ đại không trung sắc thật là sạch sẽ sáng ngời. Nhưng là, lại như thế nào hảo phong cảnh nó cũng không thể đương cơm ăn. Gió điểm tự mang ống trúc thủy, Lý Hồng Mai chuẩn bị xuống núi. Gì, đây là gì? Trên đỉnh núi. Một ít thấp bé cây cối khiến cho nàng chú ý này đó kỳ thật chính là lá trà thụ. Lúc này, lá trà dưới tảng cây mặt không ít tiểu quả nhi. Loại này quả nhi, nếu là có thể, kỳ thật là nhưng bòn rút dầu trà. Này, cái này thật là thứ tốt ta, chính là, như thế nào liền không khai phá ra tới đâu. Bòn rút ru nước, cái này biện pháp hiện tại cũng không được việc a. Trong đầu lọc vài loại phiên bản bòn rút quả du biện pháp, nhưng cuối cùng lại phát hiện, không có công cụ, gì pháp nhi cũng chỉ là ngẫm lại. Càng quan trọng, hiện tại điều kiện cũng không cho phép nàng đi học như thế nào ép du. Cái này biện pháp, có thể giữ lại về sau lại dùng. Về sau đến nhớ kỹ, này một mảnh đều có dã lá trà quả nhi. Lúc này đây trong lúc vô ý phát hiện lá trà quả nhi, làm Lý Hồng Mai để lại tâm. Có lẽ, còn có một ít dã ngoại trái cây, kỳ thật cũng là có thể ép du linh tinh. Trước đây, lên phố thị thời điểm, cũng từng hiểu biết quá dân sinh vấn đề. Phát hiện nơi này hảo chút du đều là heo mỡ lá chiếm đa số. đến nỗi bên du cơ hồ chính là đốt đèn đồng tử du cái loại này du lý hồng mai cũng biết là một loại đem ra ngoi lặn sau cho dù là hột cũng cực dễ dàng thiêu đốt tồn tại tại đây ở nông thôn hảo chút trong núi hải tử tránh tiền tiêu vật biện pháp chi nhất chính là đánh đồng tử quả nhi cấp xưởng ép dầu bán đổi tiền nhi cái loại này đồng tử thụ hảo những người này ra đều trồng trọn, liền vì đổi nhị tiền nhi đến nỗi giã ngoại đồng tử thụ cơ hồ mỗi một gốc cây dưới tảng cây mặt những cái đó thảo lá cây đều bị dỡ bình Có thể thấy được, vì tiền tiêu vặt, hảo những người này cũng là đua không muốn không muốn. Đồng tử quả cũng đừng suy nghĩ. Nay cổ đại người, một khi biết một loại đồ vật hảo kiếm tiền, cũng là liều mạng A. Thở dài, Lý Hồng Mai mất hứng mà hướng dưới chân núi đi. Có thể là tinh thần không bằng tới khi hảo, nay đây tại hạ sườn núi thời điểm, cư nhiên không cẩn thận té ngã. A. Một lăn long lóc mà hướng chân núi lan đi, thẳng đến, thật mạnh muốn nện ở một đống trong bùi cỏ mặt, còn hảo, tuy rằng quăng ngã. Nhưng này trên núi ngã xuống thảo hậu, đến cũng không té bị thương. Chỉ là trên mặt còn có trên tay đều bị cắt không ít miệng nhỏ. Khóc không ra nước mắt mà lôi kéo một bụi thảo bò đem lên, trong tay vật cứng làm nàng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Này vừa thấy, a đây là. Này cư nhiên là rã ớt hay, cũng chính là ta ở hiện đại cái loại này rã sơn ớt, cái này, cái này, này có thể làm thành tương ớt, còn có thể làm thành cánh gà ngâm ớt ra không đúng, nơi này cánh gà không hả mua. Giết gà người đều không có đơn độc bán ra. kia chỉ có thể làm tương ớt. Cái này địa phương người thiên hàn, hơi ẩm cũng trọng, nếu là ăn như vậy tương ớt, khẳng định có thể mở ra thị trường. Ha ha, liền thứ này, trong khoảng thời gian này có thể hay không phát tài, nhưng toàn trông cậy vào này chơi nghệ đâu. Trước mặt này mãn triền núi ra ớt tay nhưng tất cả đều là bảo bối a. Nghĩ này đó nếu là làm thành tương ớt, vậy tất cả đều là tiền, ở như vậy động lực hạ, Lý Hồng Mai toàn thân đều có lực nhi. vui sướng mà hái được một sọ ớt tay thư tiểu khúc nhi lý hồng mai kết thúc lúc này đây trên núi hành trình nhìn xem sát trời ôm ôm đói bạch bụng lý hồng mai vô cùng hoài niệm mà tưởng niệm tiểu nhị nha làm đồ ăn lúc này cho dù là cho nàng một con trâu cũng có thể ăn xong a cũng không biết có phải hay không vận khí tới duyên cớ ở phản hồi thời điểm cư nhiên lại ngoài ý muốn phát hiện một đống nấm dại tử loại này lược tiểu đoá sơn nhị khuẩn tuy rằng đoá số tiểu nhưng cũng là mỹ vị vô cùng tồn tại a loại đồ vật này so ăn rau dại cường quá nhiều ha ha hái được hái được buổi tối làm tiểu nhị nha nhi làm thành canh đây chính là một đạo mỹ vị a cùng được đại bảo bồi giống nhau lý hồng mai vui sướng mà trích nấm dại tử bởi vì phản hồi thời điểm không phải đi đường cũ mà là dọc theo chân núi địa phương hướng thôn đi này đây này một cái lộ tuyến vẫn là sẽ có một ít ngoại ý muốn đồ vật phát hiện đây cũng là sáng sớm lý hồng mai ở vào núi khi vì chính mình thiết kế tốt nhất lộ tuyến còn có dã cây trúc này đó Kỳ thật đều xem như bảo bối a, nếu là xe bệnh, này cây trúc liền có thể đổi thành tiền. Chỉ là, triệu đại sơn bộ dáng đánh giá sẽ không bệnh. Đến nỗi này đó măng có thể phao thành đồ chua, cũng có thể dùng nước muối nấu chín sau, đem nó ngâm mình ở cái bình bên trong, tới rồi không có loại này mang mùa, trở thành phản mùa rau dừa bán đi. Ai, này đó cũng chỉ là ý tưởng mà thôi, như thế nào liền không một cái có thể nhanh chóng thu tài chính hạng mục đâu. Thở dài, vẫn là thở dài. Một sọt ớt cay tính lên cũng chính là mấy chục cân, nếu là ngày thường, điểm này trọng lượng thật không tính việc khó nhi. Nhưng mà, đối với đói đến không được Lý Hồng Mai tới nói, điểm này trọng lượng thật là quá sức. Đặc biệt là còn không có bỏ quán triền núi nàng, lúc này càng là khổ sở thực. Trên đầu, Thái Dương lại độc đến không được, Lý Hồng Mai vô cùng hoài niệm tiểu nhị nữ cái kia mạnh mẽ nữ nhi. liền tại đây hoảng hốt bên trong, tẩu tử, tẩu tử. Ngừng đầu, thấy nơi xa đi nhanh hướng chính mình chạy tới tiểu nhị nha nhi. Lý Hồng Mai cái kia kích động A. Nhị nha, chạy nhanh, tẩu tử ta đói đến không được. Nhị nha nhi lại là đôi mắt hơi chiều mà nhìn nàng, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, tẩu tử, thấy ngươi thật tốt. Nàng thật sự cho rằng, tẩu tử qua cơm trưa cũng không trở về, là bởi vì mất tích, lại không trở lại đâu. Nhưng hiện tại xem ra, hết thể chỉ là nàng lung tung suy đoán. Hắc hắc, nhị nha A, không nghĩ tới này non nửa thiên công phu, ngươi liền tưởng ta lợi hại như vậy đâu. Xem ra. tẩu tử ta mị lực thật là vô cùng a chạy nhanh cho ta ăn nhạ cho ngươi chuẩn bị đâu nhị nha chạy nhanh đem ăn tắc nàng trong tay lý hồng mai tiếp nhận cái kia chiên ngạnh ngạnh bánh bột nô này trong chốc lát cho dù là ngạnh bánh bột nô cũng cảm thấy mỹ vị vô cùng chị dâu em chồng hai ăn xong đồ vật lại lên đường khi liền dọc theo dưới chân núi mặt đường sông đi ta ca hiện tại chỉ là sốt nhẹ không như vậy doa người nương nói chỉ cần này nhị ở đều không hề phát sốt Người tỉnh lại hẳn là không có việc gì. Chỉ là, dược, hay là nên muốn bắt. Nhắc tới chuyện này, nhị nha nhi mắt to đều tràn ngập lo âu. Đại ca chân nếu là không uống thuốc chung, chỉ sợ liền trăm phần trăm sẽ tàn tật. Sẽ đi qua, nhị nỉu, này trong sông Thủy có thể uống sao? Găm bánh bột ngô quá làm, mang đến Thủy cũng uống hết, lúc này Lý Hồng Mai chỉ nghĩ uống nước. Cũng có thể, bất quá, đến ở cái loại này ra thanh tuyển Thủy địa phương uống, nếu không bên địa phương đều bị đạp hư quá. Uống không vệ sinh. Nhị nha đáp lời, đem Lý Hồng Mai đưa tới đường sông biên thấm thủy địa phương. Kia thủy, thật kêu một cái ngọt lành á. Uống thủy, nhìn cách đó không xa du dương con cá. Lý Hồng Mai thở dài, ngươi nói, này trong sông mặt con cá, chúng ta nếu là nhiều bắt được một ít, không phải có tiền sao. Phúc, tẩu tử, kia có tốt như vậy chuyện này, này trong sông mặt ca à, mỗi ngày đều có tiểu hoa nhi tới bắt được. Ai, to con, căn bản không mấy cái. Đến là bên gì hết giấy lụa. còn có đinh úc linh tinh có không ít đâu, đáng tiếc, cái này cũng không thể đổi tiền Nhi. Nhị Nha Nhi cũng thở dài, trong nhà khan hiếm tiền thời điểm, lại lấy không ra một chút tiền. Nàng đều sâu muốn đi tìm cái kia nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, có lẽ, dùng nàng tương lai, đổi lấy đại ca hạnh phúc căng khang. Cũng là không tồi. Nhị Nha, ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Vẫn luôn ở bất hạnh tìm kiếm phát tài lộ Lý Hương Mai, nghe được Nhị Nha nói sau, lại là đôi mắt tỏa ánh sáng Vẻ mặt hương phấn mà bắt lấy nàng đuổi sát hỏi. Chương 15, buôn bán nhỏ. Tẩu tử xem một cái bị khẩn bắt lấy cánh tay, Nhị Nha không rõ tẩu tử lại chịu gì kích thích, nhưng vẫn là thành thật mà trả lời, ta là nói, này trong sông Hà hết, còn có đinh ốc linh tinh nhưng thật ra vóc đại, còn rất nhiều. Nhưng thứ này buồn tính trọng, không có người thích đàn a. Ha ha Lý Hồng Mai vỗ tay một nhảy bà thước cao, Nhạc Nha, hảo hảo hảo, này cũng thật chính là rất tốt chuyện này a Nhị Nha nhi, chúng ta chảo Hà hết đi. Sơ Đinh Úc, hôm nay buổi tối liền đem thứ này ra công ra tới, ngày mai đuổi cái chợ sáng, ta đi làm chợ sáng sinh ý đi. Triệu nhị nha nghe trợn tròn mắt. Đừng, ta nói tẩu tử, ngươi này hơn phân nửa đêm liền phải lên đường đi làm chợ sáng, không sợ trên đường có dã thú linh tinh à. Còn có, ngươi tính toán bán hà hết, Đinh Úc. Nhưng đánh đổ đi, này nhị dạng đồ vật, cho dù là chính chúng ta vóc nhất khốn cùng thất vọng thời điểm, cũng không ai thích ăn, ngươi này nhưng đến hảo. Cứ nhiên còn tưởng cầm đi làm thành thức ăn nghèo điên rồi đi. Lời này, nhị nha nhi không mặt mũi nói, rốt cuộc cái này tẩu tử cũng là vì bọn họ cả nhà hảo. Lý Hồng Mai lại là bản ngón tay, cười đến thấy răng không thấy mắt nhi. Nhị nha nhi, ta biết ngươi nói này những khuyết điểm. Kỳ thật đi, này đó thủy sản đồ vật, chỉ cần ngươi làm thích đáng, cùng ngày làm cùng ngày bán rớt, đây chính là rất có tiền cảnh. Đến nơi nói có bùn mùi tanh nhi, ta chỉ có thể nói, đó là các ngươi làm không đúng chỗ. Di cũng đừng nói, ngươi liền nghe tẩu tử ta, chạy nhanh hạ hà vớt hà hết, còn có đinh ốc linh tinh. Trong chốc lát về nhà, ta làm được mấy thứ này, đến lúc đó các ngươi đừng cướp ăn là được. Xem nàng nói mùi ngon nhi, nhị nha nhi cũng không hề phản bác. Dù sao, nghe tẩu tử nói không sai nhi. Quân quần, hạ hà, vớt hà hết. Vớt nửa ngày, phát hiện không đồ vật trang, nhị nha nhi lại nhanh tay nhanh chân mà đem sọt bối trở về. Tẩu tử, ngươi trước tiên ở nơi này vớt được. Ta đem đồ vật bối đi trở về lại đến tiếp ngươi. Ngươi đừng chạy loạn A, trong chốc lát ta lại mang cái túi tới, vạn nhất vong cá gì, ta hôm nay buổi tối cũng cấp đại ca bổ một bổ. Lý Hồng Mai chạy nhanh gật đầu, trong nhà có cái bệnh nhân, nếu là có thể vớt được cá, xác thật là có thể bổ một chút. Chờ đến đang lúc hoàng hôn, chị dâu em chồng hai cái vớt được một đại bối thủy sản trở về đi. Tiểu Tam Nhi cùng triệu mẫu nghe được hai người tiếng bước chân, cùng nhau đuổi ra tới. Thấy Lý Hồng Mai kêu kêu một cái thân thiết nha. Tẩu tử, ngươi nhưng đã trở lại, tới tới, tẩu tử ngươi uống nước. Tiểu Tam Nhi nhiệt tình đem Thủy đoan lại đây, đánh xua tay đi bộ trở về Lý Hồng Mai, tiếp nhận chén còn rất ngượng ngùng, chạy nhanh đem Thủy đưa tới nhị nha trước mặt, nhị nha ngươi vất vả chạy nhanh uống nước. Rõ ràng, nhị nha mới là nhất vất vả vị nào sao, như thế nào những người này toàn chiếu cố nàng, cũng không nghĩ nhân ra nhị nha nhi xuất lực. Chính là, nhị nha nhi lại là tay nhỏ ngăn, tẩu tử ngươi uống đi, ta tự mình đi múc. Đến. Này thật là lao đau, âu ái toàn ra á như vậy một nhà có ái thân nhân, đánh chết cũng đừng rời khỏi. Lão đại gia, ngươi này một chuyến đi ra ngoài vất vả đi, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, đúng rồi, nghe nhị nha nhi nói các ngươi muốn mò gì thủy sản tới làm, tin tưởng ngươi này khuê nữ khẳng định sẽ làm tốt, nương à, liền chờ ngươi làm tốt đến một chút tiên nhi liền hảo. Triệu mẫu này tín nhiệm, thật đúng là chính là không hề lý do a lý hồng mai khác mà mà ngây nô cười, nương, bảo đảm làm tốt, đúng rồi. Ta phải chạy nhanh làm. Cái này thủy sản làm tốt, ta ngày mai cùng nhị nha nhi vất vả một chuyến, đi trên đường trên thành điểm tâm, hảo thay đổi tiền cấp núi lớn bốc thuốc đi. Nàng nhưng không nghĩ một gả vào này một nhà hòa khí nhân ra, lại muốn nhanh chóng đương quả phụ mệnh, vẫn là đem kia tên lốc to con nhi chỉ hết, nàng ngốc cũng tâm ăn à. Nương, núi lớn như thế nào? Nghe nàng quan tâm chính mình ra nhi tử, triệu mẫu cao hưng trên mặt khuôn mặt lũ sầu đều phai nhạt rất nhiều. Con hành, kia tiểu tử từ nhỏ thể chẳng hảo Liền tính chịu như vậy trọng thương ở dùng ngươi nói phương pháp sau, thiêu cũng không như vậy nghiêm trọng. Tuy rằng nói là như thế này nói, nhưng Lý Hồng Mai vẫn là vào nhà đi xem người cao to. Người cao to một người nằm ở trên giường, ngủ mơ hồ hồ nhi, bắt tay tìm tòi, cùng buổi sáng không sai biệt lắm, không gia tăng nhiệt độ, này cũng coi như là không tồi. Phòng chứng hôm nay buổi tối còn phải nhiệt một ít, nương, ngươi vất vả một ít, trong chốc lắt còn hỗ trợ chiếu cố một chút núi lớn, ta đi làm thủy sản đi. tranh thủ ngày mai đổi tiền nhi trở về. Trong nhà thiếu tiền, nghiêm trọng thiếu tiền A cho dù là nửa mù mắt lao nương, lúc này cũng đến không nhàn. Ai nha, ngươi này khuê nữ, nói khách khí như vậy, hôm nay cái buổi tối à, liền từ ta tới chiếu cố núi lớn. Ngươi cùng nhị nha nhi làm xong thủy sản đi ngủ sớm một chút, ngày mai nếu là đi chợ sáng, nhưng đến dậy sớm nha. Ai, đều quán nhà của chúng ta nghèo, nếu không ngươi này khuê nữ nào ăn này đó khổ a Nhắc tới này, Triệu mẫu lại cảm thấy xin lỗi cái này con dâu Nàng như vậy hổ thẹn Ngược lại làm Lý Hồng Mai rất thẹn thùng Phải biết rằng nàng trước đây Nhi chỉ là tưởng xen lẫn trong nơi này sinh hoạt Hiện tại nhưng Hảo Nhân ra đây là xuất phát từ nội tâm hoa Nhi Đối nàng Hảo A Hảo, nương ta hiện tại đừng nói những cái đó Mê sảng Nhi, tranh thủ Chính là như thế nào đem nhật tử quá Hảo Ta hiện tại liền đi làm thủy sản Kỳ thật đi, thủy sản quan trọng nhất Vẫn là phun bùn xa Này phun bùn xa là có chú ý. Có thể dùng dầu hạt cải đặt ở thủy sản bên trong, cũng có thể phóng một ít muối tới thuốc dục phun. Chỉ cần đem những cái đó xa nhổ ra, lại bạn gia vị cùng rau dại linh tinh làm ra tới, ăn lên cũng là rất thơm rất thơm. Dầu hạt cải trong nhà là không có, nhưng là có muối. Tuy rằng muối thô cũng không tiện nghi, nhưng hiện tại cũng không dành lo. Đem muối đặt ở thủy sản bên trong, cơm nước xong, này thuốc dục phun cũng không sai biệt lắm được. Thu thập một bộ phận ra tới. trước thử dùng giá hành thái cùng nhau cùng đều chuyên ra tới tẩu tử các ngươi lại ở mân mê gì a nghe lên còn mãn hương tiểu tam nhi cái này mũi chó xa xa ngửi được mùi hương nhi liền chạy tiến vào ha liền ngươi cái mũi nhất linh cùng hoa nhi ra cẩu giống nhau triệu nhị nha nhi phun hắn tam nhi liền hắc hắc mà cười hoa nhi ra cẩu nhưng không yếm linh ta này cách thật xa đã nghe mùi hương nhi đâu tẩu tử ngươi này trên khá xinh đẹp nhìn mãn hương Đây là hỗn hợp bột mì, còn có giá hành, cùng với thủy sản chiên ra tới bánh bột ngô. Đệ nhất nổi, Lý Hồng Mai liền chiên bốn cái, chuẩn bị một người nếm một cái. Xem hiệu quả, trong chốc lát lại quyết định đại lượng làm. Kỳ thật, nàng cũng rất khẩn trương, nay thủy sản nhưng thật ra bắt một đống lớn trở về. Chính là, nếu là nơi này người không tán thành kia hương vị, nàng phải làm sao bây giờ? Hảo, Hảo, trên hào Lâu, tới tới, ai gặp thì có phần, một người một cái, đều tới nếm một chút. Mỗi một cái ăn người, đều đến nói ra này hảo cùng không hảo khuyết điểm ra tới. Không nói, ta liền không đem nàng đương thân nhân. Nhị nha nhi vừa nghe, nghiêm túc mặt. Tiểu Tam Nhi lại là bướng bỉnh mà thẻ lưỡi, ngoan ngoãn mà đứng ở chỗ đó. Tẩu tử, ngươi chạy nhanh cho ta nếm, ta bảo đảm đem khuyết điểm ưu điểm đều nói ra. Thành, cho ngươi, người tiểu, liền ưu tiên ngươi. Lý Hồng Mai đem mới ra nổi thủy sản bánh nhi phóng tới tiểu Tam Nhi trước mặt, tiểu gia hỏa nghe này sàm người mùi hương nhi. Nào còn cố thượng dùng chiếc đua A, lập tức liền dùng tay hô hô mà lôi kéo, đưa đến trong miệng mặt Nhi. T. Nô, no, tẩu tử, đây là thủy sản sao. Này sao liền như vậy hương đâu. Tiểu ra hỏa một nếm, nơi nào còn cố thượng nói chuyện A, nguyên lành, nhanh chóng mà cắn. Chờ đến Tam nhị hạ đem thủy sản bánh Nhi ăn xong rồi, xem Lý Hồng Mai cùng nhị Nha Nhi đều mắt trông mong mà nhìn chằm chằm chính mình đâu. Tiểu Tam Nhi ngượng ngùng mà sờ sờ đầu dưa, vào đầu, khụ, cái này. Ta tới nói ưu điểm A, ăn quá ngon, một chút cũng không có bùn mùi vị. Khuyết điểm. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu một suy nghĩ, rất là dối dám mà, chính là quá ít, không đủ ăn, còn muốn ăn đệ nhị thối. Còn có A, chính là cái kia gì, ta cảm thấy quá năng. Ha ha. Triệu mẫu ở bên trong trong phòng nghe, cũng đi theo cười ra tiếng tới. Đến nỗi nhị nha nhi, đã sớm cười đấm đánh lên tiểu tử này tới. Toàn ra đều đi theo ha hả mà ngây ngô cười. Nhị nha nhi càng là cười cười. Đôi mắt liền ở ướp. Thứ khi đại ca xảy ra chuyện như sau, nhà này, liền không còn có tiếng cười. Có, chỉ là đối tương lai thấp thỏm lo âu. Chính là hiện tại đâu. Bởi vì có tẩu tự ở, cho nên cái này ra, lại có thể có hoàn thanh thiếu ngữ. Càng có, hy vọng tồn tại. Nương, ngươi chạy nhanh tới nếm thử thủy sản, muốn để ý kiến Nga, không để cấp tới. Về sau ta mặc kệ ngươi kêu nương. Lý Hồng Mai nghịch ngậm mà uy hiếp, lại nghe triệu mẫu ha hả mà cười, hào hào. Ta nếm, ta nếm. Vì là ngươi tiếp tục quản ta kêu nương A, ta như thế nào cũng đến soi mói. Chờ đến triệu mẫu tiếp nhận thủy sản bánh nhi hướng trong miệng đưa, đôi mắt đều đi theo sáng. Nàng cũng cùng tiểu tam nhi giống nhau, động tác nhanh chóng mà đem thứ này nuốt xuống đi. Ưu điểm, giòn. Khuyết điểm, không tên, chẳng lẽ đã kêu thủy sản tên này A? A, ha ha, nương cái này ý kiến đề hảo. Nhị nha nhi đã sớm gấp không chờ nổi mà chờ nếm thủy sản. Hiện tại xem Lý Hồng Mai nhìn chằm chằm chính mình, không cần nàng thúc giục, liền cầm khởi kêu bánh nhi ăn lên. Nay một nếm, cũng nguyên lành ướt, lời nói cũng nói không nhanh nhẹn. Cuối cùng, miễn cưỡng để ra một cái, vẫn là có một chút rất nhỏ xa cảm, bất quá, có thể xem nhẹ bất kể. Muốn nói khuyết điểm sao, chính là cảm thấy chỉ là như vậy một loại mùi vị, lựa chọn tính có điểm thiếu. Lý Hồng Mai vỗ tay, hảo, hảo, xem ra, chúng ta tất cả mọi người dùng tâm, đều ý kiến đều thực không tồi. Hiện tại chúng ta phải làm, chính là cho chúng ta đệ nhất cọc thức ăn sinh ý lấy cái vang dội tên, lại nhiều suy nghĩ, dùng một ít cái gì rau dưa có thể thay thế loại này đơn điệu dã hành thái nhi. Tốt nhất là có thể cùng thủy sản tương sấn rau dưa. Còn có, khẩu vị sao, chúng ta cũng nghĩ nhiều mấy cái. tiếp thu ý kiến của chúng. chắp và bốn người suy nghĩ, không một hồi, có quan hệ với thủy sản thức ăn tên liền nghĩ ra được. Toàn phúc bánh. Tên này, vẫn là triệu mẫu nghĩ ra được. Dựa theo lão nhân ra ý tứ, chính là cái này toàn phúc bánh, ăn người, cả nhà đều an khang phúc thọ nhạc. Dù sao, chính là cái vui mừng ý tứ. Đến nỗi khẩu vị gì, càng là làm ra cay rát mùi vị, cũng làm ra mối hương bổn mùi vị nhị loại. Hiện tại, ta còn phải giảng một cái đã lâu chuyện xưa, câu chuyện này đâu, chính là nói ở trước kia. Hiện đại làm buôn bán, đều phải chú ý bố trí một cái xa xưa, lược nói thê mị chuyện xưa. Lúc này đây toàn phúc bánh, Lý Hồng Mai cũng trưởng thi phát huy. Bố trí ra một cái thê mỹ động lòng người chuyện xưa. Nói xong sau, triệu mẫu mấy cái cư nhiên một kiểu khóc ào hào Quá, quá thương cảm, chính là, lại hảo cảm động, liền hướng này chuyện xưa, tẩu tử, ta đều từng mua. Tẩu tử, ngươi nói tiếp một lần đi, này chuyện xưa, ta nghe hảo có cảm giác ga. Tiểu nhị nha nhi cảm tính mà lao nước mắt nhi, gâu gâu mà nhìn nàng. Lý Hồng Mai Dương lên mi, lại là chỉ vào nàng, hiện tại, không phải ta kể chuyện xưa, mà là... Người dân cùng nói ra, ngày mai khởi, ngươi ở bán bánh bột ngô thời điểm, còn phải phụ trách kể chuyện xưa. Tiểu nhị nha nhi nghe trận tròn mắt, nàng kể chuyện xưa, nàng sẽ nghe chuyện xưa, cũng sẽ không rằng a. Nhưng thật ra tiểu tam nhi, chạy nhanh nhất tay, tẩu tử, ta tới, ta tới, ta, tới, ta ngày mai đi theo ngươi cùng nhau làm buôn bán, ta phụ trách kể chuyện xưa, ta lớn nhất yêu thích, chính là nói chuyện xưa a chương 16, sinh động như thật. Lý Hồng Mai vuốt hắn đầu cười cự vui vẻ. Nhà, nhìn không ra tới nhà, nhà của chúng ta tiểu Tam Nhi lợi hại như vậy, tới tới, đem vừa rồi câu chuyện này cùng ta nói nói. Tiểu gia hỏa bị tân tẩu tử một cổ vũ, hưng phấn mặt đỏ phát phát, đôi mắt tỏa ánh sáng, đôi tay một khoa tay múa chân. Ho khan một tiếng, chính thức bắt đầu rồi hắn nhân sinh giữa lần đầu tiên kể chuyện xưa. Nói, ở thật lâu trước kia, chúng ta thôn có một đôi vợ chồng. Duy diệu duy tiếu mà nói xong, phối hợp thượng tiểu Tam Nhi khi ngọt khi khổ khi nhạc khi cười phong phú biểu tình. Cứ nhiên so Lý Hồng Mai giảng còn muốn hảo. Nhị Nha Nhi ngơ ngác mà nhìn giảng hình dung sinh động Tiểu Tam Nhi, phảng phất lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau. Triệu Mẫu cũng ngơ ngác mà nghe, nàng nhìn không thấy, chính là có thể nghe ra tới Tiểu Tam Nhi kia chứa đầy nhiệt tình thanh âm. Cái này nói chuyện như thế xuất sắc hải tử, là con trai của nàng A. Cuối cùng, tóc mái cùng Xuân Nữ tuy rằng tách ra, nhưng bọn hắn biến thành một đôi xinh đẹp đoá hoa, cuối cùng, nở rộ trưởng thành, kết ra nhất điểm mị trái cây mà cái này trái cây liền từ chúng ta gia nhập cái này toàn phúc trong ba mặt từ mọi người ăn có thể được đến tóc mái vợ chồng hai chúc phúc cảm ơn đại gia cổ động mang lên một cái toàn phúc bánh ngươi cả nhà an hàng, cả đời bình an này câu nói kế tiếp là tiểu tam nhi tự động hơn nữa đi lý hồng mai nghe hưng phấn cực kỳ bạch bạch vỗ tay hướng về phía tiểu tam nhi dựng dựng ngon cái không tội à nhìn không ra tới ngươi đều có thể đường thuyết thư tiên sinh đâu tam nhi ngươi qua tuyệt vời nhà chúng ta nhu nhân Liền số Tam Nhi. Ai nói người tiểu không dùng được Nhi, nhà chúng ta Tam Nhi đã có thể dùng được Nhi đâu. Bị tẩu tử khích lệ, Tam Nhi đặt ngượng ngùng. Hắn bỏ đầu, hắc hắc mà ngây ngô cười. Cái kia, ta nghe hảo chút phường thị thượng đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật người, cuối cùng đều sẽ hơn nữa những lời này, Tiêm, hiện nhặt hiện học đâu. Cuối cùng, tiểu gia hỏa nhiệt tình, rồi lại lược ngượng ngùng mà nhìn Lý Hường Mai, tẩu tử, ngươi cảm thấy ta này chuyện xưa, thật sự có thể sao? Lý Hồng Mai kích động mà kéo qua hắn, tâm tác hôn một cái, nô, no, rất tuyệt rất tuyệt. Bị như vậy nhiệt tình tẩu tử khích lệ khích lệ, tiểu tam nhi thẹn thùng. Hắn quả mà nhảy khai, có chút tức giận mà trừng mắt nàng. Tẩu tử, ngươi, ngươi ngươi sao lại có thể hôn ta nha? Ta ta, ta là nam nhân đâu? Ngươi vẫn là ta tẩu tử. Ngươi sao lại có thể thân nhân ra? Nha, này nghiêm túc bị phẫn. Triệu mẫu cùng nhị nha nhi tắc bị tiểu ra hỏa đầu Khanh khách mà nhạc. một chút cũng không có phải vì hắn lộ ra chính nghĩa rất ngộ Lý Hồng Mai cười ha ha lên đến Tam Nhi là nhà của chúng ta tiểu nam nhân được rồi chuyện này tạm thời cứ như vậy định ra tới Nương ngươi ngày mai liền ở nhà chiếu cố núi lớn Phương pháp vẫn là dựa theo ta nói như vậy tới Tam Nhi cùng nhị nha nhi chúng ta cùng đi phường thị làm buôn bán đi chúng ta tất cả đều thêm đem du đem cái này cửa hải khó khăn nhi cố nhịn qua triệu mẫu chạy nhanh gật đầu ứng hảo Lý Hồng Mai xoay người liền cùng nhị nha nhi băm nhân, bạn liêu linh tinh. Mấy thứ này, đến ở phố xa thượng hiện trên hiện bán mới được. Kỳ thật, ẩm thực ngành sản xuất là nhất vất vả, cũng tránh không được mấy cái tiền. Nếu không phải trong nhà thật sự nghèo thực, lại tạm thời vô kế khả thi, Lý Hồng Mai cũng không nghĩ tránh cả đời này ý. Cũng may, này sinh ý là cái chỉ đầu tư gia vị, còn có du linh tinh tiểu nghề chính đương, trong nhà có này đó có sẵn, thủy sản gì không cần tiền, chỉ cần xuất lực đi vớt liền hảo. Cuối cùng, những cái đó ớt cay cũng bị phân nhặt ở một bên, chuẩn bị ngày mai ra chợ sáng sau khi trở về, lại đem chúng nó thâm gia công. Ai, Tam Nhi A, ngươi chạy nhanh ngủ đi, ngày mai dậy sớm đâu? Xem nhóm lửa Tam Nhi đều ngủ gần, Lý Hồng Mai chạy nhanh đuổi đi người. Đứa nhỏ này cũng là cái hiếu thuận, cư nhiên vẫn luôn canh giữ ở nơi này muốn bồi các nàng. Nhưng đang đứng ở trường thân thể hắn, sao có thể đi theo thức đêm A? Đúng vậy, Tam Nhi, ngươi đi ngủ đi, nương ở chỗ này nhóm lửa. đại ca ngươi lúc này tuy rằng vẫn là năng nhưng không đáng ngại nhi triệu mẫu lo lắng nhi tử này đây vẫn luôn không ngủ nửa đêm khi chị dâu em chồng hai cái mới đem này đó việc bận việc xong đặt ở giếng hạ trong nước mặt nhi đông lạnh thừa dịp thiên còn tính sớm lại miêu đi ngủ một giấc. cảm giác chỉ nằm xuống ngủ trong chốc lát lý hồng mai đã bị triệu mẫu đánh thức cái kia ta suy nghĩ trợ sáng triệu mẫu cảm thấy rất ngượng ngùng nay khuê nữ ngủ nhiều hương trầm a nàng đánh thức đều cảm thấy xin lỗi nàng Nga, Nương, ta đã biết, này liền khởi. Núi lớn không có việc gì đi. Lý Hồng Mai đánh áp, một bên y lì, một bên dò hỏi. Đảo cũng không có việc gì, này sau nửa đêm, dường như lại hảo điểm nhi. Tiêu hành, ngươi chạy nhanh ngủ một giấc đi, đường núi lớn không hảo lên, ngươi lại ngã xuống đi, nếu không, cái này ra thật sự không có biện pháp tiến hành đi xuống. Trước khi đi, Lý Hồng Mai lại dặn dò một phen. Đêm qua liền thu thập hảo hành lý, cho nên lúc này chỉ cần đem gánh nặng chọn là được. May mắn có nhị nha nhi cái này nữ hán tử đại lực sĩ, từ nàng khiêng đòn gánh, Lý Hồng Mai cong rửa sạch thùng nước, ba người dơ cây đuốc, cùng nhau hướng phố xá đi. Trên đường, cư nhiên còn gặp người trong thôn đi phường thị mấy cái phụ nhân. Bởi vì trời tối, sợ có giá thú, này đây hai đợt người tự nhiên mà đụng tới cùng nhau kết bạn mà đi. Trên đường, kia mấy cái phụ nhân luôn là muốn nghe được Lý Hồng Mai này đoàn người đi làm gì. Không gì, chính là nghĩ chuyển vài thứ, nhìn xem có thể hay không vì núi lớn đổi chốt dược. Ai, núi lớn lúc này đây cũng là, đáng thương nha. Trong nhà không điểm nhi tiền, còn như vậy đi xuống, kia chân thật sự quá sức ca. Lý Hồng Mai này một tiêu khổ, kia mấy cái phụ nhân cũng ngượng ngùng lại hỏi thăm. lập tức liền rời đi đề tài. Ai nha, này còn không phải sao? Muốn nói tới, Triệu gia có người như vậy tức phụ nhi cũng là cái tốt. Không nghe nói sao? Cái kia thằng nhóc cứng đầu tức phụ nhi, hiện tại mỗi ngày cùng thằng nhóc cứng đầu làm ở mỹ đâu. Dù sao, chính là nói trong nhà nghèo a. không có gì ăn a vô dụng gì mỗi ngày không phải cùng thằng nhóc cứng đầu làm âm mỹ chính là cùng thằng nhóc cứng đầu nương cùng nhau cãi nhau chiêu đệ nghe thấy cái này nữ nhân cùng la mới vừa chuyện này Lý Hồng Mai nội tâm cười lạnh vừa thấy chiêu đệ kia nữ nhân liền không phải cái an phận theo khuôn phép lúc trước nàng có thể đi theo la mới vừa chạy ai biết hiện tại la mới vừa trong nhà nghèo không có gì ăn có thể hay không lại câu thượng người khác đâu ách nàng ý tưởng này dường như rất xấu a ta nói a gần nhất La Đại Hồ chạy la mới vừa ra có điểm cần mẫn a không phải ta nói a này La Đại Hồ lúc trước đã chết bà nương sau đến bây giờ cũng không đứng đắn mà cưới cái bà nương mỗi ngày không phải câu quả phụ chính là đáp những cái đó không buồn phận phụ nhân các ngươi nói chiêu này để có thể hay không cùng La Đại Hồ rảo cùng đi a cái này không thể đi trong thôn phụ nhân nhóm thấu một đống nhi yêu nhất chính là nói Trương gia trưởng Lý gia đoàn Lý Hồng Mai mấy cái tưởng không nghe lúc này trên đường thanh tĩnh Trừ bỏ mấy người này nói chuyện, thật đúng là không có biện pháp nghe xong. Bất quá, có như vậy nhàn thoại nhi tiêu khiển, cảm giác thời gian cũng quá mau. Các vị đại thẩm A, này la mới vừa cùng la đại hồ, gì quan hệ tới? Các ngươi này suy đoán làm số sao? Ai nha, nói đến A, la mới vừa còn phải quản la đại hồ vì thúc đâu? Đây là hắn tiểu thúc bối nhi người. tia chiêu đệ hiện tại rất cái bụng to, nghĩ đến cũng sẽ không cùng la đại hồ chỗ lẫn. Bất quá. Ta chính là cảm thấy này không thế nào thoải mái nhi à, ngươi nói la đại hồ cũng không phải người tốt, như thế nào liền bắt đầu quan tâm khởi thằng nhóc cứng đầu tới. Kia chính là cái hôn lại người. Ai, ai biết nhân ra nghĩ như thế nào? Có lẽ là cảm thấy thằng nhóc cứng đầu này toàn ra là thật sự đáng thương đi, kia la đại hồ không chừng là muốn làm người tốt đâu. Người này a ai biết gì hình dáng đâu. Dù sao, hiện tại chiêu đệ cũng không có khả năng cùng đại hồ ngủ một đống nhi. Hai tử đều năm tháng đâu. Lý Hồng Mai nghe hăng hái nhi, liền không sao cả mà tiếp một câu, Năm tháng sau, này năm tháng, vẫn là giống nhau có thể cùng nam nhân sờ sờ tay sao. Nay phụ nhân mang thai à, cũng chính là phía trước 3 tháng còn có hậu mặt 3 tháng nguy hiểm một ít. Nếu là đem thời gian này đoạn nhi cố nhị qua, trung gian nhật tử, chỉ cần nắm chắc hảo, vẫn là có điểm hương vị. Lời này, nháy mắt liền chấn kinh rồi toàn trường người. Kia giảng chuyện này bốn cái phụ nhân vừa nghe, lập tức tới tinh thần. Cùng nhau ghé vào Lý Hồng Mai trước mặt. cùng thấy đồng loại giống nhau. ai nha, núi lớn ra, không thể tưởng được ngươi này tiểu tức phụ mọi nhà, vẫn là cái. ha ha kia gì tới yêu thích người a không tồi không tồi, ngươi như vậy dũng cảm tính cách, ta thích. ta người này chính là ái nói thật, loại sự tình này không gì hảo che lấp. hắc hắc, mọi người nếu là thích nghe chuyện xưa a, ta liền tới đoạn nhi hơn chuyện xưa cho đại gia hỏa nhi cởi xuống sàm. hảo a, hảo a. lần này liền tính là phía trước mấy cái chọn đồ vật nam nhân. cũng đi theo kêu khởi hảo tới. Nhưng thật ra nhị nha nhi, ngượng ngùng mà quét liếc mắt một cái chính mình ra tẩu tử. Trong mắt là lại hỉ, lại thẹn thùng. Các nàng triệu gia, cho tới nay tại đây trong thôn mặt nhi chính là một cái độc họ. Hơn nữa, bởi vì triệu gia người diện mạo thực phiên ngoại người duyên cớ, lâu dài tới nay, đều là người trong thôn bài xích đối tượng. Hôm nay này tẩu tử khen ngược, không một lát sau, cư nhiên liền cùng này nhất ba người đánh thành đoàn nhi. Nói a trước kia có một cái thư sinh. Ràng hơn chuyện xưa, đó là hạ bút thành văn A. Không đúng, tiểu tức phụ nhi A, ngươi này chuyện xưa, ta như thế nào không nghe mình bạch đầu. Ai nha, ngươi cái khởi hóa, cái kia. Ha ha, không được không được. Bọn em muốn cười chịu đâu, này những chuyện này, chính ngươi vóc lĩnh nộ đi. Ngươi này tiểu tức phụ nhi, nhìn rất văn nhã có lễ một người, như thế nào liền đem cái hơn chuyện xưa nói như thế hăng hái nhi, còn làm người liên tưởng không ngừng A. Mấy cái phụ nhân ban đầu không hồi quá vị tới. chờ đến hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận một đám liền hưng phấn nhộn nhạo đám kia hắn tử cũng đi theo hắc hắc mà ngây ngâu cười cái không ngừng liền nói như vậy giảng một đám người dơ cây đuốc thực mau tới rồi chợ sáng muốn nói đi cùng người trong thôn đánh hảo quan hệ chính là điểm này hảo bởi vì mấy cái huân chuyện xưa nguyên nhân kia mấy cái phụ nhân hoàn toàn đem lý hồng mai coi thành chính mình đồng loại a vừa đến địa phương nhi liền lôi kéo vài người đi vào một vị trí không tồi địa phương triệu ra người đem này chỗ ngồi chiếm Các ngươi chính là thức ăn sinh ý, cái này đến khoan, vị trí lại giữa đường địa phương mới được. Chúng ta này một thôn người, đều tụ ở bên nhau, cũng sẽ không làm người khi dễ đi. Ngươi đừng loạn đi a, liền gác nơi này nốc. Nhìn một màn này, nhị nha nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước đây ở trên đường thời điểm, nàng còn ở lo lắng vị trí này không hảo chiếm đâu. Hiện giờ nhưng hảo, mấy cái thôn phụ đem vị trí cấp chiếm, bọn họ chỉ cần 7 quán là được. Thủy, này nhưng thượng nào đi tìm a. Lâm muốn khai trương, lại phát hiện không Thủy A. Không thể không nói, hoa nội hảo hàng xóm, lời này thật không phải cái. Cùng đi một vị liêu đại thẩm, vừa nghe nói phải dùng Thủy, vén tay háo liền mang theo đi phía trước đi, đi một chút, ta này phụ cận có nhận thức một người, đi nhà hắn giếng trời riêu Thủy kế đó liền có thể dùng. Ai nha, bao lớn chuyện này Nhi A, còn không phải là tiếp nhị số nước sao. Đến, này chuyện tốt Nhi. Lý Hồng Mai nhân cơ hội nói tốt hơn lời nói, nhị nha Nhi một bên Nhi nhìn. Đột nhiên có chút cảm thán. Trước kia, nàng hận này đó trong thôn phụ nhân nhóm, cảm thấy các nàng chỉ biết mắt cho xem bọn họ toàn ra. Những người đó không cùng nàng lui tới, nàng cũng không cùng các nàng nói chuyện. Lâu dài tới nay, cũng liền dưỡng thành cao ngạo tính cách. Nhưng hiện tại xem ra, tượng tẩu tử như vậy, gặp người nói tiếng người, phùng quỷ nói chuyện ma quỷ. Tùy tính mà làm sinh hoạt, kỳ thật cũng thực không tồi. Với sau, nhất định phải đi theo tẩu tử nhiều học một ít làm người xử sự. Không cần đem chính mình nhân sinh con đường đi đã chết đi hẹp. mười 17, Toàn Phúc Bánh Tiểu Tam Nhi cũng hâm mộ mà nhìn chính mình ra tẩu tử, hắn cảm thấy, từ tẩu tử tới về sau, hắn thế giới hoàn toàn không giống nhau. Trước kia, trong nhà thực nặng nghề, liền tính không có việc gì phát sinh, đại gia cũng khó được có cái gương mặt tươi cười nhi. Nhưng từ tẩu tử tới sau, mỗi ngày đều ở vào hoan thanh tiếu ngự chung không nói, thức ăn cũng cải thiện rất nhiều. Đến nỗi nhân tế quan hệ. Nhìn tẩu tử cùng kia giúp trong thôn nữ nhân vừa nói vừa cười, triệu tiểu tam cảm thấy, có tẩu tử ở, tịch mịch gì đó hết thể gặp ủy Không có đối lập sẽ không có thương tổn, có hiện tại vui sướng sinh hoạt, triệu tiểu tam cảm thấy, như vậy nhật tử, mới kêu thoải mái. Nhị nha, ta đến chạy nhanh, tam nhi, ngươi hiện tại hỗ trợ bảy quán nhi ha. Nhớ kỹ, có người thời điểm ngươi liền dốc hết sức mà thét to. Còn có liêu thẩm nhi các nàng dày linh tinh, ngươi cũng hỗ trợ thét to một tiếng. Được rồi, tẩu tử. Tam Nhi nhanh chóng mà đáp lời Thanh Nhi. Xoa tay hồng hề, một bức bị ủy lấy trọng đại sứ mệnh nghiêm túc hình dáng, xem nhị nha Nhi khanh khách mà cười cá nhân không ngừng. Chị dâu em chồng hai người cười về cười, nhưng là trên tay động tác lại là không ngừng. Một cái quấy liêu, xoa hảo, một cái đáp nổi kiến bếp, chỉ chốc lát sau, một cái giản dị bệ bếp liền tính công thành. Tại đây cổ đại làm chợ sáng sinh ý, thật sự hảo khó á nơi nào tượng hiện đại, tùy tiện một cái bình gas gì là có thể tỉnh hảo chút chuyện này. Nhị nha a, ngươi sớm tại ta đưa ra muốn tới bãi chợ sáng thời điểm, liền nghị kỹ rồi ở trên đường nhặt đá phiến nhi linh tinh đi. Nếu không như thế nào sẽ có như vậy mấy khối không tồi cục đá đắp thành bẫy bếp. Nhị nha nhi còn ở lỗi giản dị bẫy bếp, vừa nghe, hát hát mà nhạc, nhưng không sao, ta vừa nghe nói ngươi muốn tới bãi chợ sáng, liền nghị yêu cầu này đó đủ vượng, này không, bẫy bếp chính là đệ nhất vị a muốn không có thứ này, chúng ta như thế nào lộng? Này đó cùi, ta trước tiên chuẩn bị, ai cái này chợ sáng a. Trong chốc lát tam nhi không chỉ có muốn mời chào sinh ý, còn phải phụ trách nhóm lửa đâu. Kỳ thật, nay cổ đại chợ sáng thật không phải quá đơn giản việc. Ít nhất cái này nhóm lửa chính là tuổi lửa bếp, nhóm lửa chính là cái đại sự nhi, cái này qua loa không được. tẩu tử tỷ, trong chốc lát nhóm lửa là của ta, ta hiện tại liền tới. Ba người bận rộn, đệ nhất bánh nướng tử thực mau liền thượng nổi. Cái này mùa là tháng tư thời tiết, sớm muộn gì đều rất lánh. Thủy sản loại đồ vật này, cũng may mắn là vào mùa này. mới có thể có thể bảo tồn. Liêu thẩm nhi còn không có khai trương, nhìn mấy người này xoa bánh bột ngô thực cổ quái, liền thò qua tới nhìn kia nhân. Đây là cái gì đồ vật ta? Ta như thế nào nhìn không ra đâu? Khanh khách, lung tung chỉnh, thẩm nhi ngươi mặc trách móc. Lý Hồng mai cười, cũng không tưởng nhiều lời thứ này. Tuy rằng muốn giấu dếm là lừa không được, nhưng là hiện tại sao, nàng còn không nghĩ để lộ ra đi. Rốt cuộc, triệu gia hiện tại nghèo hoảng, triệu đại sơn cũng yêu cầu bốc thuốc trở về, Này đây. cái này bí phương nhi có thể bảo tồn bao lâu vậy bảo tồn đi liêu thẩm nhi mặt bên hỏi tham khảo một thời gian đào không ra gì bí phương nhi tới vừa lúc lúc này người cũng nhiều lên vì thế cũng bắt đầu mời chào sinh ý không hề vây xem chị dâu em chồng hai sinh ý quán nhi tư sắp ra nổi thời điểm thuộc về thủy sản đặc có mùi hương nhi thoáng tiêu đi ra ngoài không ít người đều vây xem lại đây vài cái càng là tiến đến trước mặt tiểu cô nương các ngươi này gì đồ vật ta nhị nha nhi dương miệng không biết như thế nào giải thích. Ở nhà, nàng cảm thấy chính mình tưởng khá tốt ra chính là, thật sự trực diện khách hàng đặc khi, cư nhiên liền nghẹn không ra lời nói tới. Lý Hồng mai chạy nhanh nói tiếp, vị này đại ca, chúng ta cái này kêu toàn phúc bánh, nghe như hương, ăn cũng có thể ăn ngon. Muốn nói tới à, ta thứ này, nhưng còn có đoạn truyền lời nhi đâu, đại ca đại tẩu nhi nếu là có kiên nhẫn, ta còn có thể một bên nhi ăn bánh, một bên nhi lao chuyện xương nghe. kia mấy cái nguyên bản chỉ là tới vây xem người. Vừa nghe nói còn chuyện xưa nghe, đến cũng có hứng thú. Nha, còn có chuyện như vậy nhi? Chuyện xưa câu chuyện nhi, gì chuyện xưa a Còn có, người này bánh nhi bao nhiêu tiền một trường? Lý Hồng Mai đánh giá một chút, mấy người này, rõ ràng chính là tới đi thương làm người bán rong sinh ý loại người này, tuy rằng cũng môi tác, nhưng là cũng có mấy cái tiền trinh nhi ăn chợ sáng. Thế nào, hôm nay này khai trương sinh ý, cũng đến tin tức ở này đó nhân thân thượng. Đại ca, ta đây là nhân thịt. bỏ thêm một chút rau dưa gia vị một cái chỉ cần sáu cái tiền đồng nhi mấy người kia vừa nghe liền nhíu mày này quá quý đi một cái bánh bột nô nào đáng sáu cái tiền đồng nhi nói nữa ngươi thứ này chúng ta cũng không ăn qua sao biết ăn ngon không a các vị đừng nóng vội đừng nóng vội à chúng ta ăn bánh nhi còn đưa một chén nóng hổi thịt xương đầu canh đâu nay không kia trong nổi mặt đang ở ngao chế canh chính là miễn phí đưa các vị như vậy đại lanh thiên nhi chúng ta ăn một khối sáu cái tiền đồng nhi bánh bột nô có thịt có canh thật tốt chuyện này a cũng đừng nói ta này bánh nhi giá trị cũng không đăng giá tới tới các vị đại ca đại tỷ các ngươi nếm một chút trước nếm không thể ăn ngươi hướng bên này nhi đi ta tuyệt đối không giữ lại nàng này dứt khoát lưu loát bộ dáng gọi được mấy nam nhân ngượng ngùng hảo nếm liền nếm nếu là không thể ăn a ta thật đúng là phủi tay liền đi tiểu nương tử ngươi cũng mà quán trách ha ha a sẽ không sẽ không nha Tới tới, này một mâm nhi chính là muối tiêu mùi vị. Kỳ thật đi, liền tính là bổn vị. Này một mâm đâu, chính là ớt cay mùi vị. Thêm điểm ớt, hương vị lược đại, nhưng là tác dụng chấm nhi đủ. Nha, ta đây tới một mảnh nhi cái này bổn vị. Phía trước hán tử hiệp khởi một khối nếm một chút. Chép chép miệng, không ăn ra tới hương vị. Ha ha, ta nói lưu ngũ nhi, ngươi này nói rõ chính là còn tưởng nhiều thì ăn người ta sao. Vài người đi theo nào. Lý Hồng Mai cũng không theo kiệt. Liền đem tay mùi vị cũng đoan lại đây, kia đại ca ngươi lại nếm một chút này ớt cay mùi vị, nhìn xem có phải hay không phong vị không giống nhau. Kia kêu lưu ngũ nhi cũng không khách khí, lại hiệp khởi một khối nếm. Thế, cay cay, ai nha, này tác dụng chấm nhi. Bất quá, tiểu nương tử a, ta như thế nào cảm thấy, thứ này càng cay, thật đúng là tưởng gặm nó nhị khẩu đâu. Thành, này sáu cái liền sáu khối tiền đồng nhi đi. Cho ta tới một khối. Lý Hồng Mai nội tâm mừng thầm. nhị nha nhi cái kia cao hứng á liền kém không nhảy đi lên khai trương đâu cũng đại ca đây là người bánh nhi tay mùi vị ngươi lấy hảo đừng năng xuống tay nha nhị nha nhi tay chân ma lưu nhanh chóng mà đem bánh nhi bao hảo sau đưa tới người nọ trước mặt lưu ngũ nhi đem tiền đồng nhi cho nhớ nhớ kia bánh nhi cảm thấy cũng mãn gián chắc muốn nói tới sáu cái tiền đồng nhi tựa hồ cũng đáng a ta cũng nếm thử xem lưu ngũ nhi một nếm liền mua Mặt sau người cũng đi theo thỏ qua tới muốn miễn phí đêm ăn. Mắt nhìn không ít người đều bắt đầu hướng chợ sang tới, Lý Hồng Mai liền thét to mở ra. Tới tới, đi vừa đi, coi một chút à, mới mẻ ra lò toàn phúc bánh, ăn ngon không quý, cắt tưởng như ý một cái bánh bột ngô ăn ra nhân sinh trăm mùi vị, một cái bánh bột nô ăn ra ấm áp tỉnh tư vị nhi. Lạnh lùng thân khởi, tuổi trẻ nữ nhân thanh thúy tiếng nói nhi, ở như vậy sáng sớm có vẻ phá lệ em hay, Hơn nữa bánh rán nhi kia đặc có mùi hương nhi phiêu tán mở ra. Trong lúc nhất thời, hảo những người này ra đều bị hấp dẫn lại đây. Một đám quay chung quanh bắt đầu thí ăn. Tiểu nhị nha nhi bắt đầu còn co quắc bất an, lúc này lại là bận rộn không ngừng tiếp đón khách nhân. Chờ đến vài cá nhân đều thí ăn, cảm thấy vừa lòng, liền xếp hàng bắt đầu mua bánh bột lô ăn. sinh ý một khi khai trường, lại quay chung quanh không ít người chờ thí ăn. Trong lúc nhất thời, hảo chút mới đến người đều bị hấp dẫn. Những người này đều là nhân lúc còn sớm đến xem chợ sáng có hay không thứ tốt nào mua. Thật nhiều người cũng chưa ăn sống thực. Lúc này nghe thơm nào ngạt bánh bột nô, lại nhìn này hai tuổi trẻ có tinh thần phân chấn nữ nhân, đến cũng mãn có hứng thú mà thâu tới. Cái này tới một khối, cái kia tới một cái. Chỉ chốc lát sau, cư nhiên liền xếp hàng lên. Mà Tiểu Tam Nhi, cũng ở thời điểm này bắt đầu nói lên toàn phúc bánh truyền kỳ chuyện xưa tới. Hảo những người này liền một cái bánh bột nô, không nóng này đi, đều ghé vào nơi này nghe Tiểu Tam Nhi sinh động như thật truyền kỳ chuyện xưa. Vài người... Ăn xong rồi phát hiện chính mình trong tay bánh nhi cũng chưa, chính là, này chuyện xưa còn không có nghe xong à, vì thế liền lại bàn tay vung lên, ta nói, Tia tiểu nương tử, ngươi chạy nhanh lại đến một khối, ca ca ta một khối bánh bột ngô ăn không sai biệt lắm no rồi, chính là, này chuyện xưa không nghe xong đâu. Nguyên bản còn muốn đi ăn chén nhiệt mì nước nhi, lúc này hiêm nhiệt mì nước nhi cũng không ăn, liền ghé vào ngươi nơi này toàn ăn nóng hổi bánh bột ngô, nghe một chút chuyện xưa được. Được rồi, ngươi chờ. Tiếp theo nổi. Lập tức phải. Lý Hồng Mai nhiệt tình tận trời, thái độ tốt đẹp mà giòn đáp lời. Một bên, liếu thẩm nhi mấy cái nhìn chính mình thanh lãnh quầy hàng nhi, lại nhìn nhìn này mấy chị dâu em chồng quầy hàng, tiêu kêu một cái hâm mộ a. Cái này triệu ra mới tới tức phụ tử, thật đúng là chính là cái biết làm việc người đâu. Ngươi nhìn nhìn nàng, chiêu này hô khách nhân khéo đưa đẩy hình dáng, nơi nào giống tay mới a chúng ta trong thôn mặt nhi, hảo chút tức phụ tử, trước mặt người khác dương miệng nói câu nguyên lành lời nói nhi đều khó. Nhưng các ngươi xem, nhân gian núi lớn ra tiểu nương tử, há mồm liền tới, tiếp đón nhưng cần mẫn. Như thế, bất quá, ta liền tò mò, kêu bánh nhi là gì đồ vật làm? Ta vừa rồi nếm ăn, hương vị xác thật là không tồi a kia cảm giác, giống thịt, nhưng là, lại cảm thấy không giống là thịt. Sau cái tiền đồng nhi một nồi, ta đến đâu, này một nồi, có thể chiên không sai biệt lắm năm cái bánh nhi. Một lát sau, 30 cái tiền đồng tiến tay. Thật là kiếm a. Có hâm mộ giả không ngừng mà thở hồn hển, Đôi mắt càng là nhìn trong nổi mặt nhìn cái không ngừng. Ai, đừng hâm mộ, nhân ra núi lớn ra chính là cái người tài ba nhi, có lẽ a chính là lấy trong nhà thịt làm thành đâu. Nhà chúng ta, nhưng không như vậy nhiều thịt nhi. Muốn nói tới, này sáu cái tiền đồng nhi một cái bánh nhi, vẫn là thịt như vậy nhiều, này thật đúng là không tính quý a mấu chốt, thứ này ăn ngon. ta nếm, Liêu thẩm nhi tạp ba tạp ba miệng, này hương vị. Đến bây giờ còn dư vị vô cùng a đáng tiếc, không biết này biện pháp đâu. Bởi vì là ngày đầu tiên, chị dâu em chồng hai người cũng không chuẩn bị quá nhiều thức ăn nhi. Nay đây, ở người nhất thịnh vượng thời điểm, này bánh bột ngô cũng liền bán không sai biệt lắm được. Cuối cùng một khối bánh bột ngô bán đi thời điểm, vài cái vây xem người không đến ăn, còn liên tiếp mà thở dài. Các vị, hậu thiên, hậu thiên chúng ta còn tại đây chợ sáng thượng bày quán nhi, nếu là các vị không chê a, các ngươi liền sớm một ít tới. Nhìn nhóm người này người không muốn tan đi thân sắc, Lý Hồng Mai nắm chặt thời gian mời chào tiếp theo sinh ý. Như thế nào là hậu thiên A, sao không thể ngày mai đâu? Các vị A, ta là kia núi lớn bên trong ra tới nhân ra, chỉ là đi đường, liền không sai biệt lắm hai canh giờ nha. Ai nha, ngươi nói này thức khuya dậy sớm, nhiều vất vả A còn phải chuẩn bị tài liệu, ta này cùng ngày trở về cùng ngày có thể chuẩn bị đầy đủ hết sao? Cho nên cần thiết muốn cách thượng một ngày nhi, các vị, hậu thiên các ngươi sớm chút tới. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi đâu? Những người này vừa nghe, cũng không hề cuốn lấy khẩn hỏi, một đám lắc đầu tan đi. Trước khi đi, còn không ngừng dặn dò, hậu thiên nhất định phải tới, sớm chút tới linh tinh nói. Đem người tiên đi, thu quán, bá nổi. Lý Hồng Mai bắt đầu cờ trách khởi đồng tiền. Tiểu Tam Nhi ôm cái kia trang đồng tiền soạn, hương phấn đôi mắt sáng lấp lánh, tẩu tử, thật nhiều cái 20 a ta đếm hảo chút 20 cái, như thế nào cũng số không song nhi, hắc hắc A. lý hồng mai nghe sửng sốt sao ngươi chỉ có thể đếm tới 20 cái tiểu tam nhi vào đầu cái này nhà của chúng ta theo ta đại ca có thể đếm tới 100 tiền đồng nhi nhị nha nhi so với ta còn không bằng đâu chỉ có thể đếm tới 6 cái con số bị điểm danh nhị nha nhi còn ở thu thập sạp đâu nghe tiểu tam nhi như vậy vừa nói khí trừng mắt nhi ngươi là có thể không phải nhiều so với ta số 6 cái số nhi sao khoe khoang cái gì a hử sớm muộn gì có một ngày ta sẽ học được đếm đếm. Chương 18: Đếm tiền cảm giác. Ầm. Âm lý Hồng Mai giơ lên cái dương, cười tủng tỉm mà nghe này hêm thai đồng bản va chạm thanh âm, híp mắt nhìn kia tỉ đệ hai. Nơi này thật nhiều tiền đồng nhi a, tới tới, đi theo tẩu tử đếm tiền lâu. Hai tiểu gia hỏa cùng nhau hưng phấn mà thò qua tới, kỳ thật, chính là vây xem một phen. Nhìn này một đống đồng tiền, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau làm cái động tác, bắt tay hướng trong rừng rồi, lại hung hăng nắm lên một phen đồng tiền. tẩu tử vớt tiền cảm giác thật sự không cần quá bổng a ha ha nhìn này hai tiểu gia hỏa cười liệt miệng như cười lý Hồng mai ở hai người bọn họ đầu dưa thượng từng người vỗ nhẹ một cái liên điểm này nhi tiên đồ di thời điểm nha nhà chúng ta có thể đem cái dương trang nhiều như vậy bạc vàng gì đó tới số kia mới kêu không cần quá bổng cảm giác nha một bên nhi liễu thím mấy cái nghe kêu kêu một cái hế răng a này nha đầu chết tiệt kia nói rõ chính là muốn tức chết cá nhân đi Nhìn nhìn chính mình ra còn gắt trên thị trường mấy đôi giày cái đẹp gì, phải làm nhiều ít như vậy giày mới có thể đổi một phen đồng tiền nhi a 500, 508 900, 910 cái tiền đồng nhi. Số song sau, Lý Hồng Mai cũng chấn kinh rồi. Này thiếu chút nữa nhi, là có thể tiếp cận một lượng bạc từ đâu? Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lần đầu tiên tại đây dị thế làm buôn bán, tự nhiên sẽ bán được gần một lượng bạc từ. Này đó, chính là nàng mới phát minh ra tới kiếm tiền nghề đâu. Tàu tử, chúng ta tự mình tránh. Gần một lượng bạc tử. Nhị nha nhi nghe xong cuối cùng con số sau, còn có chút không dám tin tưởng. Tam nhi còn lại là hung hăng gật đầu, Tỷ, ngươi không nghe lầm nhi, chúng ta chính là được 900 nhiều đồng tiền nhi. Di, này ba cái đồng tiền, là khen thưởng tam nhi. Hôm nay ngươi kể chuyện xưa nói không tồi, có vài cái bác gái trả lại cho ngươi khen thưởng đâu. Cái này, là ngươi hẳn là đến. Tiểu gia hỏa phản xạ có điều kiện mà liền rỗi tay tiếp nhận đồng tiền. nhìn lòng bàn tay kia mấy cái lập lòe lánh quang tiền mắt nhi lại hung hăng nắm chặt tẩu tử ta ta cũng sẽ có khen thưởng đúng vậy ngươi làm hảo chính là có khen thưởng nhà chúng ta a về sau đều như vậy nhi nhìn liếc mắt một cái còn ở hâm mộ nhìn tam nhi nhị nha nhi lý hồng mai cũng đem tam cái đồng tiền cho nàng nhà nhà của chúng ta nhị nha nhất vất vả dọn đồ vật gì nhất cố sứ. này đó cũng là khen thưởng ngươi nhị nha nhi tiếp nhận đồng tiền nhi cũng cùng Tam Nhi giống nhau nắm chặt, một bức cảm thâm hậu bộ dáng. Cuối cùng, tỷ đệ hai người liếc nhau, mới xuất hiện đem đồng tiền trả lại cấp Lý Hồng Mai, tẩu tử, chúng ta cái này này, vẫn là ngươi làm cho đi. Chúng ta, chúng ta, không cần. Lý Hồng Mai hoành này hai người liếc mắt một cái, tẩu tử nói các ngươi cũng không nghe. Cái này đâu, là nhà nước, các ngươi những cái đó, là về sau chính mình vốn riêng săn sóc tiền nhi. Đừng cảm thấy ngượng ngùng chúng ta cái này ra a về sau là ta đảm đương. Năng giả trả giá giả đều sẽ có chính mình tiền riêng, tin tưởng ta, về sau tiền riêng cơ hội còn có rất nhiều, cho nên từ giờ trở đi, này đó tiền liền cho các ngươi. Đến nôi núi lớn dược tiền, không lỗ các ngươi điểm này. Xem hai tiểu gia hỏa còn muốn chối tử, Lý Hồng Mai đôi mắt chừng, Dám không nghe tẩu tử nói, ra ngứa đi. Hai tiểu gia hỏa cười khúc khích, cùng nhau bắt tay lùi về đi. Tiêu hành, chúng ta nhận lấy tới. Bên cạnh, mấy cái hương thân nhìn, có chút cái cảm khái. Nhìn không ra tới nha, cái này mới tới tức phụ tử, nhưng thật ra cái sẽ là người. Liêu thẩm nhi còn lại là hâm mộ mà nói, đúng vậy, cùng nhà ta cái kia con dâu so sánh với, đây là hảo quá nhiều nha. Xem ra, này mua tới tức phụ tử, cũng có tốt đâu. Núi lớn ra A, cho thấy chính là phải có ngày lành. Cái này tức phụ nhi, không tồi, có thể đem ra sàn lên. Những người này nhỏ giọng nghị luận, Lý Hồng Mai đám người là không nghe thấy. Đem tiền số không sai biệt lắm. Lý Hồng Mai liền mang theo mấy tiểu cùng Liêu Thẩm Nhi đám người chào hỏi, cùng nhau xoay người hướng tiệm thuốc đi. Nay sinh bệnh bốc thuốc gì đó, nhất phí tiền, liền nhặt nhị phó dược, tám 800 cái đồng tiền không có. Nhìn chỉ còn lại có một 100 đồng tiền tiền vốn, Lý Hồng Mai thở dài, xoay người đi đem này một 100 đồng tiền đổi thành muối. Trong nhà muối, cũng không phải quá đủ rồi nha. Đi đến bên đường thời điểm, nghe thơm nào ngạt bánh bao màn thầu hương, Lý Hồng Mai cái kia sang a. Sáng sớm thượng, bận việc hơn nửa ngày, Tự nhiên chưa cho chính mình lưu một ngụm ăn, lúc này hảo đi, cư nhiên đói tay chân nụn nụ ra. Chính là, hiện tại nàng một nghèo hai trắng tam không lực, vẫn là đừng nghĩ. Không dám xem bánh bao quán nhi, Lý Hồng Mai thôi miên chính mình không đói bụng không đói bụng, bước chân không ngừng lập tức hướng phía trước đi. Đến là nhị nha nhi, cùng tam nhi lặng lẽ đúng rồi liếc mắt một cái sau, tam nhi đem chính mình tiền toàn giao cho nhị nha nhi. tẩu tử, ăn bánh bao. con ở tự mình thôi miên nói không đói bụng Lý Hồng Mai. nhìn nhị nha nhi trong tay phủng bánh bao có chút lăng ngươi đem tiền cầm đi mua bánh bao ân hai chúng ta tiền toàn dùng để mua ăn nhạ nơi này còn có đâu ta còn mua 4 cái màn thầu tẩu tử ngươi nhất vất vả nên ăn bánh bao tam nhi cũng thỏ qua tới cười tủm tỉm mà từ nhị nha trong túi lấy ra một cái màn thầu tẩu tử màn thầu cũng ăn ngon nhị nha tựa hồ cũng sợ nàng nghĩ nhiều chạy nhanh đem một khối màn thầu lấy ra tới cắn cái kia vang dội nha đối nga tẩu tử Người chạy nhanh ăn đi, chúng ta đều có ăn đâu. Trong tay bánh bao, liền giống có ngàn cân trọng. Lý Hồng Mai không có chối tử, mà là yên lặng xoay người, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn cái này bánh bao. Xem nàng bắt đầu ăn, tỷ đệ hai nhẹ nhàng thở ra. Mà các nàng không biết chính là, lúc này gặm bánh bao Lý Hồng Mai, nội tâm lại đã phát một cái trọng thể. Về sau, nàng muốn cho cả nhà muốn ăn bánh bao liền ăn bánh bao, mà không phải tượng hôm nay, vì chiếu cố nàng. Hai tiểu gia hỏa đem tốt nhất để lại cho nàng cái này mới nhận thức không lâu tẩu tử. Nay một phần tình, nàng khác trong tâm khảm. Cũng may, nay cổ đại người chú ý cái thật sự, làm màn thầu bánh bao gì, còn xem như đại. Ăn một cái bánh bao, cũng có thể miễn cưỡng về đến nhà. Đương triệu mẫu cầm nhị phó trung dược, bị tam nhi uy bạch diện màn thầu khi, đôi mắt lại ở mức Nương, màn thầu có phải hay không nhưng hương nhưng thơm. Hương, thật hương. Hi hi, ta nhìn xem ta núi lớn ca đi. Nhị Nha Nhi còn lại là nhấc chân hướng trong phòng đi. Ngủ một ngày một đêm, lúc này triệu đại sơn cũng đã tỉnh lại. Nghe được Lý Hồng Mai vài người đã trở lại, chính khẩn trương mà cuộn tròn ở trên giường đâu. Hắn mua tới tiểu tức phụ nhi, liền cùng nhau ngủ một đêm, người đều còn không có thấy rõ ràng đâu, lúc này chính mình chân lại tản nội tâm mạc danh liền hảo khẩn trương. Tẩu tử, cùng ta cùng nhau vào xem ta ca đi, nghe nói đại ca đã tỉnh đâu. Hảo Hảo, người cái tiểu nha đầu đừng kéo A, ta có chân đâu. Chị dâu em chồng hai cái làm ở Mỹ cùng nhau bước vào trong phòng. Trên giường, triệu đại sơn nghĩ nghĩ, chạy nhanh lại nhắm mắt lại, cả người chui vào bên trong chăn đi. Tiến vào trong phòng triệu nhị nha nhi, nhìn che chăn ngủ nhiều triệu đại sơn, có chút nghi hoặc mà nhẹ giọng nói thầm. Mẹ ta nói, tiêm đại ca đã tỉnh, này như thế nào còn ở ngủ đâu. Lý Hồng Mai nhìn trên giường banh thẳng tắp thân thể, phúc mà nhạc ra tiếng tới. Có lẽ là đại ca ngươi thân thể quá hư. Lúc này yêu cầu ngủ nhiều rác mới có thể bổ sung lên đâu. a còn có hư cái cách nói này a Nhị nha nhi ngây người. Có chút cấp, này hư, cũng không phải là quá hảo a Đã từng trong lúc vô ý, nàng có nghe nói qua trong thôn bà nương nhóm bãi nhàn nói chuyện, ý tứ là nói cái nào cái nào nam nhân hư, kia việc cũng không dùng tốt như thế nào như thế nào. Nếu là chính mình ra đại ca hư, về sóc nhưng như thế nào hầu hạ tẩu tử nha? Tiểu nha đầu nơi này còn dối dám đâu? Triệu Đại Sơn lại trang không nổi nữa. Hư, hắn tàn liền tàn đi, còn muốn hư, này còn tốt. Khu, nhị nha nhi các ngươi đã trở lại nha. Triệu Đại Sơn túi đầu, không mặt mũi xem Lý Hồng Mai. Lý Hồng Mai đến là hào phóng thực, bước đi đến này to con nam nhân trước mặt, một mông ngồi ở giường, đầu. Triệu Đại Sơn ngơ ngác mà, vẫn là đem đầu hướng nàng trước mặt thấu thấu. Lý Hồng Mai thăm dò, dùng thái dương cùng hắn đối chạm vào một chút. Nô, còn có điểm phát sốt, bất quá. chịu như vậy nghiêm trọng thương còn có thể kháng chỉ phát như vậy một chút yếu người này thân thể vẫn là một bậc đồng đâu triệu đại sơn hắc hắc mà lại nhạc hai tức phụ nhi khích lệ hắn thân thể đồng đâu xem này ngốc tử nhạc a lý hồng mai cũng đi theo ngây ngốc mà nhạc nhị nha nhi còn lại là to mò mà nhìn người này tới thuộc tẩu tử lại nhìn nhìn thẹn thùng không thôi đại ca như thế nào cảm thấy này đại ca mới là cái nữ nhân đâu tẩu tử hẳn là cùng đại ca địa vị đổi một chút mới đúng vậy bất quá Cái này không gian, chính mình có phải hay không không nên lại ngốc. Nghĩ như thế, nhị nha nhi liền lặng lẽ ở lui. Đến làm đại ca cùng tẩu tử ra tăng cảm tình a Thoáng nhìn nhị nha nhi rời đi, Lý Hồng Mai mới nghiêm túc mặt. Như thế nào sẽ bị thương? Ta cảm thấy ngươi hàng năm xuất nhập rừng rậm, không nên bị thương như thế nghiêm trọng. Dựa vào trực giác, Lý Hồng Mai liền cảm thấy này nam nhân không phải dễ dàng như vậy bị thương. Hơn nữa, lúc này đây hắn cùng cái kia la mới vừa cùng nhau ra tới. Hai người đều bị thương, cố tình, hắn còn thương còn thực trọng. Hai cái bị thương người, đi như thế nào ra núi sâu. Mấy vấn đề này, triệu mẫu đám người sẽ không đi tưởng, nàng lại không thể không tưởng. Hơn nữa, hôm nay cùng Liễu Thẩm Nhi mấy cái ở bên nhau, kia Liễu Thẩm Nhi chính là lặng lẽ để điểm quá nàng một câu. Ý tứ là la mới vừa ra còn muốn tới tìm chính mình ra phiền thoái. Vì thế, nàng không thể không ta hỏi thăm một phen mới hảo ứng đối. Ta, triệu đại sơn trong mắt sẹt qua phẫn nộ. lại có bất đắc dĩ, tức phụ. Chuyện này, ngươi liền chớ có hỏi đến, ta, ta tự mình đôi mắt không tốt, không chú ý tới. Lý Hồng Mai cọ mà từ mép giường đứng lên. Kêu hành, ta bất quá hỏi, đến lúc đó la ra người tìm tới mua tới, làm chúng ta ra chén thuốc phí dụng gì đó, ngươi liền tự mình kéo thương chân đi ra đi. Ta cũng không quan tâm cái này ra, dù sao ngươi ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi. Ném xuống lời này, Lý Hồng Mai đứng dậy liền phải rời đi. Triệu Đại Sơn lại là tức giận nhi. Tức phụ nhi, ngươi đừng đi, ta nói ta nói. Hảo ngươi cái la mới vừa, chính mình không nghe ta tiếp đón, thế nào cũng phải mạnh mẽ tự mình hành động, hiện tại xảy ra chuyện nhi, còn ngược lại lại đây cắn ta một ngụm. Tức phụ, ngươi nghe ta nói, ta đem sự tình cho ngươi nói rõ ràng. Triệu Đại Sơn cho thấy cũng là tức điên. Lập tức, liền một năm một mười mà đem hai người vào núi sự tình nói ra. Nguyên lai, like, này Sơn Triệu Đại Sơn xác thật là rất quen thuộc, cũng sợ đấu. mặc kệ là cái nào địa phương hoàn cảnh hắn đều biết có lang vẫn là có hổ hoặc là con báo linh tinh rốt cuộc này động vật cũng là có chính mình địa bàn sao ngày đó hai người đánh mấy con thỏ La Mới vừa ghét bỏ nói con thỏ quá tiểu không đủ bán nghe nói phụ cận nơi đó là con báo địa bàn liền một hai phải làm ở mỹ đi Triệu Đại Sơn Cường Ninh không cho đi nao tưởng tượng giữa đường thượng La Mới vừa cư nhiên nói dối đi đi tiểu một người lặng lẽ chạy tới con báo địa bàn Đảo cũng đảo cái bấy dập, ham chứ một cái đại con báo. Chính là, hắn liền không nghĩ tới, đưa tới mẫu con báo, kia còn có công con báo A. Ở hắn ra sức muốn đem mẫu con báo chọc chết thời điểm, kia công con báo từ sau lưng theo đuôi mà đến. Nếu không phải triệu đại sơn phát hiện sự tình không đúng, theo sát đuổi đi đi, kia la mới vừa đương trường phải treo. chương 19, thu hoạch ngoại ý muốn thiết thân xác. Cho nên, cuối cùng kết cục, chính là các ngươi con báo không kéo, phản bị con báo cấp cắn nhị miệng nhi. đến cũng may mắn các ngươi mạng lớn a nếu không nơi nào là một chút vết thương nhẹ liền xong rồi chuyện này không đúng con báo sao có thể chỉ là bị thương các ngươi chân nơi này còn có việc nhi phát sinh liền tính là sắp đến không được mẫu con báo nhìn chúng các ngươi kia cũng không đến mức liền nhân tình đến muốn lưu các ngươi một mạng còn có chuyện gì phát sinh thật mật suy nghĩ hạng lý hồng mai vẫn là không dễ dàng làm lỗi lược một cân nhắc liền phát hiện nơi này không đúng triệu đại sơn rũ đầu Hắn phát hiện tức phụ nhi hảo khôn khéo a bất quá, cái gì kêu con báo là chỉ mẫu sẽ thủ hạ lưu tình tới. Nàng đương mẫu con báo là nữ nhân mị. Tức phụ nhi này đầu vóc sao lớn lên. Lúc ấy ta chết lôi kéo la mới vừa hướng sơn bên ngoài chạy, chỉ là, chỉ là. Hắn dường như bị doãn ốc, như thế nào cũng chạy bất động. Chạy nửa đường thượng, chúng ta lại gặp nhị đầu lang, này chân thương, cũng là bị lang cấp cắn. Đến, này một đường hung hiểm. Lý Hồng Mai cười lạnh nhìn hắn chân, nói cách khác. Này dọc theo đường đi, người chết kéo ngạnh túm mà, hơi kém đem chính mình bồi đi vào, mới đem người chỉnh ra tới, cuối cùng, con ngạnh kháng bị trọng thương cấp người nọ kéo túm ra tới. Triệu đại sơn không tiếng động mà chớp trước mắt, cuối cùng túi đầu, xem như cam chịu. Hảo tưởng phủ nhận, chính là tức phụ nhi cặp kia khôn khéo đôi mắt, hắn phủ nhận không được nha. Được rồi, ta biết chuyện gì xảy ra. Không hề hỏi nhiều, Lý Hồng Mai đứng dậy, bực bội mà đi rồi vài bước, lại quay đầu lại, đứng rồi. Ngươi trong khoảng thời gian này bị thương, ta liền ngủ nhị nha trong phòng đi. Hảo sinh dưỡng, đừng loạn tưởng, trong nhà còn có ta đâu. Nhìn tức phụ nhi rời đi, triệu đại sơn này nội tâm cái kia rối dám nha. Tức phụ nhi đây là... Thích hắn đâu, vẫn là không thích hắn nha. Bất quá, nàng nguyện ý lưu lại, đem cái này ra quản lý hảo, hẳn là kiên định mà đi theo hắn sinh hoạt đi. Như vậy một suy nghĩ, triệu đại sơn kia trái tim nhưng tính rơi xuống điểm. Chưa hôm đó... Chị dâu em chồng mấy cái liền chạy tới đường sông sở những cái đó hết cá, còn có đinh ốc linh tinh. Cũng may này một cái con sông cực khoan, cũng cực xa, quay chung quanh núi rừng khúc khúc chiết chiết, phạm vi này rộng lớn, cũng đủ mấy người sở một đoạn thời gian. tẩu tử, ngươi cẩn thận một chút nha, này trong sông mặt, nhưng còn có một ít thiết thân sắc đầu kia chơi nghệ nhi nhìn nửa hắc nửa hắc, kiểm khởi người tới nhưng đau nha. Nha, cái gì kêu thiết thân sắc ca Ta chưa từng thấy quá đâu. Lý Hồng Mai vui tươi hớn hở mà vớt này đinh úc, Nàng kiếp trước nào có cơ hội như vậy tùy ý sờ Úc, à, hiện tại nơi này nhưng hảo, thích gì muốn sờ úc liền sờ úc. Muốn ca hát, sơn ca nhi bay lời trời. Ai tẩu tử a cái này mùa theo lý thuyết, kia thiết thân sắc là rất nhiều, trong chốc lát ta tìm được rồi cho người xem xem a. Nhị nha nhi thở dài, đôi mắt mọi nơi ngắm. Đến là một bên còn ở dốc hết sức đảo sờ tam và tử, đột nhiên chi hoa hết lên. Tỷ tỷ thiết thân sắc tới. Thiết thân xác tới nha. Ai nha, đau chết mất. Cái này kêu gọi, Lý Hồng Mai chạy nhanh chạy thủy qua đi, đừng hoàng hốt, ta tới giúp ngươi. Chờ đến để sát vào vừa thấy, Tam Nhi ngón tay tiêm thượng, đang có một con dương nanh múa vướt đại tôn hồn kiếm đâu. Thứ này, các ngươi quản nó kêu thiết thân xác. Lý Hồng Mai vui sướng. Tam Nhi đã chính mình đem vật kia gỡ xuống tới, có chút bực mà muốn quăng ngã. Tẩu tử, nhưng không sao, thứ này cũng không thịt, quăng sát Nhi, cố tình còn cắn người. Nay ngoài ruộng A, khảm gì, đều bị chúng nó đánh một ít động. Chúng ta trong thôn Mặt Nhi, mỗi năm vì bắt được chúng nó ném, nhưng không thiếu phí công phu A mấu chốt, ngươi hạ điển thời điểm, một không cẩn thận đã bị kềm một ngụm, muốn nhiều khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu đâu. Lý Hồng Mai mừng rỡ như điên, điên tựa mà cười ra tiếng tới. Này, thứ này, bị các ngươi trở thành phế vật. Tam Nhi cùng nhị Nha Nhi cùng nhau gật đầu. Cuối cùng, nhị Nha Nhi lược không khéo, nhìn như vậy điên cuồng tẩu tử. Đôi mắt phút chốc ngươi liền sáng. Giọng nói của nàng không thể nghĩ chế mà nhẹ giọng dò hỏi, tẩu tử. Ngươi, ngươi sẽ không lại biết loại đồ vật này kiểu mới an pháp đi. Tam Nhi cũng nghe tinh thần tỉnh táo. Đôi mắt tặc lượng mà nhìn Lý Hương Ai, đúng vậy, đúng vậy, tẩu tử, thứ này như thế nào cái an pháp, hì hì, tẩu tử là cái người tài ba nhi, chỉ cần là đồ vật, đều có tẩu tử làm. Dường như, ở tẩu tử trong tay, gì chơi nghệ nhi đều có thể làm ra mỹ vị tới. lý hồng mai đem kia chỉ phân lượng không tồi tôn hùm tiếp nhận tới nhìn nó mỹ mị, mị mà nuốt nước miếng ta có thể nói cho các ngươi thứ này ta kêu nó tôm hùm làm ra tới nhà kia kêu, kêu một cái hương một cái mỹ vị a thứ này kỳ thật đi ăn chính là một cái mùi vị chỉ cần làm cho đúng phương pháp hương vị tuyệt đối bổng thực á hảo tiểu gia hỏa nhóm các ngươi không có việc gì liền đi bắt tôn hùm chúng ta hôm nay buổi tối lột tôm hùm ăn a tẩu tử đã lâu không ăn qua như vậy bữa tiệc lớn ha ha Nhị Nha Nhi nắm tay đầu, đi theo tẩu tử có đường ăn. Tam Hoa tử chạy nhanh sửa đúng, tỷ, sai rồi, sai rồi, là đi theo tẩu tử, có tôm ăn. Ha ha, đúng đúng, lúc này đây Tam Nhi nói đúng. Nhị Nha Nhi cũng bất hòa hắn nói lung tung biện, Tỷ đệ hai nhìn nho cười, ra sức khai bái mà bắt đầu tìm tôm hùm. Lý Hồng Mai cũng muốn đi bắt được tôm hùm, đáng tiếc, nàng đối này vừa chuyển không quen thuộc. Đào sơ soạn nửa ngày, cũng chỉ tìm được mấy chỉ tôm hùm. Nhưng thật ra kia tỷ đệ hai, đối này một mảnh hoàn cảnh quen thuộc, biết tôn hùng thích gần thân địa phương. Tỷ, nơi này có một con. tẩu tử, ta nơi này cũng có một con. Ha ha, ta lại phát hiện nhị chỉ A, Tam Nhi, hai ta tới thi đấu bắt tôn hùng đi. Hừ, tỷ thí trở lên tỷ thí, khác phương diện ta bại bởi ngươi này bắt trứng tôn ta chính là người tài ba. Tiểu dạm nhi, đến đây đi đến đây đi, Tam Nhi, chúng ta khai đua lâu. Nhìn này tỷ đệ hai ngươi truy ta đuổi. Lý Hồng Mai hơi hơi mỉm cười, tính, nàng cũng không xem náo nhiệt, vẫn là đi sờ đình úc vỏ sò linh tinh đi. Nay những đồ vật, trước mắt là các nàng đại tiền thu. Bất quá, tôn hùng cũng có thể đổi tiền A, về sau đến ngẫm lại biện pháp, đem thứ này đổi thành tiền mới được đâu. Như vậy suy nghĩ, Lý Hồng Mai liền bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể đem tôn hùng đổi thành tiền. Muốn nói đến đây đi, này tôn, cho tới nay đều là phú quý nhân ra thứ tốt. Đến nỗi này dựa sơn thôn thôn dân sao. Đối với ấm no đều thành vấn đề người tới nói, loại này ăn tôm hùm chuyện này, xác thật là một kiện chuyện phiền toái nhi. Bất quá, này cũng chỉ là các nàng không khai phá, một khi biết thứ này ăn hảo, dinh dưỡng cũng phong phú sau, chỉ sợ đến lúc đó hiệu quả lại không giống nhau. Kết thúc công việc thời điểm, tỷ lệ hai người bắt được không sai biệt lắm có 5 cân tôm hùm. Đinh ốc còn có vỏ so loại đồ vật này, đảo cũng tóm được không sai biệt lắm nhị soạn. Đánh giá tính một chút chung, lúc này đây lại có thể đổi không sai biệt lắm một lượng bạc tử. Một đường phản hồi, Lý Hồng Mai còn tìm kiếm một ít rau dại. Thời đại này, hảo chút rau dưa cùng kiếp chức vẫn là có chút không giống nhau. Rốt cuộc, thật nhiều đồ vật còn phải nếm thử, mới có thể khai phá gieo trồng mở rộng ra tới. Thả, không ít rau dưa là trải qua vô số đại gần hóa sinh sôi nảy nở biến dị sau mới được đến. Hiện tại này hảo chút đều ở vào nguyên thủy trạng thái. Phân biệt toàn dựa suy. Nhìn một ít cùng kiếp trước một ít rau dưa không sai biệt lắm rau dại, Lý Hồng Mai đều sẽ thải một phen về nhà. Tàu tử, ngươi thải loại này heo có thể ăn, người cũng nên có thể ăn. Bất quá, ngươi trong tay này một loại, chúng ta đánh cỏ heo thời điểm đều không cắt, tốt nhất không cần. Nghe thế hệ trước người ta nói, loại này thảo có điểm độc tính, heo ăn không tốt. Dọc theo đường đi, tiểu nhị nha nhi đến là so Lý Hồng Mai còn yếu lược lành nghề một ít. Dựa vào tiểu cô nương chỉ điểm, Lý Hồng Mai lại ném xuống một ít rau dại, cuối cùng, chọn lựa năm dạng về nhà. Hôm nay buổi tối... Ta tính toán dùng này vài loại phân biệt xào giống nhau ra tới, nhìn xem làm được đồ ăn hiệu quả thế nào. Dù sao không có độc tính, ta ăn đuổi khẩu nói, cũng có thể suy xét muốn hay không thêm đến bánh bột ngô bên trong đi. Bánh bột ngô bên trong thêm thức ăn chay không giống nhau, đến lúc đó hương vị cũng sẽ bất đồng. Liên bởi vì như vậy, cho nên Lý Hồng Mai mới có thể nghĩ chọn thêm một ít. Triệu Đại Sơn đã sớm chờ ở cửa sổ trước cửa mong chờ vài người trở về, Triệu Mẫu cũng đem thủy thiêu nhiệt, cơm làm tốt. Xem vài người dẫn theo đồ vật trở về, triệu mẫu vui tươi hớn hở mà nên ra tới. Khuê nữ A, hôm nay lại có gì thứ tốt lộng trở về? Nhị nha Nhi khanh khách mà cười, nương, ngươi hiện tại cũng cảm thấy chúng ta vừa ra khỏi cửa, là có thể có thứ tốt A. Triệu mẫu quay đầu lại, hướng về phía trong phòng triệu đại sơn vui tươi hớn hở mà giới thiệu. Núi lớn A, ta nhưng cùng ngươi nói A, ngươi tức phụ Nhi chính là cái người tài ba Nhi. Chỉ cần nàng vừa lên núi, bảo đảm có thứ tốt mang trở về. ta nghe này mấy cái nha đầu vui sướng thanh âm nhi cảm giác hôm nay lại có thứ tốt đâu triệu đại sơn cũng cười đặc vui vẻ ngữ khí rất là ôn hòa mà nhìn lý hương mai đúng vậy ta tức phụ nhi có khả năng đâu hắc <cười> hắc đó là lúc này đây ngươi thật đúng là chọn đúng rồi tức phụ nhi Khuê nữ à tới tới chạy nhanh tẩy bắt tay trong chốc lát phải làm gì nương tới làm núi lớn hiện tại cũng không thiêu. này dược à, các ngươi cũng không cần nhặt quá nhiều tới uống ai nha kia nước thuốc thủy quý đâu đem tiền tỉnh một ít. Lý Hồng Mai tẩy xuống tay, nghe được lời này nếu mày phản bác. Nương, lời này ta nhưng không tán đồng A núi lớn chân là cả đời chuyện này, như thế nào có thể tạm chấp nhận đâu. Nếu là hiện tại liền tạm chấp nhận, về sau rơi xuống cái bệnh căn gì, lại có tiền cũng chỉ không trở lại. Chúng ta hiện tại không tới sơn cùng thủy tận thời điểm, vậy đến nghĩ biện pháp trị. Triệu mẫu bị phê, không cảm thấy khổ sở. Tương phản, còn rất là cảm động. Này tức phụ Nhi quan tâm nhà nàng Nhi từ đâu. Triệu Đại Sơn càng là ngượng ngùng mà, nhìn Lý Hồng Mai ánh mắt đều phá lệ nhu hòa. Hắn có thể hay không trở thành tức phụ nhi là ở quan ái hắn. Trên thực tế, này hai người thật đúng là lĩnh ngộ sai rồi. Lý Hồng Mai cũng là nhọc lòng Triệu Đại Sơn thương. Nhưng là muốn nói nàng đối Triệu Đại Sơn có bao nhiêu sâu hậu tình yêu tình nghĩa, này thật đúng là, cất nhắc nàng, nàng chính là cảm thấy đi, nay Triệu Đại Sơn làm Triệu gia hiện tại tráng năm người, nếu là tàn chân, về sau cuộc sống này nhiều khổ sở a. Dưỡng hảo hắn, cũng là vì chính mình tương lai ngày lành sao. Nương, nương, ta nói cho ngươi, loại tẩu tử hôm nay thật đúng là tìm được rồi một loại ăn ngon. Nhạ, nàng nói, loại đồ vật này trong chốc lát ăn nhưng hương ăn rất ngon. Tiểu Tam Nhi hiến vật quý tưởng mà đem tôm hùng lượng ra tới, triệu đại sơn thấy là thiết thân sắc, nhưng thật ra kinh ngạc. Tam Nhi, ngươi lấy, kia không phải thiết thân sắc sao? Này chơi nghệ nhi cũng có thể ăn. Ta chỉ biết nó ngày thường kiềm tay kiềm chân, đặc biệt chán ghét. Chúng ta hạ điện gì, nhất không mừng chính là đụng tới này sâu. Cũng có người đã từng đem nó làm ra nấu ăn, nhưng nó cùng những cái đó con cua giống nhau, mãn sơn bỏ, lại không cái gì thịt. Hảo những người này cũng nghe không quen kia mùi vị, mặt sau liền rốt cuộc không ai đánh thứ này chủ ý. Lý Hồng mai gì cũng không nghe rõ, liền nghe rõ một cái con cua. Núi lớn, ngươi vừa rồi nói có con cua. Triệu đại sơn nhìn này đầy mặt hồng quang, hương phấn đôi mắt đều sắp sông ra tiểu tức phụ nhi, chỉ cảm thấy này tức phụ nhi. tựa hồ lập tức liền hưng phấn si ngốc dường như. Đối. Đúng vậy, chúng ta nơi này là có con cua A bất quá, kia đổ vật tái chuẩn, không nước luộc. Ai nha, này, này, Hảo, thứ này, ta muốn định rồi. Ha ha, Tam Nhi, tẩu tử cùng ngươi nói, ngày mai chúng ta phường thị sau khi trở về, ngươi cho ta chảo con cua đi, tẩu tử cho ngươi làm con cua bữa tiệc lớn ăn. Tiểu Tam Nhi vừa nghe nói còn có ăn, lập tức nhưng kính gật đầu. Hảo nha, hảo nha, tẩu tử ngươi nói gì? Ta đều đồng ý bất quá kia đồ vật thật sự có thể ăn sao. Còn có A, con cô thứ này nhưng kiềm người. Ta dạy cho ngươi, bắt được nó trung gian chỗ ngồi, không cần cùng nó cái kìm tương chạm vào. Nhạ, chính là như vậy. Lý Hồng Mai đem một cục đá bảy biện ở một bên nhi, dạy nhị hạ, tiểu tam nhi đảo cũng thực mau liền lĩnh nộ lại đây. Đem tôm hùm tượng phía trước những cái đó đinh ốc giống nhau, phun ra bùn lúc sau, liền bắt đầu rửa sạch. Cuối cùng, đi đầu, bạo xào một nồi to. Đầu tử Thứ này, nghe tay hương tay hương, sắc thật là thơm quá, chính là, như thế nào ăn a Từ Lý Hồng Mai bắt đầu bạo xào bắt đầu, Tam Nhi liền vẫn luôn biên nhóm lửa, một bên nhi nhìn, nhìn. Lý Hồng Mai xem như phát hiện, tiểu gia hỏa này sở dĩ ham thích đoạt nhóm lửa việc làm, kỳ thật, chính là vì xem nàng như thế nào làm ăn. Hơn nữa, mấu chốt nhất, là vì nếm này đệ nhất cả lăng. Nhạ, Tam Nhi ngươi đừng động nó như thế nào ăn, trước nếm một chút này hương vị thế nào?